Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không một chương không một có hay không có loại kia bán buôn vẫn là thiên tài lý thiên sinh tỉnh lại. Là đói tỉnh. Hắn nhìn chung quanh, nhà chỉ có bốn bức tường, giống tuyết. Cho nên ta còn thực sự liền xuyên Việt rồi sao? Hơn nữa còn là cách địa ngục phó khăn bắt đầu. Một nghèo hai trắng. Không chỗ nương tựa. Phòng không gối chiếc. Là một thân một mình nha diệu. Diệu. Diệu không nói chuyện nói đến. Vị này nguyên chủ thật đúng là quá ngư bức. Mặc dù là ra đảo sa sút đi. Làm gì cũng là trẻ xanh to xác có tay có chân. Thế mà. Lại là mẹ nó tươi sống chết đói. À phi phi phi cái này mẹ nó thuần tối chính là lười chết ngươi nói một chút. Ngươi gặp qua người như vậy không có lý thiên sinh hùng hùng hổ hổ nửa ngày. Bụng lại bắt đầu hùng hủ vang lên. Hiển nhiên là đói không được. Chịu hoán đại não hành động đi làm cơm Đây là bước ta phấn chấn A Nếu là dạng này Vậy ta lại ngủ một hồi Lý Thiên Sinh phù phù nằm vật xuống trở về Tiếp tục ngủ Không sai Hắn so nguyên chủ chịu khó Nhưng có hạn Đói bụng đi ngủ Đương nhiên sẽ không rất dễ chịu mơ mơ màng màng Lý Thiên Sinh cũng cảm giác trong đầu nhiều rất nhiều thứ Hắn biết rõ Những này chính là nguyên chủ ký ức Bao quát trọng yếu nhất thế giới quan thiết lập Cùng khúc xảo đầu nội dung cốt truyện Mâu thuẫn xung đột vân vân Những vật này rất hiển nhiên Đến quan trọng muốn thế là hắn triệt để ngủ thiếp đi Đợi đến ngày thứ hai Thái dương cao cao dâng lên Mánh liệt ánh nắng từ gian phòng cửa sổ cùng trần nhà lỗ rách bên trong chiếu vào Thật sự là nhường Lý Thiên Sinh mắt chó đều muốn chọc mù thời điểm. Hắn rốt cuộc nhìn không được. Trở mình. Kết quả nghiêng người không sao tiêu hao còn sót lại năng lượng, lập tức trong bụng ủi ủi làm cho lợi hại hơn. Lý Thiên Sinh không khỏi than nhẹ một tiếng. Một cái xoay người, liền để vốn cũng không giàu có gia đình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương A. Không làm sao được, Lý Thiên Sinh bắt đầu suy nghĩ sinh kế. Hắn mơ mơ hồ hồ nhớ tới hôm qua làm mộng cũng có lẽ là thật sự Thế giới này thông thường võ đảo vi tôn, mạnh được yếu thua không có vấn đề gì Cái này nguyên chủ, khuôn sáo cú phế vật tư chất thiên phú cực thấp cũng là cơ bản thao tác Cái này chính mình, làm bằng sách xuyên Việt nhân sĩ, chờ đợi hát đó là đương nhiên Lại nói Nếu xuyên Việt chính là cái huyền huyến thế giới Như vậy ta làm nhân vật chính Mạnh lên hẳn là đại chủ tuyến không có tâm bệnh à bất quá Nói đi thì nói lại Lý Thiên Sinh cảm giác trên lưng có điểm ngứa Nhưng là giật giật ngón tay Phát hiện rất tốn sức Thế là từ bỏ cào Ta mảy may cũng không có muốn mạnh lên rục vọng A không có túc địch Không có cừu ra Cũng không có làm vua hải tặc mộng tưởng Để cho ta căn bản không làm sao có hứng nổi tu luyện Bất quá vì thỏa mãn độc giả, vẫn là miễn cưỡng cố gắng một cách đi Thế là Lý Thiên Sinh phấn khởi chút sức lực cuối cùng trợn chừng hai mắt, hét lớn một tiếng Hát đến trong ốc, lập tức xuất hiện một thanh âm Tốt thỏa mãn ngươi Danh sư cao đồ hệ thống thượng tuyến Khóa lại chủ ký sinh tính danh Lý Thiên Sinh đổ đệ Tạm thời chưa có không xuyệt chéo một cảnh giới Nhất phẩm võ đồ một suyệt chéo 100 thiên phú thần thông. Toàn chi chi não. Biết được thế gian tất cả thần thông bí tịch. Biết được thế gian tất cả kỹ năng phương pháp tu luyện. Danh sư chi nhãn. Xem thấu người khác hết thảy nhược điểm cùng ưu thế xem thấu bất luận cái gì thần thông phương pháp tu luyện cùng kỹ xào. Lý Thiên Sinh. Ngọa Tảo Mặc dù nói ta lời nhắc tu luyện. Nhưng là ngày hắc này có phải hay không quá lớn điểm rất dễ dàng vỡ A chưa nghe nói qua câu kia lời lẽ chí lý nha. Quảng cáo bước chân quá lớn. Dễ dàng kéo lấy trứng A hệ thống. Chủ ý sinh tự thân thiên phú giá trị. 80 điểm lý thiên sinh. Có ý tứ gì hệ thống? Chưa có xem thiên phú quá cao làm sao bây giờ cái kia bản khoáng thí thần tác sao thiên phú giá trị. Tức một cá nhân tu luyện thời điểm căn cốt tư chất cổ hiện hóa chỉ số. Người bình thường vì 100. Tinh Anh vì 200. Thiên tài vì 500. Tuyệt thế thiên tài vì 800. Thiên phú giá trị 1.000 trở lên người. Có thể coi là thánh nhân chi tư lý thiên sinh. Vậy ta đây 80 điểm vỗ 1 không điêu khắc được vậy Thảo. Người trước đừng cho ta chỉnh những thứ vô dụng này. liền nói ta hiện tại bắt đầu tu luyện. Đột phá cái này cái gì nhất phẩm võ đồ cần bao lâu thời gian hệ thống nói chuyện cũng 10 phần khách khí Mười năm lý thiên sinh Ngọa tạo Ta mười năm liền từ một cấp lên tới hai cấp đi chứ tốc độ này đều mẹ nó nhanh vượt qua cô nan đi học hệ thống Cho nên bản hệ thống cũng không phải là vì chủ ký sinh chuẩn bị Mà là vì truyền thụ đệ tử chuẩn bị Nói điểm chính chủ ký sinh có thể cùng thế gian tùy ý một người khóa lại vì quan hệ thầy trò Khóa lại sau đó có thể tự động thu hoạch được đồ để có tất cả thần thông nghĩ năng Đồng thời có thể đem đồ để tốc độ tu luyện gia trị ở tự thân phía trên Hối đoái so giá trị căn cứ đồ để đối chủ ký sinh độ tín nhiệm lưu động Gấp 10 lần lên nhảy lý thiên sinh Ngọa Tào ý là nói Ta chỉ cần cùng người nào đó khóa lại vì quan hệ thầy trò Hắn tất cả thần thông ta đều có chí ít gấp 10 lần quy lực mà lại hắn lúc tu luyện ra tăng điểm kinh nghiệm Ta cũng có thể thu hoạch được chí ít gấp 10 lần tăng phúc theo độ tín nhiệm ra tăng còn có thể ra tăng không sai lấy một thí dụ tới nói Từ chủ ký sinh chẳng huống trước mắt nhìn Thăng cấp đến nhị phẩm võ đồ Cần 99 điểm điểm kinh nghiệm Lấy chủ ký sinh 80 điểm thiên phú tới nói Cần tu luyện 10 năm lấy một người bình thường một ưu điểm thiên phú giá trị tới nói. Cần tu luyện 3 năm tả hữu nhưng. Nếu như chủ ký sinh khóa lại độ để thiên phú giá trị cao tới 500. Thì hắn tu luyện khả năng chỉ cần 3 ngày mà dựa theo 10 giờ 1 phút chuyển hóa tỷ lệ chuyển hóa cho chủ ký sinh về sau. Cần phải một hồi liền tu luyện tới đại viên mãn. Minh bạc rồi ta vậy thì đi thu độ để để lý thiên sinh vui vẻ. Hắc này ngược lại là vô cùng thích hợp ta loại này người lười a. Chỉ cần thu cách hảo đồ để nhường hắn tu luyện, chính mình liền có thể ngư ông đắc lợi. A không đúng, ôm cây đời thỏ thật sống cũng không đúng lắm. Dù sao, liền có thể không cần chính mình phí tâm tư tu luyện nha, lý thiên sinh nghĩ nghĩ. Vậy bây giờ vấn đề trọng yếu nhất chính là đến cùng thu dạng gì đồ để? Thu đồ để để khẳng định không thể loạn thu. Chính mình muốn nằm lấy đem tiền kiếm có mấy cái chỗ mấu chốt. Đầu tiên, đối phương khẳng định phải là thiên phú siêu phàm tuyệt thế thiên tài. Không phải vậy tốc độ tăng lại cao hơn. Đối phương cùng chính mình một sản cũng là bao cỏ. Cái kia không phải là uổng phí sức lực tiếp theo. Đối phương hiện tại liền thần thông quảng đại pháp lực vô biên đó là đương nhiên tốt. Nhưng cái này lại có một vấn đề khác. Chính là độ tín nhiệm. Nhân vật như vậy Vậy khẳng định trải qua phong vũ Kiến thức rộng rãi Làm sao lại khoan khoan một mực tín nhiệm chính mình cho nên tốt nhất là từ nhỏ bắt đầu dạy dỗ a không đúng Là bồi dưỡng một đầu cuối cùng Người này nhất định phải khí phận bảo giả Tiện đồ vô lượng Nếu không nửa đường chết hiểu rồi Chính mình hướng chỗ nào nói rõ lý lẽ đi tổng hợp ba đầu nhìn xem tới Thiên phú tuổi trẻ. Khí phận Lý Thiên Sinh vỗ đùi. Thu. đây không phải là chính là tìm kiếm nhân vật chính sao, chỉ cần tìm được loại kia có nhân vật chính ván khuôn nhân vật. Khóa lại sư đồ, để bọn hắn thay tự mình tu luyện. Đó không phải là một vốn bốn lời mua bán sao, chính mình nắm lấy liền có thể thăng cấp một chữ. Đắc ý a cứ làm như thế chờ chờ. Còn có một cái trí mạng vấn đề không có giải quyết hệ thống. Ta thật đói hệ thống Lý Thiên Sinh vừa muốn giấy rua lấy đứng lên Cố gắng tìm kiếm ăn chút gì nhét đầy cái bao tử xong đi thu đồ đệ đệ Bỗng nhiên liền nghe ra ngoài bên cạnh một tiếng ấm vang tiếng vang Cửa phòng bị bỗng nhiên một cước đá văng Mười canh hung thần áp sát trắng hán liền xông vào sân nhỏ Lý Thiên Sinh mở cửa nha Lý Thiên Sinh giật nảy mình nhú mày thật vất vả từ trên giường bò lên Hắn di chuyển đi ra ngoài xem xét Không khỏi chửi âm lên Các ngươi mẹ hắn giữ cửa đều đụng phá Còn gọi cỏng lông mở cửa à, quảng cáo cầm đầu trắng hắn liền cười lạnh một tiếng Bớt nói nhảm Lý Thiên Sinh Hôm nay ngươi cách này tổ chạch là bán cũng phải bán Không bán cũng phải bán Lý Thiên Sinh giật mình À Nguyên lai like các ngươi là làm cách này à Hừ Ngươi đừng có mà giả bộ với ta ngươi cũng đã biết chúng ta phía sau là ai người nào Lý Thiên Sinh móc móc lỗ tay. Thanh Dương thành một trong tứ đại thế gia triệu ra ngươi chọc nổi sao Lý Thiên Sinh. Ta cái này phá phòng nát ngói một người độc thân. Nhà ai ta cũng không thể trêu vào A tiểu tử ngươi rốt cuộc khai khiếu A Vậy còn không mau đem khấy nhà cho sao ra nói cho ngươi. Lại không giao ra. Coi như không chỉ là nện đồ vật đơn giản như vậy nói Người giao hay là không giao Lý Thiên Sinh Được rồi đám người Lý Thiên Sinh cũng không phải nguyên chủ Đối cách này cách gọi là tổ trạch không có nửa xu tình cảm Mà lại cách này rõ ràng Chính mình nếu là không nghe lời Khẳng định chính là một trận đánh đập liền mình bây giờ cách này tiểu thể trạng Đừng nói cách này mười cách trắng hán rồi Tùy tiện đến cách một chút cường trắng nữ hán tử liền tuyệt bức không phải đối thủ. Gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nên không xuất thủ thời điểm liền không xuất thủ. À khế nhà, khế nhà. Tìm được. Cho các ngươi đi bao nhiêu tiền tầm đầu trắng hán khá khá cười lạnh một tiếng. Chiều ra tam thiếu ra cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nơi này là 100 trăm lạng bạc sòng. Cầm đi đi hử. Nếu không phải tam thiếu ra muốn ở chỗ này làm điểm tân mua bán liền ngươi cách này phá nhà cửa ai sẽ yêu thích mua Lý Thiên Sinh tò mò hỏi Cái gì mua bán mới tráng hán Thanh lậu khó Trách nguyên chủ không vui nha Lý Thiên Sinh nhận lấy 100 lạng bạc sòng Cũng không thèm để ý là nhiều ít Tiện tay liền ăn cắp tiến vào trong túi Tráng hán đầu nhi âm thầm suy nghĩ U Vinh Quy, quy, mơ, tiểu tử này hôm nay làm sao như thế nghe lời hẳn là có bấy tam thiếu ra thế nhưng là nói Hôm nay nếu là còn không giải quyết được ra hỏa này, trở về không có ta quả ngon để ăn Nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn tốt Lý Thiên Sinh, tính ngươi thức thời, đã ngươi không có gì nghị cái kia mấy người chúng ta liền đi Lý Thiên Sinh Chậm đã tráng hán đầu nhi. Quả nhiên đến rồi không biết ra hỏa này sẽ làm như thế nào dây dưa. Lý Thiên Sinh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta đói rồi các ngươi có thể hay không giúp ta làm ăn chút gì đám người. Nhắc tới một số người. Mặc dù tên là chó săn. Nhưng là bắt đầu làm cơm đến thế mà cũng nghiêm túc. Nhất là trắng hán kia đầu nhi. Nhìn không ra cao lớn khô vệch. Nhưng lại có tay nghề nấu ăn tuyệt vời. Mặc dù chỉ là rau xanh lá cây trộn lẫn cải trắng lá cây. Thế là, một đám triệu gia nô tài tay chân chó săn. Cùng Lý Thiên Sinh cách này oan đại đầu. Cứ như vậy ngồi sổm ở lọt gió trong đại đường ăn nổi lên cơm tới. Lý Thiên Sinh hiếp mắt lại sơ ngón tay cách lên. Ha <cười> ha, thật thơm trắng hán đầu nhi hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải nhìn tiểu tử ngươi như thế thức thời, không có chậm chế mấy ca sự tình trên mặt mũi, lão tử mới sẽ không cho ngươi lộ chiêu này đại ca. Hắn nói không sai. Là thật thơm. Thật thơm về sau đại ca mỗi ngày cho các huyên để nấu cơm đi chơi trứng đi lý thiên sinh dừng lại ăn như hổ đói. Cùng 8 đời vượt chết đói đầu thai sau đó lại đói bụng 42 năm giống như... Một người liền phong huyện tàn vân ăn bảy người phân lượng. Rốt cục bùng hắn rốt cuộc chứa không nổi thời điểm thỏa mãn ở một cái, nghĩ tới chính sự. Vị này lão ca A, gọi là no bùng ấm nghĩ. A không đúng. Là cái này cơm nước no nê nói chính sự. Ta có cái sự tình cùng ngươi hỏi thăm một chút A trắng hán đầu lính không nhìn được nói. Nói nói nói chúng ta chỗ này. Có hay không có loại kia. Chính là vẫn là thiên tài cái gì trắng hán xứng sờ. Ý gì lý thiên sinh gãi đầu một cái. Chính là loại kia. Lúc đầu thiên phú tu luyện một tiếng hót lên làm kinh người. Quang mang vạn trượng. Về sau đột nhiên liền suy sụt. Áp. Chính là rớt xuống ngàn trượng. Rốt cuộc không ngầm đầu được lên cái chủng loại kia trắng hán đầu nhi bỗng nhiên vỗ đùi. Ngươi nói đây không phải là chính là tần gia vị kia đại công tử sao Lý Thiên Sinh xứng sờ. Sau đó nhích miệng vui vẻ. Thật là có đồ đề của ta đều là nhân vật chính không một chương hai tử mang nhân vật chính ván khuôn nam nhân võ đồ cảnh. Tam phẩm. Không hợp cách nhìn qua khảo thí trên tấm bia đá lóe sáng được thậm chí có chút chói mắt chứ đại. Thiếu niên mặt không biểu tình. Khóe môi có một vòng tự díu. Bàn tay nắm chắc. Bởi vì đại lực mà dẫn đến một chút bén nhọn móng tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay Mang đến từng đợt toàn tâm thấu xương đau đớn Thanh Dương thành một trong tứ đại thế gia Tần gia gia chủ chi tử Đại thiếu gia tần lôi ai Ngày xưa Thanh Dương thành trăm năm qua để nhất thiên tài thiếu niên Tuyệt thế thiên hiêu Thế mà rơi vào kết quả như vậy 3 tuổi tu luyện 12 tuổi đến võ đồ cảnh đỉnh phong 14 tuổi liền lính ngộ án kình Đột phá thành tựu chân chính võ giả dứt khoát chính là yêu nghiệt bình thường tư chất Ai có thể nghĩ tới Từ đó về sau 3 năm qua Tu vi của hắn chẳng những không có tiến bộ Ngược lại rớt xuống ngàn trượng Bây giờ càng là lui bước đến tam phẩm võ đồ tình trạng Thậm chí còn không bằng ta Có thể trách ai trách thì trách hắn lúc trước quá lộ liễu ương ngạnh Cao cao tài thượng Kết quả thế nào? Gặp báo ứng AHH. Năm đó tần lôi là bực nào không ai bị nổi ác. Hiện tại. hi gì? Tần lôi nắm chặt song quyền. Thật thà đối mặt với những này trâm trọc khiêu khích. Trong ánh mắt tràn đầy khổ sở cùng không cam lòng những người này. Lúc trước đối ta cớ nào tất cung tất kính. Khiêm tốn vạn phần. Nhưng hôm nay. Tình người ấm lạnh nói đời nóng lạnh a ngừng Lý Thiên Sinh đánh gãy trắng hán đầu nhi lời nói, Nhếu mày cười khổ nói: "Lão ca, ngươi cũng không cần nói đến như thế có hình ảnh cảm giác a trắng hán kia cười hắc hắc, ta liền ra thích nghe người ta kể chuyện xưa. Chầm rãi chính mình cũng bị lây bệnh." "Phù phù." Nói tóm lại, từ đó về sau, vị này Tần gia đại công tử Tần Lôi Liên trở thành toàn bộ thanh dương thành trò cười Nhận hết nhục nhã cùng bạch nhãn Đến nay đã là 3 năm qua đi rồi Cha của hắn tần ra gia, gia chủ tần trinh Tại toàn bộ thanh dương thành đều ban bố bố cáo Danh xưng chỉ cần ai có thể giải quyết hắn Cái này chỉ có một ái tử tu luyện vấn đề Nguyện ý tán ra bại sản báo đáp Nhưng là Hắt hắt Loại này không đầu không đuôi quái sự mà Ai giải quyết được rồi trừ phi là thần tiên đi Lý Thiên Sinh nghe xong. Đột nhiên hống hống hống cuồng tiếu ba tiếng. Cả kinh đông đảo lưu manh chân chó đều liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt tái nhợt. Đây không phải là chính là vì ta đo thân mà làm đổ nhi ngoan sao tần lôi đúng A vi sư đến vậy trắng hán đầu nhi sờ lên Lý Thiên Sinh chán. Người anh em. Em gái ngươi phát sốt à chơi trứng đi nói cho các ngươi biết. Ta lý thiên sinh chuẩn bị quật khởi. Bước đầu tiên liền từ giải quyết cái này tần lôi bắt đầu tráng hán đầu nhi cười ha ha. Người nghẹn đặt chỗ ấy thổi phòng ra châu rồi. Liền tần gia đại thiếu gia tật xấu này đó là trời sinh. Bao nhiêu linh đan diệu dược cũng không tốt làm ta còn nghe nói. Tần gia gia chủ tần trinh hao phí nửa đời tích xúc. Thỉnh động chân chính thiên nhân cho hắn nhi tử xem bệnh. Cũng vẫn là không có biện pháp nào. Chỉ bằng ngươi Lý Thiên Sinh cười ha ha Các ngươi không tin đúng à Chờ coi nhóm này con người cầm tới khế nhà Lại ăn uống no đủ Hải lòng đi Lý Thiên Sinh dối lưng một cái Cuối cùng nhìn cái này ra đời căn cứ liếc mắt Lắc đầu đi ra ngoài Không khóa cửa Dù sao bên trong cũng triệt để giống Lại nói cũng không phải là của mình Hắn đi vào thanh dương thành này trên đường cái Nhìn nơi này rộn rộn ràng ràng cũng coi là bên trên náo nhiệt Mặc dù so ra kém kiếp trước những cái kia phồn hoa đại đô thị Nhưng quy mô cũng không nhỏ U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn Mẹ nó quên hỏi những người kia một tiếng tần ra ở đâu rồi Lý Thiên Sinh thuận miệng trên đường hỏi thăm một chút Khoan hãy nói Cái này tần lôi thanh danh thật đúng là không nhỏ Rất dễ dàng liền hỏi lên Quảng cáo mặc xù, nói lên tần lôi đến, vị này người qua đường một mặt trào phúng biểu lộ. Thành Tây, vạn quân Sơn bên trên, lôi đỉnh Sơn Trang. Lý Thiên Sinh rất mau tới đến Thành Tây. Lại đi trọn vẹn nửa giờ. Mới rốt cục nhìn thấy cái kia cái gọi là vạn quân Sơn bên trên. Giữa sườn núi một tòa toàn thân trắng muốt khu kiến trúc xuất hiện ở trước mắt hắn. Mẹ nó còn muốn leo núi Lý Thiên Sinh chửi âm lên. Lấy hắn bây giờ cái này thể lực Tăng thêm cái này lười nhắc tính cách Không có cái gì so nhìn thấy một ngọn núi còn muốn leo đi lên càng làm cho hắn nổi nóng rồi Bất quá nghĩ nghĩ vì sau này thanh nhàn chỉ có thể tạm thời hy sinh một cái rồi Hắn thật vất vả hồng hộp mang thở bò tới giữa sườn núi Đác là thở hồng hộp không thở ra hơi Đường núi một bên Một khối đầu hình trên tảng đá lớn Cái kia lôi đỉnh Sơn Trang bốn chữ lớn. Viết là rồng bay phượng múa. Phiêu giật đến cực điểm. Ngược lại là rất có mấy phần khí thế Rốt cuộc mẹ nhà hắn đến rồi. Dừng lại Lý Thiên Sinh vừa muốn vào cửa, hai cái cửa Sơn Trang thị vệ liền ngăn cản hắn. Ngươi là ai dám can đảm xâm nhập lôi đỉnh Sơn Trang Lý Thiên Sinh cười ha ha ta. Khủ khủ. Ta là ai ta là nhà các ngươi công tử sư phụ sư phụ công tử nhà ta là tự học thành tài. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì sư phụ đừng nói nhảm nói cho thiếu gia nhà các ngươi biết. liền nói hắn hát đến rồi. Đó là vật gì? Nói đúng là hắn được cứu rồi hay thì vệ mặc dù bán tín bán nghi. Nhưng là cũng biết vì tần lôi bệnh. Tần ra gia, gia chủ tần trinh hao phí vô tận tâm huyết. Thường xuyên sẽ phái người đến đây trần trị. Nhìn Lý Thiên Sinh mặc dù tuổi quá trẻ không giống cái gì thế ngoại cao nhân. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là sợ để lỡ chính sự không thể bị chửi chết nghĩ tới đây. Bên trong một cái vội vàng đi thông báo. Một lát sau. Người này chạy ra. Đối Lý Thiên Sinh nói. Nhà ta cần lôi công tử cho mời Lý Thiên Sinh đang khắp nơi ngồi tại sơn trang cửa chính điều tức. Nghe thấy lời này nhẹ gật đầu Vừa muốn khởi hành bỗng nhiên nhớ mày Thế nào vị cao nhân này Chân tê rồi Nhanh kéo ta một cách hai người Lý thiên sinh thật vất vả Tại hai người nâng đỡ tiến vào lôi đình sơn trang Gặp nơi này mặc dù không gọi được là rộng lớn bao la hùng vĩ Nhưng cũng coi như được phong quang tú lệ Cảnh sát thoải mái rồi Nghĩ đến vị này tần lôi công tử tuổi còn trẻ Liên có thể hưởng thụ một người ở biệt thự khoái cảm Lý Thiên Sinh không khỏi cảm khái vạn phần Đáng chết kẻ có tiền quảng cáo công tử nhà ta Tại đón khách đại sảnh chờ đợi Lý Thiên Sinh nhẹ gật đầu Vo khan một cái Hắng giọng một cái Xài bước đi vào Vừa vào cửa liền thấy cái này rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh giống tuyết Lúc đầu có thể cho phép hạ lên trăm người họp nói chuyện trời đất địa phương Bây giờ trống giống 10 phần yên tĩnh. Sau đó, liền thấy một thân ảnh từ cảnh sườn trong môn đi ra. Lý Thiên Sinh nhìn một cái. Người thiếu niên này cùng mình bây giờ tuổi không sai biệt lắm. Giáng dấp ngược lại là tuấn tú liệp sự. Mặc dù không kịp chính mình xuất khí chi vạn nhất. Nhưng đặt ở cái này hồng trần trong thế tục. Cũng coi là dáng vẻ đường đường rồi. Tính xanh. Tần lôi cảnh giới. Võ đồ tam trọng một suyệt chéo 300 công pháp. Kinh lôi Huyền pháp tam trọng một suyệt chéo 300 thiên phú giá trị. 999. Ngoà tạo không hổ là tự mang nhân vật chính ván khuôn nam nhân à. Thiên phú này giá trị 1.000 coi như được thánh nhân chi tư. Cách này tần lôi lại có 999 cùng thánh nhân chi tư còn kém ném một cái ném thật không hổ. Là đồ đệ của ta tần lôi một mặt lạnh lùng như băng. Nhàn nhạt nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt Ngươi là phụ thân mời tới cấu Vinh sao Lý Thiên Sinh cười ha ha Không phải ta là chủ động đến đây cấu ngươi Ủa Vinh Quỳ Quỳ Mơ Lại là một cái giang hồ phiến tử người tới quanh ra ngoài Lý Thiên Sinh sứng sờ Ngoại tạo tính tình lớn như vậy sao hắn còn không có kịp phản ứng Liền thấy hai thị vệ đã chạy lên đến đây Liền muốn do dữ đem chính mình túm ra đi Chầm đá ngươi không muốn biết mình cảnh giới vì cái gì rớt xuống ngàn trường sao Tần lôi nghe hắn nhấc lên cái này trai nhi Càng là nổi giận Oanh ra ngoài Lại cho ta đánh một trận đúng lý thiên sinh chửi âm lên Đáng chết đồ đệ Lần thứ nhất gặp mặt ngươi liền cho sư phụ lễ ra mắt như vậy Tần lôi trao mày Ngươi nói cái gì ta nói ta biết ngươi cảnh giới rơi xuống nguyên nhân tần lôi thần sắc hơi đổi Ồ ngươi nói Nguyên nhân gì Lý Thiên Sinh cười ha ha Ngươi có bệnh tần lôi Quanh ra ngoài Đánh một trận Lại đoạn hắn một cái chân đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không một chương ba liền quyết định là ngươi rồi hảo đồ đệ Lý Thiên Sinh vội nói Chờ một chút mà ngươi thật sự có bệnh a ngươi có phải hay không mỗi lần tu luyện xong về sau Rõ ràng cảnh giới có chỗ đột phá Nhưng sau đó liền lại đột nhiên biến mất rõ ràng lực lượng tăng lên Nhưng một hồi liền bị thứ gì thôn phể một dạng tần lôi sắc mặt rốt cuộc thay đổi Ngươi, ngươi làm sao sẽ biết rõ ha <càng> ha Càng vấn đề trọng yếu hẳn là Vì sao lại sẽ thành dạng này Vì cái gì trên người ngươi Có cái gì một mực thiếp thân mang theo đồ vật tỉ như chiếc nhẫn. Dây chuyện cái gì dựa theo bình thường sáo lộ tới nói. Hẳn là ngươi người thân nhất còn sót lại đưa cho ngươi. Tỉ như ngươi qua đời mấu thân cái gì. Tần lôi trong lòng hơi động chẳng. Chẳng lẽ là chiếc vòng tay này hắn đưa tay một vuốt tay áo. Lộ ra một cái màu xanh sấm thanh đồng vòng tay. Phong cách cổ xưa trang nghiêm. Hơi có vẻ cũ nát. Đây là qua đời mẫu thân để lại cho ta duy nhất di vật. Ta cho tới bây giờ đều là cẩn thận đảm bảo từ không rời người. Lý Thiên Sinh vỗ đùi. Vậy liền không có chạy kẻ cầm đầu khẳng định chính là nó ngươi đem nó lấy xuống lại tu luyện một cách thử một chút tần lôi nửa tin nửa ngờ. Nhưng hắn đã phế đi 3 năm. Phương pháp gì đều chỉ có thể ôm lấy lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái. Thế là, hắn thận trọng gỡ xuống vòng tay, nhắm hai mắt lại, liền tại cách này đón khách trong đại sảnh tu luyện. Hắn tu luyện, chính là tần gia gia truyền công Pháp tuyệt học. Kinh lôi huyền Pháp chỉ thấy hắn bày cái thức mở đầu. Trong miệng hét lớn một tiếng, giống như lôi đỉnh nổ tung. Đôm đút một tiếng, nắm đấm đã gào thét mà ra. Ẩm vang đánh xuyên không khí. Phát ra một tiếng rất nhỏ chấn động tiếng vang. Cũng là rất có quy thế dầm dầm dầm tần lôi đánh một lần quyền. Cũng cảm giác toàn thân thư sướng. Từng đảo lực lượng mãnh liệt mà đến. Tựa hồ là có chỗ đột phá. Nhưng loại chuyện này hắn đã kinh lịch vô số lần. Nội tâm không có chút nào ba động. Thẳng đến hắn ngừng tay, lặng lặng đứng thẳng ngay tại chỗ sau đó. Hắn nhắm mắt lại yên lặng chờ đợi lại một lần tuyệt vọng. Mỗi đến lúc này, vừa mới lấy được lực lượng. Liền sẽ lần lượt lặp lại mất đi Giống như là lấy giỏ trúc mà múc nước Làm sao cũng giữ lại không nổi Lần này cũng chắc chắn sẽ không ngoại lệ Tần lôi đã thành thói quen tuyệt vọng nhưng Một phút đồng hồ trôi qua 3 phút đồng hồ trôi qua 10 phút đồng hồ trôi qua Loại kia toàn thân lực lượng trôi qua cảm giác Vậy mà đồng thời không có lần nữa xuất hiện Tần lôi không khỏi toàn thân khẽ run lên Trái tim kịch liệt phanh phanh nhảy lên. Khó, chẳng lẽ. Thật sự là bởi vì cái tay kia vòng tay ta. Ta cảnh giới có thể lại không rước xuống hắn 3 năm này chịu đựng biết bao nhiêu cực khổ. Chỉ có hắn tự mình một người rõ ràng. Loại kia từ tối quang mang vạn trưởng chỗ cao rơi xuống đến vô biên thâm nguyên thống khổ. Tuyệt không phải một thiếu niên người có thể tùy tiện tiếp nhận. Bây giờ... Lại tựa hổ như thấy được một đường quang minh đây là cớ nào hạnh phúc Lý Thiên Sinh chắp hai tay sau lưng. Cười nhạt một tiếng nói. Thế nào ta không có lửa ngươi a ngươi. Không đúng, ngài. Ngài làm sao sẽ biết rõ Lý Thiên Sinh ho khan một cái. Ngạo nghệ nói. Mới nói ta là thế ngoại cao nhân thôi ta biết. Đột nhiên như vậy xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nói mình là thế ngoại cao nhân. Là ngươi đại cấu tinh. Ngươi chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng. Bất quá ta sẽ từ từ để cho ngươi tin phục. Để cho ngươi biết rõ năng lực của ta sớm muộn cũng có một ngày. Ngươi sẽ cam tâm tình nguyện bái ta làm thầy. Cho dù là một năm nửa năm. Bà năm năm năm. Ta cũng tuyệt không buông thà. Sư phụ quảng cáo lý thiên sinh ngay tại thao thao bất tuyệt. Bỗng nhiên tần lôi phù phù một tiếng liền quỳ dạp xuống đất. Đập phía dưới đi. Lý Thiên Sinh A sư phụ xin mời nhất định phải nhận lấy đệ tử Làm đệ tử chỉ điểm sai lầm đại ăn đại đức Cả đời khó quên Lý Thiên Sinh Nhẹ nhàng như vậy sao sư phụ Xin mời đáp ứng đệ tử thỉnh cầu đi Lý Thiên Sinh ho khan một cái Cái gọi là danh sư suốt cao đồ Danh sư mặc dù khó tìm Nhưng là cao đồ cũng không dễ dàng tìm A Vì sư nhìn tư chất ngươi còn có thể Đã ngươi thành tâm hướng đạo. Cũng được. Vi sư liền nhận lấy ngươi rồi tần lôi mừng rỡ như điên. Đa tạ sư phụ sư phụ ở trên. Xin nhận đồ để quý đầu hắn rất cung kính dập đầu đầu. Quỳ trên mặt đất không dám bắt đầu. Lý Thiên Sinh nói miễn lễ bình thân tần lôi lúc này mới thận trọng đứng lên cung kính đứng ở một bên. Lý Thiên Sinh gặp sự tình thuận lợi như vậy trong lòng cũng là đại hỷ. Hắn tâm niệm vừa đồng, đã xúc đồng hệ thống. Phải trăng xác nhận nhận lấy tần lôi. Vì chủ ký sinh tên thứ nhất để tử Lý Thiên Sinh hít vào một hơi. Gật đầu nói. Xác nhận lập tức. Hắn hệ thống bảng bên trên xuất hiện biến hóa mới. Tính xanh. Lý Thiên Sinh cảnh giới. Bát phẩm võ đồ 3.000 xuyệt chéo 8.888 công pháp. Kinh lôi huyền pháp cổ trọng 3.000 suyệt chéo 9.999 đồ đệ. Tần lôi một suyệt chéo một đồ tín nhiệm. 88 ngoan ngoãn phục tùng. Lý thiên sinh ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha thảo cảnh giới bát phẩm võ đồ kinh lôi huyền pháp cổ trọng thiên tu luyện. Có đôi khi chính là đơn giản như vậy lúc này. Hệ thống còn chuyển đến một cái thanh âm khác. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành cách thứ nhất thu đồ đề nhiệm vụ. Thu hoạt được điểm nội dung cốt truyện 1.000 điểm lý thiên sinh. A hệ thống còn tử mang ngẫu nhiên nhiệm vụ sao loại này thiết lập hơi độc A. Còn có cái này điểm nội dung cốt truyện là chuyện gì xảy ra chủ ký sinh có thể tự hành thăm dò hoàn thành các loại nội dung nhiệm vụ. Thu hoạt được điểm nội dung cốt truyện ban thưởng. Điểm nội dung cốt truyện có thể cùng tu luyện giá trị một dạng thêm điểm. Cũng có thể rút ra hoặc mua sắm các loại cường lực đảo cổ minh bạch rồi mở ra nhiệm vụ cùng thương thành hệ thống thôi. Chủ ký sinh phải chăng lựa chọn rút ra công năng lần đầu rút liền 10 lần tất trục tuyệt phẩm đảo cổ nhà Lý Thiên Sinh cười ha <cười> ha. Không hút hệ thống. Ngươi cho rằng ta cùng sách khác nhân vật chính sống nhau sao lão tử đối với mấy cái này không có hứng thú. Bất quá. Thuận tiện hỏi một cái. Lúc nào có thể mở ra cái thứ hai đồ để cột sáng lập đồ để mới cột đồng dạng cần điểm nội dung cốt truyện Lại càng về sau kỳ đồ để cột hao phí điểm nội dung cốt truyện càng nhiều Cái thứ hai đồ để cột mở ra giá cả là Một triệu điểm nội dung cốt truyện Lý Thiên Sinh Ta vẫn là ngủ đi dù sao có cái thứ nhất Không sợ không có cái thứ hai Muốn là cái thứ nhất đủ Ta mẹ nó còn lười nhắc mở cái thứ hai đâu Hát hát hát. Hắn đang đắc ý vạn phần. liền nhìn tần lôi đang chăm mối vẫn không có cách giải chơi lấy cái tay kia vòng tay. Hồn nhiên không biết mình đã trở thành Lý Thiên Sinh hệ thống làm việc cực nhọc. Sư phụ. Lão nhân ra ngại là làm sao biết cái tay này vòng tay là kẻ cầm đầu quảng cáo Lý Thiên Sinh ho khan một cái. Đây đều là xáo lộ. Thấy cũng nhiều tự nhiên là biết rõ rồi. Tần lôi thầm nghĩ. Sư phụ chính là sư phụ Quả nhiên là mắt sáng như đuốc mà lại Loại chuyện này thế mà cũng không cảm thấy kinh ngạc rồi tay kia vòng tay ngươi trước tiên có thể cất xấu Đừng lại tùy thân mang theo Đúng, sư phụ tần lôi đem vòng tay trân trọng cất giữ trên mặt hiển lộ ra thật lâu chưa từng xuất hiện thần thái Một tháng sau Chính là ta ra tục mỗi năm một lần khảo nghiệm Lần này Ta nhất định phải làm cho những cái kia người xem thường ta giật này cả mình còn có. Ba năm qua một mực nhục nhã ta người kia. Ta nhất định phải tự tay đánh bại Lý Thiên Sinh. Ô người nào cần lôi vội nói. Hồi sư phụ. Là ta tần ra cùng một đời tộc nhân. Nói đến xem như ta đường huyên. Tên là Tần Viêm ba năm trước đây. Hắn đối ta nhất là Tất Cung Tất Chính. Nhưng mà ta một khi thiên phú vẫn là Cái thứ nhất bỏ đá xuống xếng chính là hắn chẳng những mỗi lần đều đối ta châm chọc khiêu khích. Càng âm thầm an bài tiểu nhân đem ta đả thương. Nếu như ta đoán không lầm. Sau lưng của hắn tất nhiên còn có người sai xử. Mục đích đúng là vì cướp giật phụ thân ta vị trí gia chủ mà người này. Ta hoài nghi chính là. Lý thiên sinh khoát khoát tay. Được rồi được rồi. Ngươi loại này cố dích xa tộc tranh đấu nội dung cốt chuyện ta không có hứng thú chút nào. Độc giả cũng đã sớm dính nhau rồi. Chính ngươi đi giải quyết là được rồi. Tần lôi vội nói đúng không hổ là sư phụ. Tần ra mặc dù không nói được là loại kia thiên cổ thế ra. Nhưng ở trong thanh dương thành cũng coi là số một số hai thế lực. Gia tộc bên trong tranh đấu. Động một tí liên lụy ngàn ngàn vạn vạn. Tài sư phụ loại này cao nhân trong mắt Thế mà đã nhìn phát chán lý thiên sinh tìm cái ghế tây liệt ngã xuống tài bên trên Đúng rồi Thuận miệng hỏi một câu Người nói cái kia tần viêm, hắn lợi hại Sao tần lôi nao nao, hắn không phải lợi hại hay không vấn đề, hắn thật là loại kia Loại kia rất hèn hạ, rất vô sỉ loại kia Cái kia Hắn là cảnh giới gì tần lôi sắc mặt trắng nhợt, thất phẩm võ đồ Lý Thiên Sinh. Ngươi bây giờ mới tam phẩm. Dù là vi sư giúp ngươi phá giải bệnh căn khôi phục thiên phú. Muốn tại thời gian một tháng bên trong đánh bại thất phẩm cảnh giới cao thủ. Sợ cũng là nói mơ giữa ban ngày đi tần lôi thở dài một tiếng. Sư phụ nói đúng là để tử quá nóng lòng cầu thành. Nóng vội rồi. Lý Thiên Sinh cười ha ha, bất quá. Vậy cũng không nhất định tần lôi bỗng nhiên nhìn về phía Lý Thiên Sinh đầy cõi lòng chờ mong, sư, sư phụ. Hẳn là lão nhân ra ngài có biện pháp ngươi tu luyện là gia truyền kinh lôi huyền pháp A dựa theo các ngươi thế giới này phân chia. Đây là thiên địa huyền hoàng 4 cấp bên trong hoàng cấp trung giai công pháp. Cái kia ngươi có biết hay không? Kỳ thật kinh lôi huyền pháp. Bất quá là cái nào đó huyền cấp công pháp nho nhỏ chi nhánh tần lôi xứng sờ. Sau đó gật đầu nói. Phụ thân nói với ta về qua. Kinh lôi huyền pháp khởi nguyên từ huyền cấp công pháp. Bát phương lôi sát quyền nhưng. Cái kia huyền cấp công pháp cỡ nào thần diệu. Nghe nói chỉ ở trong thập đại thánh địa mới có chân tàng lý thiên sinh cười nhạt một tiếng. Đã ngươi gọi ta một tiếng sư phụ. Vậy ta liền đem quyền pháp này truyền cho ngươi đi cái gì sư phụ thế mà biết được đảo này công pháp còn Còn dự định truyền thủ cho đệ tử coi như là đưa cho ngươi tiểu lễ vật rồi Tần lôi dứt khoát cảm động đến rơi nước mắt sư phụ ở trên Xin mời lại thủ đệ tử cuối đầu cách này là dạng gì tuyệt thế tốt sư phụ chẳng những giúp ta tìm được bệnh căn Còn tiện tay liền đưa ta một đảo huyền cấp công pháp ta cần lôi đời này dù là phấn thân toái cốt cũng khó có thể báo đáp sư phụ Đại Anh Đại Đức Độ Đệ Tần Lôi đối với ngài tin cậy có chỗ tăng lên. Độ Tín Nhiệm 2. Trước mắt Độ Tín Nhiệm 90, nghe lời xăm sắp lý thiên sinh vui vẻ. Độ đệ này thật đúng là dễ lừa dối. Hắn tiện tay liền đem trong đầu bát phương Lôi sát quyển tông pháp viết một phần giao cho Tần Lôi. Tần Lôi hai tay run rẩy thu xuống tới, kích động vạn phần. Độ Nhi Ngoan Ngươi muốn một đêm chợt rào sao Ngươi muốn một tháng liền tu luyện tới cao cấp cảnh giới sao Ngươi muốn về ứng những cái kia mở đỡ tiểu nhân Đối với ngươi nhục nhã sao Cái kia còn đang chờ cái gì Bác Phương lôi sát quyền Ngươi đáng giá có được từ hôm nay trở đi Ngươi muốn cả ngày lẫn đêm không ngừng được phổ luyện Một khắc cũng không thể buông lòng ha ha ha Vì sư nhưng là muốn cảnh cáo ngươi Ta đối đệ tử thế nhưng là mười phần nghiêm khắc nha. Tần lôi phù phù một tiếng. Lần thứ ba hủy mọp xuống đất. Sư phụ xin mời dùng nghiêm khắc nhất phương thức tàn khốc nhất đến dạy bảo đệ tử đi lý thiên sinh khóe miệng có chút co giống. Ta đổ đệ này. Chẳng lẽ lại có cố vũ bảo ngược khuyên hướng đồ đề của ta đều là nhân vật chính không một chương 4 vi sư chính là như thế nghiêm khắc với chính mình khoan dung với mọi người rời giường tu luyện đều mấy giờ rồi. Còn đang ngủ dấp thẳng ánh trăng giữa trời. Dạ lương như thủy. Vạn quân sơn, lôi đỉnh sơn trang bên trong. Lòng tràn đầy hưng phấn không hiểu. Thật vất vả mới vừa vặn ngủ tần lôi. Bị lý thiên sinh một gậy từ trên giường cho làm bắt đầu. Sư, sư phụ Lý Thiên Sinh đem cây gậy hướng trên mặt đất một đâm Tức giận nói Đừng gọi ta sư phụ ta liền không có như ngươi loại này Nghệ quải đồ để đều chăng lên ba xào Còn chưa chịu rời giường tu luyện á trăng lên ba xào Thật giống có chỗ nào không đúng sức lực dáng vẻ Tần lôi một mặt không nghĩ ra a cái gì A không phải ngươi nói phải dùng nghiêm khắc nhất Phương thức tàn khốc nhất dạy bảo ngươi sao làm sao Muốn đổi ý rồi tần lôi bận biểu bỗng nhiên nhảy xuống giường. Quỳ mọp xuống đất bên trên. Đệ tử không dám đệ tử sai rồi. Đệ tử lập tức liền bắt đầu tu luyện vũ. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Cái này còn tạm được. Tần lôi thế là đi đến trong đình viện. Đánh một thùng nước lạnh quay đầu rót xuống tới. Lập tức một cố lạnh xuyên tim. Tâm bay lên cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn đổ rào rào lắc lắc trên đầu giọt nước. Thanh tình không ít. Mượn trong chèo ánh trăng. Mở ra cái kia một bản bát phương lôi sát quyền quyền phổ. Uống nha hoa giống bát phương lôi sát quyền thức thứ nhất. Bình địa phong lôi há tần lôi yên lặng bắt đầu tu luyện. Lý Thiên Sinh cầm cây gậy làm quải trưởng trống. Dựa vào không cửa hài lòng nhẹ gật đầu. U Vinh Quy Quy Mơ Đây mới là vi sư đổ nhi ngoan thôi tần lôi cười một tiếng. Đa tạ sư phụ khích lệ Lý Thiên Sinh lập tức sắc mặt nghiêm nhị. Vẻ mặt cứng rắn đến. Ngầm cái miệng muốn trộm lười sao để tử không dám bát phương lôi sát quyền thức thứ hai. Lôi minh điện thiểm há Lý Thiên Sinh nhìn xem chăm chỉ cố gắng tần lôi. Trong lòng trong bụng nở hoa. Cùng lúc đó. Thu đến đến từ đồ để tần lôi. Tu luyện giá trị một điểm. Độ tín nghiệm 90 chuyển hóa tỷ lệ 1:90 phút thu hoặc được tu luyện giá trị 90 điểm thu đến đến từ độ để tần lôi tu luyện giá trị 90 điểm thu đến đến từ độ để tần lôi tu luyện giá trị 90 điểm lý thiên sinhh cách này mẹ nó dứt khoát chính là bật hắc còn là máy haA Tự mình tu luyện tu cái sắm không cho phép lười biếng buổi tối hôm nay ngươi muốn tu luyện tới kinh bì lực tan mới thôi vi sư muốn nhìn cực hạn của ngươi ở nơi nào đúng. Sư phụ ngươi lại nói rồi. Quảng cáo lý thiên sinh gặp tần lôi không nói nữa. Hết sức chuyên chú tu luyện. Trong lòng hài lòng đến cực điểm. Ngắp một cái. Trực tiếp đi về trong phòng đi ngủ đây. Đợi đến ngày thứ hai. Ánh nắng noi theo trên mặt của hắn. Nhưng hắn không thể không mở mắt ra thời điểm Lý Thiên Sinh liền nghe đến ngoài cửa trong đình viện Chuyển đến hô gào to thanh âm U Vinh Quy Quy Mơ Tiểu tử này còn tải tu luyện thế mà thật sự tu luyện Một đêm Lý Thiên Sinh ngắp một cách đi ra ngoài Liền thấy tần lôi một mặt kiên nghị Đón triều dương Hai tay để trần Một quyền lại một quyền quanh gích mà ra Hình ảnh kia Vô cùng nhiệt huyết tự kỷ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thật không hổ là đồ đề của ta rất có sư phụ lúc còn trẻ phong phạm tần lôi. Sư phụ khen ta rồi sư phụ khen ta rồi ngừng một chút đi tần lôi lưu luyến không rời ngừng lại. Trà sát mồ hôi trên ớt. Bận biểu đi lên phía trước hành lễ nói. Sư phụ. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi biết vi sư vì cái gì muốn để ngươi tu luyện cả đêm sao để tử minh bạch Ngươi minh bạch là sư phụ là đang khảo nghiệm để tử nếu như ngay cả điểm ấy khổ đều ăn không được Cái kia còn có tư cách gì làm ngại người ta để tử lý thiên sinh Ngươi nói rất có đạo lý ngươi có thể minh bạch sư phụ khổ tâm Vi sư rất vui mừng a bất quá người năng lực là có cực hạn Tần lôi xứng sờ Ý của sư phụ là Lý Thiên Sinh ho khan một cái. Đừng có đoán mò ta nói là. Ngươi chăm chỉ như vậy cố gắng đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là ngươi vừa mới khôi phục. liền siêu việt cực hạn tu luyện. Dù sao đối thân thể bị tổn thương. Ta chỗ này có cái phương thuốc. Thích hợp nhất tu luyện sau đó rèn luyện ôm um dưỡng nhục thân. Ngươi cầm lấy đi nhường bọn hạ nhân chuẩn bị đi hắn đem trong đầu một cái phương thuốc viết xuống dưới Tin là thập toàn đại bổ đan Tiện tay đưa cho tần lôi Tần lôi xứng sờ im lặng thật lâu Thế nào đổ nhi ngoan sư phụ ngài Lão nhân ra ngài còn là một vị luyện dược sư lý thiên sinh cười ha ha Luyện dược chút tài mọn mà thôi Không đáng giá nhắc tới tần lôi Luyện dược sư tại toàn bộ trung châu thế giới đều là vô cùng tôn sùng tồn tại. Tại sư phụ trong mắt lại là chút tài mọn không đáng giá nhắc tới không hổ là sư phụ ta. Thế ngoại cao nhân. Thế ngoại cao nhân à hắn bận bịu gọi hai tên hạ nhân. Dựa theo phương thuốc đi lấy thuốc. Chính mình thì là cùng sư phụ cùng một chỗ dùng đồ ăn sáng. Thuận tiện cũng nhỉ ngơi trong chốc lát. Không thể không nói tần ra thật sự là ra đại nghiệp đại. Lý Thiên Sinh viết phương thuốc mặc dù không phải đặc biệt cao cấp Nhưng ở võ đồ cảnh giới cũng coi là đứng đầu nhất rồi Cần có vật liệu giá cả đắt đỏ không nói Rất nhiều càng là chân quý vô cùng Rất khó tìm đến Nhưng trong lôi đỉnh sơn trang này hạ nhân Không ra một canh giờ liền đều cho tìm đủ đưa đi lên Tần lôi nhìn qua những này nguyên vật liệu yên lặng nhếu mày Sư phụ Nguyên vật liệu là đều tìm đủ. Thế nhưng là cách này luyện dược. Đệ tử thật là rốt đặc cán mai quảng cáo lý thiên sinh mỉm cười. Độ nhi. Ngươi muốn trở thành một tên luyện dược sư sao tần lôi quá sợ hãi. Luyện dược sư là toàn bộ trung châu thế giới thủ nhất người tôn sùng nghề nghiệp. Đệ tử đương nhiên nguyện ý. Thế nhưng là. Cách này thật sự khả năng sao đương nhiên có sư phụ tại Không có cái gì không có khả năng tần lôi mừng rỡ như điên Lập tức quỳ gối Đa tạ sư phụ thành toàn lý thiên sinh trong lòng so với hắn còn vui Chính hắn luyện dược có không có thiên phú không nói Lấy hắn loại này lười nhắc tính tình tính cách Có hát cùng tiện nghi đồ đệ Làm sao có thể sẽ còn đi tự chủ tu luyện Thế là hắn đem trong đầu tri thức toàn diện dạy cho tần lôi Nhưng hắn thay tự mình tu luyện đi rồi Lý Thiên Sinh lại nói một trận luyện chế thập toàn đại bổ đan này phương pháp Tần lôi như có điều suy nghĩ Lập tức an bài xuống người tìm đủ luyện đan dùng hỏa chủng Lô đỉnh Chất liệu Chính mình thận trọng bắt đầu luyện chế ra bắt đầu Thế là Thu đến đến từ đồ để tần lôi Luyện đan kỹ năng mở ra đồ để tần lôi Luyện đan độ thuần thuộc một độ tín nhiệm 90 Chuyển hóa tỷ lệ 1 giờ 90 phút Chủ ký sinh thu hoạt được luyện đan độ thuần thuộc 90 điểm thu đến đến từ độ để tần lôi. Luyện đan độ thuần thuộc 90 điểm thu đến đến từ độ để tần lôi. Không thể không nói nhân vật chính này ván khôn chính là không giống. Tần lôi lần thứ nhất luyện đan. Mặc dù không đến mức hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng là thế mà cũng ra ráng. Không có lãng phí nhiều như vậy chân quý nguyên liệu. Tần lôi càng là vui mừng quá đỗi. Dựa theo sư phụ nói, luyện chế ra tới đan dược, một viên uống thuốc Một viên hóa thành đan dịch, dung nhập trong nước, tắm rửa thời điểm khiến cho dược lực trầm rãi xuyên vào trong thân thể Sau một lát, tần lôi cũng cảm giác Không có ngủ buồn ngủ cùng tu luyện một đêm mỏi mệt Toàn diện đều tan thành mây khói Thậm chí cả người tỉnh táo tỏa sáng Thần thái sáng láng Càng hơn trước đó gấp 10 gấp trăm lần không hổ là sư phụ truyền thủ cho luyện dược thủ pháp cùng đan phương dĩ nhiên như thế linh nghiệm dứt khoát chính là thần tiên thủ đoạn hệ thống Đồ để tần lôi đối chủ ký sinh tin tẩy có chỗ lên cao Đồ tín nhiệm hay Trước mắt đồ tín nhiệm 92 Nghe lời răm rắp sư phụ Đệ tử còn muốn tiếp tục tu luyện lý thiên sinh mỉm cười Hài lòng gật đầu nói Đồ nhi ngoan Đi thôi Đi thôi Thu đến đến từ đồ để tần lôi Tu luyện giá chỉ 92 điểm thu đến đến từ đồ để tần lôi Tu luyện giá chỉ 92 điểm thu đến đến từ đồ để tần lôi Lý thiên sinh khoa tay một cách ốt thủ thế Hài lòng cười một tiếng Xong đồ để cố gắng tu luyện cho tốt Sư phụ muốn đi cảm ngộ thiên đạo rồi đúng Sư phụ lại nói rồi Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không một chương không năm đồ đệ của ngươi bị người tử hôn nha sau đó một tháng. Tần lôi tu luyện có thể dùng hết ngày dài lại đêm thâu mất ăn mất ngủ để hình dung. Bất quá hiệu quả cũng đích thực rất là có thể nhìn. Bây giờ tần lôi. Tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong. Đúng là liên tiếp phá tam cảnh. Đã đạt tới lục phẩm võ đồ cảnh giới phương diện này đương nhiên là lý thiên sinh trợ giúp. Chẳng những nhường hắn khôi phục trạng thái, còn truyền thụ huyền cấp công Pháp, lại dạy cho hắn luyện dược chi Pháp. Quản nhiều chảy xuống dòng dòng. Tốc độ tu luyện tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Nhưng một phương diện khác, cách này xác thực cũng là tần lôi thiên phú kinh người. 999 thiên phú giá trị danh bất thư truyền bây giờ tần lôi lục phẩm võ đồ cảnh giới. Tăng thêm hắn tu luyện huyền cấp công pháp bát phương lôi sát quyền. Úi lực cương mãnh bá đạo. Chớ nói thất phẩm. Liền xem như bình thường bát phẩm cao thủ cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn càng quan trọng hơn là. Hắn luyện dược kỹ năng cũng tất cả tiểu thành. Coi là một cách 10 phần hợp cách sơ cấp luyện dược sư rồi. Đến mức lý thiên sinh. Hắn một tháng này cũng có thể dùng hết ngày dài lại đêm thâu để hình dung. Trên cơ bản là ăn rồi ngủ tỉnh ngủ lại ăn Nhìn thấy tần lôi không cần chính mình Cố gắng tu luyện đã tạo thành quán tính Về sau Hắn dứt khoát cái gì đều không tiếp tục để ý An tâm đi ngủ ăn cơm Sinh hoạt trôi qua vô cùng hài lòng Đến mức hắn cảnh giới bây giờ ngay cả chính hắn cũng không biết Sớm tại tần lôi bắt đầu tu luyện ngày đầu tiên Bạn đêm Lý Thiên Sinh vừa muốn đi ngủ, hệ thống bên trong liền liên tục không ngừng chuyển đến thanh âm nhắc nhở. Thu đến đến từ đồ để tần lôi. Tu luyện giá trị 92 điểm thu đến đến từ đồ để tần lôi. Tu luyện giá trị 92 điểm thu đến đến từ đồ để tần lôi. Ôm ào quá Lý Thiên Sinh trước đó đã ngại tần lôi tu luyện quá ồn. Đuổi hắn đi hậu viện. Nhưng là không nghĩ tới. Hệ thống này thanh âm nhắc nhở lại là như bóng với hình. Trốn cũng không thoát. Dạng này ta còn thế nào ngủ ngon giấc hệ thống. Cái này thanh âm nhắc nhở có thể hay không đóng lại hệ thống thanh âm lạnh lùng truyền đến. Có thể. Nhưng sẽ cưỡng chế tính chất đóng lại tất cả bảng thuộc tính lý thiên sinh. Đóng đóng toàn diện đóng được rồi. Sau một khắc thế giới an tính. Không bao lâu lôi Đỉnh sơn trang truyền ra như lôi Đỉnh tiếng lẩm bẩm. Cho nên, cho đến bây giờ, Lý Thiên Sinh đối tự mình tu luyện đến cảnh giới gì hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng lười khởi động lại bảng đi xem. Một ngày này, tần lôi lại tới bái kiến sư phụ, Lý Thiên Sinh ngay tại ngủ trưa. Hắn rất cung kính đợi trọn vẹn hai canh giờ, Lý Thiên Sinh rốt cuộc trở mình. Quảng cáo lại đợi nửa canh giờ, mắt thấy trời tối rồi, Lý Thiên Sinh mới rốt cuộc tỉnh lại. U! Vê quy quy mơ đổ để có chuyện tìm ta là nên ăn cơm tối sao tần lôi bẩm sư phụ không phải Là đệ tử nên trở về gia tộc ngày mai Chính là mỗi năm một lần gia tộc khảo nghiệm Lý Thiên Sinh nghề quải nửa ngồi dậy À à Rất tốt là thời điểm kiểm nghiệm ngươi một tháng qua tiến độ tu luyện rồi Thế nào Có lòng tin sao tần lôi hít một hơi thật sâu Đa tạ sư phụ dạy bảo có sư phụ một tháng này rốc lòng dạy bảo. Đệ tử. Có lòng tin tuyệt đối lý thiên sinh mặc dù ra mặt dạy muốn chết. Nhưng là nghe được xúc lòng dạy bảo bốn chữ này. Mặt mo vẫn là hơi đỏ lên. Khù khủ. Đổ nhi ngoan. Đi cố gắng chứng minh chính mình đi đúng. Sư phụ đệ tử cáo tử. Lần nữa khấu tạ sư phụ đại ăn đại đức nói xong. Tần lôi xá một cái. Quay người liền muốn rời đi. Lý Thiên Sinh lại bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Chầm đác đổ nhi. Sư phụ có gì phân phó không có chỉ là muốn hỏi một chút trong nhà ngươi. Ngoại trừ khắp nơi cùng ngươi khó xử địch nhân tần viêm. Còn có hay không mặt khác để ý người tỷ như thanh mai trúc mã mũi tử cái gì tần lôi giật này cả mình. Sau đó trên mặt hơi đỏ lên. Sư phụ ngài làm sao biết. Thật là có đúng nàng. Nàng gọi tần tích vũ, mặc dù cùng ta tên là Hương muội nhưng kỳ thật nàng cũng không phải là ta tần gia chi nhân. Lý thiên sinh biếu môi một cái quả nhiên rồi cái kia. Ngươi sẽ không phải. Còn có cái chỉ phúc vi hôn vị hôn thê cái gì à tần lôi càng là giật mình. Sư phụ, lão nhân ra ngại liền cách này đều biết nàng gọi lâm nhược lam. Tổ phụ đã từng cùng ta ra ra là kết bái chi sao. Cho nên ta cùng nàng còn chưa ra đời liền định ra thông ra từ bé. Chỉ bất quá. Lý Thiên Sinh thở dài. Chỉ bất quá. Từ khi ngươi cảnh giới rơi xuống về sau. Nhà các nàng thật sống liền đoạn tuyệt cùng tần ra lui tới. Đúng hay không sư phụ liệu sự như thần ta chẳng những liệu sự như thần. Ta còn có thể biết trước tương lai ngươi tin hay không tần lôi. Sư phụ nói là. Lý Thiên Sinh lắc đầu thiên cơ bất khả lộ hắn chợt nhớ tới một chuyện khác. Điểm nội dung cốt truyện nếu hệ thống nhiệm vụ là ngẫu nhiên thăm dò. Nói gió có thể chủ động phát động. Ta cách này tiện nghi đồ để nội dung cốt truyện hiển nhiên chính là lớn nhất tài nguyên A. Nghĩ tới đây. Lý Thiên Sinh cười ha ha. Độ nhi A. Ngươi về nhà lần này tất nhiên là gió nổi mây phun. vi sư nơi này chuẩn bị cho ngươi ba cái cẩm năng. Đợi đến ngươi không kiềm chế được nỗi lòng thời điểm liền theo thứ tự mở ra. Dựa theo chỉ thị làm việc là được Lý Thiên Sinh viết ba tờ giấy nhỏ. Phóng tới trong túi giấy đưa cho tần lôi. Quảng cáo tần lôi tiếp giấy tay, run nhẹ nhẹ. Sư phụ thật sự là người trong chốn thần tiên. Thế mà còn có biết trước thần lực mà lại. Còn sớm giúp ta chuẩn bị xong cách đối phó. Như vậy anh Đức. Dứt khoát không thể báo đáp khấu tạ sư an mũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đi thôi đúng. Một đầu cuối cùng. Tốt nhất đừng đem vi sư sự tình nói ra. Tần lôi khẽ giật mình. Đây là vì sao Lý Thiên Sinh ngạo nghễ nói. Vi sư ra thích thanh tính. Không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả. Tần lôi vội nói. Là để tử cáo lui đợi đến tần lôi rời đi. Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ. Chiều hoán một tiếng. Người tới nhị lão ra có sẵn dò gì một cách đại hán vảm vỡ vội vàng chạy vội tiến đến. Chính là lôi đình Sơn Trang thì về đội đội trưởng kiêm đại quản ra. Tên là Lai Phúc. Bởi vì tần lôi đối Lý Thiên Sinh 10 phần tôn sùng có thừa. Cho nên phân phó tất cả hạ nhân thì về gọi hắn nhị lão ra. Ý là ngoại trừ cha hắn bên ngoài chính là sư phụ thân rồi. Lý Thiên Sinh nói Tần lôi đổ nhi lần này trở về tất nhiên có việc Ngươi phái người theo vào một cái Có tin tức gì tùy thời cùng ta hồi báo một chút Đúng Thế giới này hẳn không có điện thoại A Lai Phúc xứng sờ Tay gà là vật gì khổ khổ Chính là truyền lại tin tức dùng pháp khí Lai Phúc cười ha <cười> ha Hồi nhị lão ra Gà không có Bồ câu có Được chưa Lý Thiên Sinh gặp an bài không sai biệt lắm, vung tay lên, ngươi đi xuống đi, bổn tiên sư muốn cảm ngộ thiên đạo rồi. Đúng, nhị lão ra chờ chút, lại cho ta lên một bàn cánh gà nướng. Tốt, nhị lão ra Lý Thiên Sinh ăn uống no đủ, hài lòng ngủ thật say rồi. Hắn ngay tại ngủ trưa chợt nghe tiếng đập cửa truyền đến. Hắn không nhìn được nói chuyện gì quấy dày bổn tiên sư Thanh Tô Ý. Không phải nhị lão ra ngài nói. Công tử nơi đó có cái gì sự tình lập tức thông báo sao u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nha. Đúng. Người nói đi lai phúc gặp tiên sư đại nhân liền cửa đều không ra. Ám đảo không hổ là thần tiên. Nhất định là sợ ta loại này tục nhân quấy dày lão nhân ra ông ta đối với đại đảo lính ngộ. Hổ thẹn hổ thẹn Khu khu hồi bẩm nhị lão ra đại sự không ổn. Lý Thiên Sinh U, V, Quy, Quy, Mơ, thế nào công tử hắn, hắn. Hắn bị người tử hôn rồi Lý Thiên Sinh nghe hơi xứng sờ, sau đó lại là mít miệng cười một tiếng. Nên tới quả nhiên vẫn là tới, hy vọng ta cái kia đổ nhi là dựa theo ta ba đảo cẩm năng làm việc a đồ để của ta đều là nhân vật chính không một chương sáu cái này nội dung cốt truyện có chút đi trịch. Tần lôi nhìn qua nhà mình rộng lớn khoát đại ngênh khách đường bây giờ lại là chật nít trong gia tộc đại nhân vật. Trừ của mình phụ thân tần trinh bên ngoài. Ba cái thuốc bá cũng đều đều tại. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là. Thế mà liền trong gia tộc sẽ không tùy tiện lộ diện trưởng lão đoàn cũng đều toàn bộ hiện thân. Thậm chí là vị kia bối phần cao nhất thái thượng trưởng lão. Tần thái thượng U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là có chuyện gì khẳng định không phải là vì hoan nghênh ta hồi gia tộc Tần Lôi tự dễu cười một tiếng. Thần sắc bên trong lại là mang theo mấy phần vắng vẻ. Cho dù là gia tộc bên trong mỗi năm một lần khảo thí đại điển, cũng không có khả năng ginh động trưởng lão đoàn xuất mã. Hướng chi là bối phận cao nhất thái thượng trưởng lão hẳn là tần gia có thiên đại sự tình sắp xảy ra tần lôi trong lòng hơi động. Nghĩ đến trở về trước đó sư tôn lời nói. Không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Không. Hổ là sư phụ lão nhân gia ông ta. Quả nhiên là vượt thần khó lường thủ đoạn A Lôi Nhi trở về Ả Nha Thanh Dương thành một trong tứ đại gia tục. Tần gia gia chủ tần trinh. Ở giữa ngồi tại trên đại sảnh. Nhìn thấy con của mình trở về. Trên khuôn mặt căng thẳng cũng không khỏi được lộ ra mấy phần ý cười. Tần lôi bước lên phía trước quỳ gối. Đúng. Bái kiến ra chủ. Bái kiến cắt vị thúc bá. Bái kiến cắt vị trưởng lão đứng lên đi. Vâng. Tần Trinh cười nói. Ngươi thế nhưng là tại buồn mực. Hôm nay tại sao lại có trận thế lớn như vậy? Liên trưởng lão đoàn đều xuất động hài nhi đích thực hơi nghi hoặc một chút. Ha ha ha, nói đến còn chính là vì chuyện của ngươi đâu. Tần lôi khẽ giật mình. Ta không sai. Vì trung thân của ngươi đại sứ Ngươi sẽ không quên ngươi chỉ phúc vi hôn Vì hôn thê A Lâm Nhược Lam U Vinh Quy Quy Mơ Chính là nàng bây giờ tiểu nha đầu này Nhưng rất khó lường Thiên phú tuyệt luân Quang mang vạn trưởng Đã bị thập đại thánh địa Một trong ly hỏa kiếm tôn thu làm Để tử nhập thất lần này nàng đến chúng ta cần ra Chắc là muốn tải nhập môn trước đó Đem việc hôn nhân trước đỉnh xa tới đi. Tần lôi còn chưa lên tiếng. Tần trinh bên cạnh một thanh âm âm dương quái khí mà nói. Đại ca. Ta nhìn chưa hẳn A.O. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tần lôi biết rõ. Chính mình nhị thúc tần chiến một mực cùng phụ thân bất hòa. Trăm phương ngàn kế muốn mưu đoạt phụ thân vị trí ra chủ đắt lâu. Mà tại tần chiến sau lưng. Cái kia đang một mặt miệt thì khinh thường nhìn qua chính mình Chính là đối với mình đủ loại nhục nhã tần viêm nhị đệ Lời này của ngươi là có ý gì có ý tứ gì tần chiến há há cười lạnh một tiếng Mọi người đều biết Tần lôi như hôm nay phú sớt xuống ngàn trượng Tu vi cảnh giới hủy hết Từ một cái thiên tài khoáng thí Biến thành vô dụng phế vật Đại ca ngươi thật cho là Có thể trở thành ly hỏa kiếm công nhập thất cao đồ lâm nhược lam. Bây giờ sẽ còn tình nguyện gả cho cho hắn tần Trinh biến sắc. Vừa muốn phản bác. Bỗng nhiên thái thượng trưởng lão tần thái thượng ho khan một cái. Lạnh nhạt nói. Không được ẩm ý rồi. Đến tổt cùng như thế nào. Lập tức liền có thể thấy rõ ràng. Đúng đại trưởng lão. Vâng. Đám người rơi vào trong trầm mặt. Nôn nóng cùng đợi lâm nhược lam đến nơi. Tần lôi trong lòng cũng tải tâm thần bất định. Hắn đối Lâm Nhược Lam cũng không tình cảm. Cửa hôn sự này được hay không được cũng không quan trọng. Chỉ sợ là Lâm Nhược Lam trở mặt tại chỗ. Nhường ra tục mình khó xử mà thôi. Đúng lúc này bỗng nhiên một trận nhàn nhạt hương khí đánh tới. Một cái thước tha đáng yêu thân ảnh đi tới bên cạnh hắn. Làm sao vậy? Sợ vị hôn thê không muốn ngươi ả nha. Tần lôi ngẩn đầu lên. Liền thấy một tấm thanh lệ thoát tục gương mặt Đang mang theo huyện chuyển ý cười nhìn qua chính mình Tiếc mơ Quảng cáo chính là cùng hắn từ nhỏ thanh mai chúc mã tần tích vũ Ngươi đừng có đoán mò, ta sợ không phải cái này Tần tích vũ trên mặt hơi đỏ lên, ta mới không có đoán mò đâu Tần lôi cười một tiếng, vừa muốn nói cái gì Bỗng nhiên trước cửa chuyển đến từng tiếng hô to Lâm nhược lam đến rồi Người tới chẳng những có thiên cổ thế ra Thế lực viễn siêu tần ra trong lâm ra người Còn có thập đại thánh địa một trong ly hỏa kiếm tôn trưởng lão Tần ra đám người nào dám lãnh đảm Vội vàng toàn bộ điều động Đi ra ngay khách đường chỉnh trọng ngay đón quý khách Tần lôi nhìn thoáng qua Đám người sắc màu rực rỡ chú kinh phủng nguyệt bình thường vây quanh ở trung ương Chính là bây giờ ly hỏa kiếm tôn cao đồ Lâm gia thiên tri hiểu nữ Chính mình chỉ phúc vi hôn vì hôn thê Lâm nhược lam Nàng dung nhan hiểu diễm Quả nhiên cũng là khuyên thành giai nhân Thậm chí so với bên cạnh mình tần tích vũ đến Chỉ sợ cũng chỉ là hơi ghém một chút Lâm nhược lam thấy qua tần gia gia chủ cùng các vị trưởng lão Bước nhanh đến Ngồi ở đại đường phía bên phải thủ tịch vị trí Tần gia chủ Ta lần này không mời mà tới M mặc dù có chút đường đột nhưng là có một số việc cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thù hắn loạn cho nên xin thứ cho vãn bối mạo muội Lâm Nhược Lam nói chuyện thời điểm liền cùng ánh mắt của nàng một sản lạnh lùng như băng Tần Trinh trong lòng hơi độngkhhé trao mày khói miệng lại là nhẹ nhàng dương lên thế chất nữ không cần phải khách khí Đã sớm nghe nói Lâm ra đại tiểu thư làm việc sấm rền gió cuốn. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất thư truyền đá như vậy. Vậy ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề rồi. Xin hỏi thế chất nữ lần này tới ta tần ra. Thế nhưng là vì cùng khuyển tử hôn sự không sai. Ồ thế chất nữ ý muốn như thế nào Lâm Nhược Lam lạnh nhạt lại quyết tuyệt nói. từ hôn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tất cả mọi người đều biến sắc, mặc dù đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng như thế ở trước mặt tử hôn. Hay là để tất cả người tần ra chấn động trong lòng. Từng cách trao mày, sắc mặt trắng bịch, tần lôi càng là nắm chặt nắm đấm, sắc mặt hết sức khó coi. Tần tích vũ đi ra phía trước, nhẹ nhàng đem lòng bàn tay phủ tại đầu vai của hắn. Tần Trinh nói. Thế chất nữ chuyện này là thật tự nhiên coi là thật nhớ năm đó là vãn bối tổ phụ bối môn ở giữa hứa hẹn. Nhưng hắn hai vị lão nhân ra đã qua đời. Tự nhiên không rõ ràng bây giờ tình huống. Ta lâm nhược lam mặc dù kẻ hèn này. Nhưng bây giờ cũng là ly hỏa kiếm tông nhập môn để tử đến mức tần lôi công tử. Nếu là lấy hắn năm đó kinh diễm thiên phú. Tự nhiên vạn sự đều có khả năng. Nhưng hắn hôm nay. Lại há có thể xứng với ta vãn bối nói chuyện khó nghe Nhưng đạo lý như vậy Hôn nhân đại sự Há có thể trò đùa tần chinh có chút cười lạnh Nói hay lắm Tốt một cái há có thể trò đùa một bên tần chín một mặt cười trên nỗi đau của người khác Chào phúng cười một tiếng Đại ca Ta lúc trước liền sớm có tiên đoán Làm sao ngươi cũng không tin Bây giờ trước mặt mọi người bị người tử hôn Ta tần ra mặt mũi còn đâu chỉ trách. Ngươi sinh cái này bất hiếu tử tôn A Ném đi ta tần ra mặt tần trinh cả giận nói. Tần chiến trong lúc này. Ngươi thân là tần ra trường lão. Không nhất trí đối ngoại. Ngược lại khắp nơi nhục nhã con ta. Là đạo lý gì thế nào? Gia chủ đại nhân. Ngươi đây là thẻn quá hóa giận. Không thể trêu vào ngoại nhân. Muốn bắt huyên để mình khai đao sao hai người dương cung bạc kiếm. Trong lúc nhất thời trong hành lang bầu không khí đột nhiên băng lánh đến cực điểm. Chiến ý như sôi Hết sức căng thẳng tốt đúng vào lúc này. Thái thượng trưởng lão Tần Thái thượng mở miệng. Tần Trinh huyên để hai người hử một tiếng. Đình chỉ tranh luận. Tần Thái thượng ho khan một cái. Nhìn Tần lôi liếc mắt. Việc này. Đích thực đối ta tần ra thanh danh bất hảo. Nhưng đến tột cùng như thế nào quyết đoán, cũng phải nhìn các ngươi tiểu bối chính mình ý nghĩ. Tần Lôi, ngươi thấy thế nào quảng cáo Tần Lôi nắm đấm nắm chặt, kéo gẹt kéo gẹt vang động. Hắn vốn cũng không phải là cái gì tính tình tốt người. Lý Thiên Sinh đi lôi đỉnh sơn trang thời điểm, trong cơn tức giận hắn đều muốn đoạn bây giờ người sư phụ này một cách chân. Huống chi là loại này đến nhục nhã chính mình người dưới cơn thịnh nộ, Hắn vừa muốn bộc phát. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nhớ tới trước khi đi. Sư phụ lời nói. Làm ngươi tâm tình mất khống chế thời điểm mở ra cẩm năng, dựa theo chỉ lệnh làm việc. Tần lôi. Ta mẹ nó hiện tại cũng nhanh không kiểm soát sư phụ cẩm năng cẩm năng. Đám người mắt thấy tần lôi kém chút bộc phát. Bỗng nhiên tắt máy. Đầy người bắt đầu tìm lên thứ gì đến. Không khỏi bầy mặt mộng bức. Hoàn toàn không nghĩ ra. Tìm được tần lôi bẩn biểu xuất ra cái thứ nhất túi giấy, phá hủy ra, gặp bên trong trên tờ giấy viết như vậy. Đổ nhi. ép hôn chúng ta là không để sướng. Càng đừng nói cái gì chỉ phúc vi hôn loại này nháo kịch rồi. Tự do yêu đương. Tự chủ kết hôn. Mới là phù hợp đương đại người trẻ tuổi giá trị quan lựa chọn. Cho nên, nên lui liền lui, không có gì lớn. Bê, sơ, ngươi không phải còn có một cái tốt hơn sao cần lôi xem hết mắt choáng váng. Sư phụ nói đến lời nói. Tốt cao thân mặt chắc. Không hiểu nhiều lắm nha bất quá. Đại khái ý là nói. Loại này ép xuyên không thể làm. Để cho ta không cần để ở trong lòng mà lại. Cuối cùng cái này kỳ quái ký từ phía sau nói rất có đạo lý. A hắn lặng lẽ nhìn bên cạnh cần tích vũ liếc mắt. Đối phương hướng hắn nở nộ cười xinh đẹp. Tần lôi tim đập thình thịt. Minh bạch sư phụ khổ tâm. Đem tờ giấy nhỏ cất vào trong túi giấy. Trình trọng cất dấu trong người. Hắn vo khan một cái. Nói với mọi người nói. Lâm Đại Tiểu Thư nói đúng. Hôn nhân sự tình. Việc quan hệ trung thân. Có thể nào tùy tiện quyết định ta hai người cũng không môn đăng hổ đối. Lại vô tình cảm giác căn cơ. Lâm đại tiểu thư muốn từ hôn chuyện đương nhiên. Ta cần lôi. Duy trì quyết định của nàng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau trởn mắt hốc mồm. Liền liền lâm nhược lam cũng không khỏi được xứng sờ, ngạc nhiên nhìn về phía tần lôi. Nàng đã sớm làm xong tại tần ra đại náo một trận chuẩn bị. Nếu không cũng sẽ không ghéo ra tục và tông phái hai thế lực lớn đến trấn cây sân. Nhưng không nghĩ tới. Tần lôi thế mà lại như vậy. Tần Trinh cũng là khó có thể tin nhìn qua con của mình. Nàng tự động lần này không khác nào là đối ngươi nhục nhã. Lôi nhi. Ngươi coi là thật có thể hoàn toàn không so đo tần lôi cười một tiếng. Lâm đại tiểu thư dẫn lấy nhiều người như vậy đến đây bức vua thoái vị. Phương pháp tự nhiên có chút thiếu sót. Nhưng là làm sự tình lại có thể thông cảm được. Nàng tự có tốt đẹp tiền đồ. Lại cùng ta căn bản không chút nào nhận biết. Làm sao có thể cam tâm gả cho ta lâm đại tiểu thư Người ta vậy thì lẫn nhau trả lại đính hôn tín vật Cùng tồn tại bên dưới chứng từ bằng chứng Giải trừ trận này hôn ước như thế nào lâm nhược lam một mặt mộng bức Khù khù tốt tốt Tần lôi phía sau tần tích vũ ngọn ngọt cười Nhẹ nhàng nhéo nhéo tần lôi ngón tay Một đầu khác Lôi đỉnh sơn trang bên trong Lý thiên sinh nghe xong lai phúc lời nói Xem hết bộ câu chuyện lại tới tin tức mỉm cười Chủ ký sinh sửa lại đồ để tần lôi sớm đỉnh ra nhân sinh nội dung cốt chuyện thu hoạt được điểm nổi Dung cốt chuyện 2.000 điểm Lai Phúc Lại dò xét đúng Nhị lão ra sau đó Lai Phúc liền nghe đến trong phòng lại không có động tính Hắn không khỏi than nhẹ một tiếng cảm khái vạn phần Tiên sư chính là tiên sư Không dừng ngủ đêm cảm ngộ thiên đạo thật không hổ là người trong chốn thần tiên a Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không một chương bảy sư phụ ta Sâu không lường được tần hâm Tứ phẩm võ đồ Trung cấp một vị tần gia tử để xoa xoa mồ hôi trên chán Hài lòng nhẹ gật đầu Mỉm cười đi xuống Nơi này Là tần gia diễn võ trường Sân bãi chính giữa có một mặt bia đá màu đen Chính là khảo thí cảnh giới sử dụng chân thực bia đá. Tại sân bãi trung quanh. Chật nít quần chúng vây xem. Không đơn thuần là tần ra mấy đời người. Tiền bối hậu bối. trưởng lão tử đệ. Càng có thanh dương thành mặt khác tam đại gia tộc tân khách. Cũng bao quát thanh dương thành chính khách. Phú thương. Bang phái. Tổ chức các loại đại nhân vật. Thậm chí. Lâm Nhược Lam một đoàn người Cũng tải tần ra giữ lại bên dưới Lựa chọn quan sát khảo thí đại điển Lâm Nhược Lam trước đó Làm xong chiến đấu chuẩn bị Nhưng không nghĩ tới tần lôi Như vậy giảng đạo lý Trực tiếp liền để nàng mộng bức rồi Mộng bức sau đó Cũng không khỏi cảm thấy Mình mang theo gia tộc và sơn môn Hai thế lực lớn người đến đây bức bách Đích thực là có chút quá mức rồi Hổ thẻn phía dưới Nàng cũng không tiện tự tuyệt cùng đám người lưu lại tham dự điển lễ. Lúc này. Một vị người mặt hoàng y. Dung nhan kiểu mỉ thiếu nữ đi ra phía trước. Nhẹ nhàng một trưởng vỗ đánh vào chân thực trên tấm bia đá. Lập tức trên tấm bia đá liền xuất hiện một hàng chữ lớn. Tần nhã. Thất phẩm võ đồ. Cao cấp thiếu nữ không cứng nổi đắc ý cười một tiếng. Hướng về phía dưới đài vui vẻ vấy tay. soạt lập tức. Từ trên xuống dưới nhà họ tần một mảnh xôn sao Nhất là một đám nam đệ tử con mắt đều nhìn thẳng Tần nhã thế mà đột phá thất phẩm Tại toàn bộ gia tộc thế hệ này trong đám người Cũng hẳn là ba vị trí đầu đi mà lại dáng dấp cũng càng phát ra động lòng người rồi à Hắt hắt Tần nhã lặng yên nhìn tần lôi liếc mắt thở dài một tiếng Tần lôi một mặt lạnh nhạt cùng đám người cùng nhau nhẹ nhàng vỗ tay Lúc trước tần nhã cũng đối với chính mình mười phần sùng bái, nhưng về sau. Chẳng qua hiện nay tần lôi đối với mấy cái này tựa hồ đã coi nhẹ rất nhiều. Vì kế tiếp tần viêm tần lôi thần sắc hơi đổi. Cái kia một mặt cao ngạo lạnh lùng nam nhân hừ một tiếng, xảy bước đi ra phía trước, bỗng nhiên một trưởng vỗ bên dưới. Đùng tần viêm, bát phẩm võ đồ, cao cấp soạt lập tức toàn bộ sân bãi càng là sôi trào khắp trốn. Vô luận là tần gia vẫn là mặt khác gia tộc tông phái Đông đảo đến đây xem lễ chi nhân đều nhị luận ẩm ý Thậm chí, Lâm Nhược Lam bên cạnh thập đại thánh địa Một tên trưởng lão cũng khẽ gật đầu Nhìn thiếu niên này bất quá 15-16 năm tuổi Lại có thể đến bát phẩm cảnh giới Cũng coi là nhân vật thiên tài rồi Tần viêm đắc ý phi phàm Nhưng cũng không muốn biểu hiện ra ngoài Hừ lạnh một tiếng chắp hai tay sau lưng. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, sải bước đi trở về. Nhưng hắn phong quang không có duy trì liên tục bao lâu. Vì kế tiếp Tần Tích Vũ đám người ánh mắt đều lập tức chú mục tại vị này thiên chi kiều nữ trên thân. Liền xem như Lâm Nhược Lam, nhìn thấy Tần Tích Vũ ra sân cũng không khỏi được biến sắc, lông mày hơi nhíu lại. Nàng bên cạnh trưởng lão cũng hơi sững sờ. Sau đó khẽ cười nói: Tần gia nữ tử này Đơn thuần luận dung mạo thế mà không tại nhược lam ngươi phía dưới A Thậm chí Hắn nói còn chưa rút lời Nhưng lâm nhược lam minh bạch hắn ý tứ Bất quá nói đến thiên phú Có lẽ còn là ngươi càng mạnh đi Vạn chúng chú một bên trong Tần tích vũ đối với tần lôi ngòn ngọt cười Đi ra phía trước Nhẹ nhàng một trưởng cũng đánh vào trên tấm bia đá Tần tích vũ Cửa phẩm võ đồ Đỉnh cấp cái gì lâm nhược lam bên cạnh ly hỏa kiếm công trưởng lão tay đều khẽ run lên Nhìn nàng Liên kỷ Tựa hồ so cái kia tần viêm còn nhỏ hơn tới 1-2 tuổi Thế mà Thế mà đột phá cửa phẩm cảnh giới cái này Thiên phú này Quảng cáo tần lôi cười khổ một tiếng Án đảo không hổ là tích vũ Tại năm đó thiên phú liền gần với chính mình Xem ra những năm gần đây cũng không có buông lỏng tu luyện A Phía dưới tần viên cao mày Dùng sức xiết chặt nắm đấm vị cuối cùng tần lôi tất cả mọi người đưa áng mắt bắn ra tại tần lôi trên thân Là hắn là hắn chính là hắn chúc ta thiên tài Vẫn lạc thành phế vật tần viêm khóe miệng cúng lộ ra một tia cười lạnh trào phúng Tần lôi mỉm cười Đi ra phía trước Đi vào bia đá màu đen trước mặt Nhìn qua cái này quen thuộc mà xa lạ một cảnh tượng Không khỏi cảm khái vạn phần Thật dài thở phào nhẹ nhóm Nhanh đo A trở lấy chế xéo đây hát đừng nước Nhanh A tần lôi cười một tiếng Một trưởng vỗ ra tần lôi Lục phẩm võ đồ Trung cấp A tần tích vũ hơi xứng sờ Sau đó vui mừng quá đổi Vỗ nhẹ nhẹ lấy tay nhỏ thay tần lôi vui vẻ Tần Trinh càng là kinh ngạc không thôi, sau đó rủi rủi con mắt, dứt khoát không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này. Mà những cái kia xem lễ quý khách càng là trởn mắt hốt mồm, dạng gì biểu lộ đều có. Ở trong thanh dương thành, người nào không biết công tử nhà họ tần sự tích dù sao. Từ tuyệt thế thiên tài rơi xuống vì tuyệt thế phế vật. Dạng này chuyện xưa vĩnh viễn là tối bị người khắp nơi lan truyền thêm châm trọc. Nhưng bây giờ, hẳn là cái kia tần lôi. Trở về rồi lâm nhược lam gương mặt xinh đẹp hơi trắng. Lông mi thật dài run nhẹ nhẹ. Nhẹ nhàng cắn bờ môi của mình. Nàng bên cạnh trưởng lão cũng giật mình không nhỏ, nhìn lâm nhược lam liếc mắt, lắc đầu thở dài một tiếng. Lôi nhi, ngươi! Cảnh giới của ngươi! Tần trinh nhìn không được mở miệng lớn tiếng hỏi. Tần lôi cười nhạt một tiếng, hồi gia chủ ta cảnh giới. Khôi phục rồi. Tần Trinh thân thể run nhẹ nhẹ, nếu không phải tại trước mặt mọi người, dứt khoát muốn nước mắt tuôn đầy mặt. Ông trời mở mắt nha đến cùng là chuyện gì xảy ra thân thể của ngươi đã. Dạng này 3 năm rồi, làm sao sẽ đột nhiên? Tần lôi cười nói, may mắn mà có sư phụ ta. Sư phụ tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Đúng, sư phụ ta lão nhân gia ông ta, thần thông hoàng đại, pháp lực vô biên, chính là lão nhân gia ông ta giúp Hải Nhi giải quyết làm phức tạp thật lâu nan để, lại ngày đêm đau khổ dạy bảo phía dưới, mới khiến cho Hải Nhi khôi phục một chút ngày xưa cảnh giới tần chinh vui mừng quá đổi. Ô vị này lão, lão thần tiên đến cùng là thần thánh phương nào cần lôi gãi đầu một cái, sư phụ hắn. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta cũng không biết lai lịch của hắn, nhưng có một chút là có thể khẳng định. Cái gì sư phụ hắn? Tuyệt đối sâu không lường được quảng cáo ngoài trăm rằm, lôi đình sơn trang thiên phong biệt viện. Lý thiên sinh trong mộng bỗng nhiên hắt hơi một cái, đem chính mình cũng sọa cho tỉnh. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Bị cảm hắn nghĩ nghĩ. lắc đầu nói. Bị cảm càng phải nghỉ ngơi nhiều. Ngủ. Ngủ tiếp rồi. Tần Trinh khẽ giật mình, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Ngươi khôi phục liền tốt. Khôi phục liền tốt A vị này lão thần tiên. Vi phủ nhất định phải đem hết toàn lực báo đáp hắn đại an đại đức khác một bên. Tần chiến sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tức giận nói. Thằng danh con này làm sao sẽ... Làm sao sẽ đột nhiên khôi phục thiên phú cảnh giới còn tăng lên nhanh như vậy năm ngoái khảo thí Hắn mới chỉ là tam phẩm Thời gian một năm làm sao sẽ liên tiếp phá tam cảnh tần viêm cũng mắt choáng váng Cái này Hải nhi cũng không biết a hắn cái kia cái gọi là sư phụ đến cùng là chuyện gì xảy ra ta không phải đã thông báo ngươi Coi chừng tần lôi lôi đỉnh sơn trăng Dám thì nhất cử nhất động của hắn sao tần viêm Cái này Bởi vì tiểu tử này một mực là cái phế vật Hài nhi gần nhất đích thực sơ sót rất nhiều Đã không có lại phái người theo dõi hắn rồi Tần Chiến cả giận nói Hiện tại Lập tức Lập tức cha cho ta đem hắn cái kia Cái gọi là sư phụ cha cho ta Cái nhất thanh nhị sở đúng Chạ Tần Viêm âm thầm kêu mấy cái người tâm phúc phân phó xuống dưới Lại ngẩn đầu nhìn về phía trên đài tần lôi Lửa giận sông lên tận trời lúc đầu hôm nay Hắn thật vất vả đột phá bát phẩm cảnh giới Đang muốn tải khảo nghiệm này đại điển bên trên tỏa hào quang rực rỡ Không nghĩ tới Đầu tiên là bị tần tích vũ cách nhà đầu kia vượt trên một đầu Sau đó Thế mà còn bị cách này hàm ngư phiên thân tần lôi cho hoàn toàn cướp đi Danh tiếng có thể nhấn lại không thể nhẫn nhục tần viêm nhìn phụ thân của mình liếc mắt Tần chiến cười lạnh một tiếng Nhẹ gật đầu Thế là hắn xảy bước tiến lên đối mặt tần lôi đi ra Tần lôi chúc mừng ngươi khôi phục như lúc ban đầu chỉ tiếc Ngươi lãng phí trong tu luyện quý báu nhất 3 năm liền xem như bây giờ ngươi Lại khôi phục mấy phần năm đó thiên phú đâu lục phẩm võ đồ Đích thực xem như không sai Nhưng là cùng năm đó cái kia kinh tài tuyệt diễm ngươi so ra Vẫn là khác nhau một trời một vực Giống như trời vực ngươi bây giờ Cũng nhất định là chẳng khác người thường Muốn khôi phục năm đó như mặt trời ban chưa trạng thái Bất quá là người si nói mộng huống chi Ngươi hôm nay bị lâm ra đại tiểu thư tử hôn Đã sớm biến thành một chuyện cười đương nhiên Chính ngươi chịu nhục cũng không quan trọng Nhưng bởi vì ngươi một người Lại làm cho toàn bộ tần gia biến thành thanh dương Thành trò cười tần viêm ha ha cười lạnh một tiếng Ngươi nói, ta há có thể buông tha ngươi tần lôi ngây ngẩn cả người. Hắn đương nhiên biết rõ, chính mình lúc này về nhà đến, khẳng định sẽ cùng tần viêm xung đột. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, cái này tần viêm sẽ không hổ thẹn đến loại tình trạng này. Thế mà chủ động tới trêu chọc chính mình, nói nhảm nhiều như vậy kéo cầu hận. Trong lúc nhất thời tần lôi lừa giận. Dứt khoát đều muốn bảo giạp rồi tần viêm nhảy lên bể đá. Ngón tay tần lôi. Tức giận nói. Tần lôi. ngươi muốn còn là cái nam nhân. liền đến cùng ta nhất quyết thư hùng tần lôi lập tức nổi giận đùng đùng. Lên cơn giận giữ. Giận không kềm được. Tức rùi bọt mét dẫn tới cực điểm hai người rằng co mà đứng. Trong lúc nhất thời chiến ý như sôi Sát ý lạnh thấu xương. Sát khí tràn ngập liền tại cái này dương cung bạc kiếm Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Tần lôi bỗng nhiên phung tay lên Chầm đá hắn bỗng nhiên bắt đầu sờ khắp toàn thân Gấp gáp bận biểu hoảng tìm kiếm lấy cái gì Tần lôi Người làm cái gì có xám hay không Cùng ta đại chiến 300 hiệp Tần lôi hoàn toàn không nhìn hắn kêu gào Bỗng nhiên từ thiếp thân trong quần áo tìm được túi giấy Cười hắc hắc Trân trọng xuất ra cái thứ hai túi giấy đến. Mở ra xuất ra tờ giấy nghiêm túc nhìn lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không một chương tám thật. Thật xin lỗi, ta không biết mình cảnh giới cao như vậy. Tần lôi mở ra túi giấy, chỉ thấy cái kia cái thứ hai cầm nang viết là. Đồ nhi A Dựa theo tiến độ. Ngươi bây giờ hẳn là tại trang bước đánh mặt đi có phải hay không nên cùng tần viêm tiểu tử kia đánh nhau tần lôi. Không hổ là sư phụ. Vậy mà biết trước đến tình trạng như thế. Dứt khoát chính là không chê vào đâu được. Thần cơ diệu toán hắn tiếp lấy nhìn xuống đi. Ván này không có gì đáng nói. Đánh đi. Tận lực đừng đánh chết. Đánh cái gần chết là được bê. Sợi. Ngươi có phải hay không quên sư phụ nhắc nhở Vẫn là tại trước mặt mọi người tiết lộ vi sư tồn tại tần lôi thân thể chấn động Mồ hôi lạnh trên chán cuồn cuộn mà xuống hắn bỗng nhiên vỗ ớp một cái Vẻ mặt nhăn nhó Sư phụ đệ tử đáng chết ngươi nếu là thật tiết lộ Chỉ sợ sẽ có người đến trêu chọc vi sư Mặc dù vi sư không sợ Nhưng là dù sao rất phiền phức cho nên Tốt nhất là không có Tần lôi toàn thân mồ hôi đầm điệp. Không hổ là sư phụ. Thế mà đã sớm liệu đến ta sẽ tiết lộ hắn lão bí mật của người ta. Cái này xong xuôi. Sư phụ nhất định sẽ đối ta điểm ấm tượng sụt giảm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bất quá. Lấy sư phụ thần thông hoàng đại. Cho dù có người đi trêu chọc lão nhân ra ông ta. Cũng sẽ không lấy cái gì tốt à ngược lại là. Tựa hổ cũng không cần vì lão nhân ra ông ta lo lắng hắn nhìn đối diện tần viêm liếc mắt. Bỗng nhiên siết chặt nắm đấm. Tần viêm ngươi có phải hay không tải dám thì bí mật ta còn có. Ngươi có phải hay không phải người đi lôi đỉnh sơn trang của ta. Đi dò xếp An sư của ta hư thực tần viêm sứng sờ. Sau đó cười lạnh một tiếng. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói. Tần lôi. Ngươi còn tính là có chút đầu ấp Không sai Ta là phái người đi Thì như thế nào làm sao Ngươi sợ tần lôi lạnh lùng nói Ta sợ ngươi cảm thấy Có thể làm cho ta khôi phục thiên phú Để cho ta tải ngắn ngủi thời gian một tháng liên tiếp phá tam cảnh sư tôn Sẽ biết sợ ngươi loại tiểu nhân này mánh khó nói cho ngươi Ngươi phái đi những người kia chỉ sợ Đã chết tần viêm biến sắc nhưng ngươi vẫn là tội ác tài trời bởi vì Ngươi quấy giấy sư phụ thanh tụ Cách này so ngươi đối ta mấy năm nay nhục nhã Đối ta mấy năm nay trào phúng Còn muốn càng làm cho ta phấn nộ tần viêm Nhận lấy cái chết tần lôi nổi giận gầm lên một tiếng Quanh thân khí thế trong chốc lát tăng vọt Rõ ràng là lục phẩm võ đồ cảnh giới Do so tần viêm bát phẩm còn thấp trọn vẹn hai cây phẩm dai. Nhưng khí thế của hắn không chút nào không tải đối phương phía dưới. Ngược lại còn hơn tần viêm cũng ngửa mặt lên trời thét dài. Một tiếng quát mắng. Cao quát. Hoàng cấp cao dai công pháp. Liệt giếm trùng quyền tần lôi cười lạnh một tiếng. Hôm nay liền để ngươi biết sự lợi hại của ta huyền cấp công pháp. Bát phương lôi sát quyền cái gì cách đó là. Huyện cấp công pháp ngồi đầy phải sợ hãi. Một phương diện khác. Lôi đỉnh sơn trang bên trong. Chủ ký sinh một chút cái biến đồ để cần lôi sớm đỉnh ra nội dung cốt truyện thu đến điểm nội dung cốt truyện 200 điểm. Lý thiên sinh. Mẹ nó. Quả nhiên cái thứ hai cầm nang rất thất bại lại nói. Ta còn tại trong cầm nang nhắc nhở hắn một cái. Đồ để này sẽ không tiết lộ liên quan tới sự tình của ta À bất quá cũng khó nói Đồ để này cái gì đều tốt Chính là tính tình không tốt Dễ dàng lỗ mãng xúc động Vừa rút lời Quảng cáo tế Đức Long Tề Đông Cường Tề Đức Long Đông Long Đông Cường Lý Thiên Sinh liền nghe ra ngoài bên cạnh một trận ồn ảo Tiếng vang oanh Minh Tựa như là có người đánh lên Sau đó chỉ nghe thấy lai like phúc hô to một tiếng Người đến người nào dám can đảm phạm ta lôi đình sơn trang hỏng bét Quả nhiên vẫn là bị phát hiện sao Lai Phúc Kinh hô một tiếng Trường Uy Là ngươi Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng Đại Diêu Kỳ Đầu Chính mình cách này đổ để thật sự là không khiến người ta bớt lo A Quả nhiên vẫn là dẫn xuất sự tình tới rồi sao Lai Phúc Thế nào Chịu nổi sao lý thiên sinh cách lấy cánh cửa cửa sổ hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Lai phúc đầy sau đầu đều là mồ hôi lạnh. Hồi. Hồi bẩm tiên sư. Ta vẫn được dầm dầm dầm ngươi xác định sao không cần bản tỏa hỗ trợ không dám công tử trước khi đi thời khắc nhắc nhở tiểu nhân muốn toàn lực bảo hộ tiên sư an nguy. Tiểu nhân sao dám làm phiền tiên sư đại nhân xuất thủ vậy thì tốt. Lão nhân ra ngày an tâm. Ta vẫn được chịu nổi. A Lý Thiên Sinh. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chỉ có thể xuống giường. Đẩy cửa ra đi ra ngoài. liền thấy bên ngoài trong đình viện một mảnh hốn đổn. Hai nhóm nhân mã ngay tải ra tay đánh nhau. Đối diện người áo đen bịt mặt tổng tổng có 7-8 cái. Cầm đầu cái kia đã bị Lai Phúc mở ra chân diện mục. Tên là Tần Trường Uy. Giờ phút này. Hai người hịch đấu say sư Nhưng là hiển nhiên Lai Phúc đã rơi vào hạ phong Trên đầu gối chúng một kiếm Máu me đầm điệp Tần trường huy ha ha cười lạnh một tiếng Tiến lên một bước đứng vững Nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt Ô hẳn là ngươi chính là tần lôi Trong miệng vị kia Cách gọi là tiên sư Lý Thiên Sinh Không sai chính là bản tỏa Trên dưới tần trường huy đánh giá hắn một phen Cười ha ha Ta còn tưởng rằng Tần lôi tiểu tử kia nói đến như vậy mơ hồ ngươi người sư phụ này đến cùng sẽ có cỡ nào thần thông quảng đại Hôm nay thấy một lần Căn bản liền võ giả cảnh giới đều không có đột phá Còn không biết xấu hổ nói khoác mà không biết ngượng Tự xưng cái gì tiên sư thật sự là làm trò cười cho thiên hạ lai phúc giận dữ Im ngay ngươi vũ nhục ta có thể Không cho phép vũ nhục tiên sư đại nhân nói xong phủ một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lý Thiên Sinh Ngươi đầu gối chúng một kiếm vì cái gì trong miệng sẽ phun máu a lai phúc còn đặt chỗ ấy bày tỏ trung thành. Tiên sư đại nhân yên tâm. Tiểu nhân cần kề cái chết cũng sẽ không để hắn thương hại đại nhân tần trường uy cuồng tiếu một tiếng. Chỉ bằng ngươi nếu thân phận ta đã bại lộ. Dứt khoát liền đến cái cá chết lưới sách tiên sư ha ha quảng cáo chết tần trường uy bóng nhiên quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Một cỗ võ đảo khí tức bàng bạc mà sinh. Ẩm vang tứ tán ra. Quanh mình hai ba mươi con người không khỏi bị cỗ này uy thế chấn nhiếp. Bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước lý thiên sinh. U Vinh Quy Quy Mơ Đây chính là cái gọi là chân chính võ giả sao Tần trường Uy bỗng nhiên đấm ra một quyền ầm ầm Phản phất là một quyền đánh xuyên qua không khí Từ không bên trọng Một tiếng bão liệt vang lên Bỗng nhiên đánh tới Lý thiên sinh trong mắt Liền thấy một cái nắm đấm Phản phất mang theo lấy phong lôi chi thế Hung hăng đánh về phía chính mình Mẹ a hắn mặc dù đến thế giới này đã hơn một tháng Nhưng là ngoại trừ ngủ chính là ăn. Đừng nói chân chính cùng người đồng thủ đánh nhau. liền hoạt động số lượng đều mười phần có hạn. Muốn nói trong lòng không phát hoảng, đó là gặp người chuyện ma dược. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong trước mắt, Lý Thiên Sinh theo bản năng hai mắt nhắm lại cánh tay hất lên. Bàn tay vỗ oanh không khí nổ bể ra đến bộc phát ra chân chính lôi đình tiếng vang bốn phương tám hướng không khí phản phất đều bị hoàn toàn đè ếp đến cực hạn. Sau đó lại trong nháy mắt bột phát ra. Tạo thành khó khăn lắm so sánh lôi đình chi lực mãnh liệt bá đảo thế công A tần trường uy kêu thảm một tiếng. Quanh thân đều bị tạc vô cùng thê thảm. Quần áo từng mảnh phá toái ra. Máu me đầm điệp. Thậm chí còn tựa hồ có một luồng mùi khét truyền đến Thời gian phản phất dừng lại một cái chớp mắt thiên địa tựa hồ dừng lại một giây Sau đó Tần trường huy phản phất là một đầu tiểu giáp trùng giống như Bị lý thiên sinh cách này nhìn như tùy ý một bàn tay Cho vỗ bay thẳng ra ngoài Ẩm vang đánh vỡ nam Tường Thế đi không ngừng Cũng không biết bay bao xa Mới lăn xuống đến dốc núi Sau đó Tiếp tục hướng xuống lăn đi Tất cả mọi người một mặt mộng bức Những cái kia che mặt người áo đen càng là dọa đến hai chân run rẩy Đây Đây là quy lực gì a tiện tay vỗ Thật giống vỗ giống như mối kêu liền đem đại thống lính đánh bay liền xem như tần chiến đại nhân tự mình xuất thủ Cũng tuyệt đối không có khả năng có cái này một phần trăm quy lực a ta cảm thấy không giống như là vỗ con mối Con mối không thể bay xa như vậy Giống như là đập con rồi Lai Phúc lại là chấn kinh sưởng sốt một chút bên dưới Sau đó liền lại cười nhạt một tiếng Tiên sư nha Đây không phải rất bình thường cơ bản thao tác Cơ bản thao tác Tất cả ngồi xuống Tất cả ngồi xuống Liền ngay cả chính lý thiên sinh cũng giật mình kêu lên Nếu không phải lười nhắc động nói không chừng thật sự liền nhảy dựng lên rồi Ngoại Tào Hiện tại là cái tình huống như thế nào hắn xa xa ngắm nhìn đã không biết bay đi đến nơi nào tần trường uy Đối với những cái kia che mặt người áo đen tràn ngập ái náy vò đầu cười một tiếng Đúng Xin lỗi à Ta cũng không biết mình cảnh giới hiện tại cao như vậy Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không một chương chính cuối Cùng một đạo cầm nang lý thiên sinh sờ lên cái cầm Buồn bực điểm xuống chán huyệt thái dương Trọng khải một cái hệ thống bảng Vội vàng liếc một cái Liền giật mình kêu lên Tính danh Lý thiên sinh cảnh giới 18 phẩm võ đồ 2333 suyệt chéo 188.888 công pháp Kinh lôi Huyền pháp cỡ trọng 3.000 suyệt chéo 9.999 bát phương lôi Sát quyền 36 trọng 2.333 suyệt chéo 366.6666 đồ đệ Tần lôi một suyệt chéo một đồ tín nhiệm. 92 nghe lời răm rắp. Ngoà tạo 18 phẩm võ đồ 36 trọng bát phương lôi sát quyền cái gì đồ chơi. Trên thế giới này có cái này thiết lập sao Lý Thiên Sinh yếu ớt nhìn một cái tay phải của mình. Tới. Lai Phúc. Cảnh giới võ đạo. Võ đồ tổng tổng có mấy phẩm Lai Phúc sườn suốt một chút. Sau đó cười nói. Cách này mấu chốt bên trên. Tiên sư đại nhân làm sao sẽ hỏi loại này cơ sở vấn đề võ đảo bốn đại cảnh giới. Võ đồ, võ giả, võ đảo tông sư, võ đảo đại tông sư, đều là chia làm cửa phẩm. Thiên hạ đều biết. Lý thiên sinh nắm nắm nắm đấm cái kia. Ngươi có thể từng nghe nói qua thập phẩm võ đồ lai phúc gãi đầu một cái, à cái này. Tựa hồ trong truyền thuyết. Đích thực đã từng có loại kia nhân vật thiên tài đột phá qua cách gọi là thập phẩm võ đồ Vậy cũng là thiên tri ghiêu tử Thập phẩm Có thể không đơn thuần là từ cửa phẩm lại đơn giản tăng trưởng một chút xíu lực lượng Càng là đột nhiên tăng mạnh tăng vọt nghe nói Một cách trong truyền thuyết thập phẩm võ đồ Đánh mười mấy cổ phẩm giống như chơi đùa Thậm chí chân chính võ giả cũng không phải đối thủ đương nhiên Đây đều là truyền thuyết Hẳn là tiên sư đại nhân là muốn thử một chút thập phẩm võ đồ cách chơi mới lý thiên sinh lắc đầu được rồi Một cái thập phẩm võ đồ Liện để trên cái thế giới này võ giả sợ đến như vậy Hắn cái này 18 phẩm võ đồ cảnh giới Nói không đi ra ngoài được đem người hù chết hệ thống lão ca Xin hỏi đây là chuyện gì xảy ra hệ thống lạnh nhạt nói Bởi vì chủ ký sinh đóng lại bảng thông chi Cho nên nhận được tu luyện giá trị tự động lựa chọn thêm vào. Đương nhiên càng quan trọng hơn là. Nói chung. Cửu phẩm võ đồ đỉnh phong mãn cách sau đó. Chủ ký sinh cần phải lựa chọn thăng cấp. liền có thể tấn thăng làm chân chính võ giả. Nhưng là chủ ký sinh đóng lại thông chi. Dẫn đến điểm kinh nghiệm một mực thêm vào không cách nào tiến vào võ giả cảnh giới. Chỉ có thể tự hành tiếp tục tại võ đồ cảnh giới tích lũy. Cho nên, Lý Thiên Sinh, mẹ nó, cho nên nói tấn thăng võ giả còn cho ta chính mình dùng tay điểm một cách đi chứ ngươi cách đồ chơi này cũng quá không nhân tính hóa đi được rồi được rồi. Dạng này cũng rất tốt. Nói không chừng, hắt hắt, còn càng tốt hơn một chút. Lai Phúc nhìn Tiên Sư Đại Nhân bỗng nhiên lộ ra nụ cười bị ủi. Vo khan một cái. Bận biểu xin chỉ thị. Tiên Sư Đại Nhân. Xin hỏi mấy cái này người bịt mặt nên xử trí như thế nào lý thiên sinh nghĩ nghĩ. Khủ khủ. Trước toàn bộ nhốt lại đi. Còn có cái kia té xuống trường uy cũng cho vứt lên đến cùng nhau giam giữ. Các loại đồ nhi tần lôi trở về. Ta tự nhiên sẽ có sắp xíp. Đúng vua. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Các ngươi tự hành xử trí đi. Bản tỏa đi tiếp tục cảm ngộ thiên đạo rồi. Đúng quảng cáo mặt khác. Oanh theo một tiếng không khí nổ tung nổ đùng thanh âm. Bát phương lôi đình chi lực ẩm ẩm ráng lâm. Bỗng nhiên tập kích tại tần viêm trên thân ánh mắt hắn trừng lớn. Tựa hồ chết đều không thể tin được. Nhưng sau đó. Trên thân chuyển đến kịch liệt đau nhức cùng máu tươi. Nhưng hắn tỉnh ngộ lại. Tần lôi ngươi ngươi. Tần lôi ngạo nghế mà đứng quán hận nói ra ba năm. Ba năm tần viêm Ngươi biết 3 năm này ta làm sao sống được sao 3 năm nhục nhã Tăng thêm hôm nay ngươi đối ăn sư của ta áp ý Ta muốn cùng nhau đáp lễ cho ngươi tần lôi sau cùng một quyền Hội tù tất cả lực lượng Ẩm vang đánh ra chính giữa tần viêm lồng ngực Răng rắc tựa hồ xương sườn đều bị bẻ gãy Tần viêm mềm yếu vô lực tây liệt ngã xuống tải trên lôi đài Viêm nhi dưới lôi đài Tần chiến vừa kinh vừa sợ. Lửa giận ngút trời. bỗng nhiên nhảy lên một cái. Từ trên trời ráng xuống. Liền hướng phía tần lôi hung hăng một trảo vồ xuống huyền cấp công pháp. Liệt thiên trảo ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ tần Trinh sớm có phòng bị. Lập tức cũng là bỗng nhiên phi thân mà lên. Giữa không chung chính là một cái va chạm. Hung hăng đem tần chiến đụng bay. Âm ấm. Hai người đồng thời rơi vào lôi đài hai bên Tần Chiến nắm chặt nắm đấm Nhìn hầm hầm Tần Trinh liếc mắt Sau đó lại là chạy về phía con trai mình bên cạnh Chỉ nhìn thoáng qua Hắn liền toàn thân khẽ xuân lên Tần lôi, ngươi, ngươi thế mà Phế đi viêm nhi võ công đám người nghe lời này đều một mảnh xôn sao Liền liền những cái kia trưởng lão đoàn cũng đều trao mày Tần lôi hử lạnh một tiếng Hắn trừng phạt đúng tội ngươi cho rằng Ta xem như gia chủ chi tử Vì sao muốn tránh né tại lôi đình sơn trang 3 năm Vì sao chỉ có thể kéo dài hơi tàn Thậm chí tại trong nhà mình cũng không thể an ổn Còn không phải là bởi vì phụ tử các ngươi hai người cách này tần viêm Từ khi ta thiên phú rơi xuống sau đó Nhiều lần phái người đã thương ta Chí ít ba lần mỗi một lần Hắn không phải rơi xuống tử thủ bây giờ Ta chẳng qua là phế đi võ công của hắn. Đác là đối với hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi tần Trinh cũng cười lạnh một tiếng. Không sai nếu như không phải tần chiến hai cha con một mực âm thầm ra hải con ta. Ta hạ tất nhường hắn đi lôi đình sơn trang một mình tránh nẻ huống chi. Vừa mới tần viêm xuất thủ. Mọi người cũng đều tận mắt nhìn thấy. Không khỏi là chạy đến lôi nhi tính mệnh mà đi. Bây giờ rơi vào mực này hạ chàng. Bất quá là gieo gió gặp bão chúng người đưa mắt nhìn nhau. Có suy trì tần Trinh phụ tử. Tự nhiên vì hai người trợ quý. Nhưng cũng không ít tần chiến tâm phúc. Tự nhiên là không chịu bỏ qua. Un ảo. Hốn loạn không chịu nổi. Tốt bỗng nhiên tần ra bối phận cao nhất quyền uy nặng nhất thái thượng trưởng lão lên tiếng. Tần thái thượng. Hắn nhẹ nhàng đứng lên, nhìn đám người liếc mắt, thế là một mảnh câm như hến. Vô thanh vô tức Quảng cáo tần lôi Tần lôi nói đến ngay đây Người năm đó chính là ta cần ra trăm năm qua để nhất thiên tài Bây giờ khôi phục thiên phú Vậy dĩ nhiên là ngàn năm một thổ niệm vui sự tình Thật đáng mừng đa tạ thái thượng trưởng lão Nhưng là Tần viêm Hắn dù sao cũng là ta gia tộc bên trong khó được nhân tài hôm nay hai người các ngươi lôi đài luận võ Ngươi lại đem hắn võ công đều hoàn toàn hủy bỏ. Nếu là không trừng phạt một phen. Ngày sau ai còn dám lên gia tục này lôi đài mặc dù hôm nay thiên phú của ngươi khôi phục. Một tiếng hót lên làm kinh người. Ngày sau càng tất nhiên sẽ để cho ta tần gia phát dương quang đại. Vô khả hạn lượng. Nhưng hôm nay. Gia huy không thể phế mọi người không khỏi trong lòng run lên tần Trinh cùng tần chiến hai phái người. Tự nhiên là đều có lo vui. Nhưng trong mắt người ngoài. Thái thượng trưởng lão xử trí lại hết sức thỏa đáng. Liền liền mặt khác tam đại gia tộc tân khách cũng không khỏi được gật đầu tán thượng. Thượng Phạc Phân Minh quyết đoán công đạo không hổ là tần gia thái thượng trưởng lão A. Tần Tích Vũ lại là đôi mi thanh tố nhếu chặt. Nhìn không được vì tần lôi lo lắng. Thậm chí trong lòng đã bắt đầu quyết đoán. Dù là bại lộ thân phận của mình cũng muốn bảo hộ tần lôi Ly hỏa kiếm công đám người Lâm nhược lam tâm tình càng là cực kỳ phức tạp Một phương diện Nàng có thể cùng tần lôi giải trừ hôn nhân Mục đích có thể nói là đã đạt đến Mười phần viên mãn nhưng tần lôi biểu hiện lại lần lượt đại xuất Sự liệu của nàng vô luận là thản nhiên tiếp nhận chính mình từ hôn Vẫn là sau đó khảo thí thời điểm khôi phục thiên phú Liên tiếp phá tam cảnh Một tiếng hót lên làm kinh người Lại thêm vừa mới lấy lục phẩm võ đồ cảnh giới Thi chuyển ra bá đảo vô cùng huyền cấp công pháp Nhất cử đánh bài bát phẩm võ đồ tần viêm Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Tần lôi tiền đồ Vô khả hạn lượng mà có chút người có dụng tâm khác Nhìn về phía ánh mắt của mình liền không khỏi rất có điểm chế nháo hương vị rồi Lâm Nhược Lam cũng không có hối hận từ hôn Nhưng là cảm nhận được những ánh mắt này Cũng không khỏi được trong lòng có chút mực bội Tần Trinh cả giận nói Thái thượng trưởng lão Ta không phục tần thái thượng lạnh nhạt nói Tần Trinh Ngươi mặc dù là tần gia gia chủ Nhưng gia quy như vậy trưởng lão đoàn quyết nghị Cho dù là ngươi Cũng không thể chống lại Nếu không Vị trí gia chủ Ta trưởng lão đoàn cũng tự có quyền lực có thể bãi miễn tần lôi siết chặt nắm đấm Cười lạnh một tiếng nói Thái thượng trưởng lão Ta mời ngài là trưởng bối Cho nên chỉ là muốn đơn thuần hỏi một chút ngài Nếu như gia quy trọng yếu như vậy Cái kia tần viêm ba phen mấy bận ra tay làm tổn thương ta thời điểm Ngươi ở nơi nào gia quy ở nơi nào trưởng lão đoàn Lại tại nơi nào tần thái thượng lạnh nhạt nói Ngay lúc đó ngươi Bất quá là một phế nhân Chính là bị tần viêm gây thương tích Tại ta toàn bộ tần gia mà nói Lại có gì tổn thương bây giờ ngươi mặc dù khôi phục Gia tộc tự nhiên đối ngươi nhìn với con mắt khác Nhưng tần viêm nhưng cũng không phải phế nhân Ngươi lại phế đi võ công của hắn Chẳng phải là đối với gia tộc tổn hại tần lôi cười ha ha Tốt một cách tồn hại Trưởng lão đoàn ý tứ ta minh bạch Đơn giản chính là từ gia tộc tuyệt đối lợi ích xuất phát Chỉ cân nhắc thực tế lời và hại Mà không có chút nào gia tộc nhân tình Hắn phản phất là cảm thấy cái gọi là gia tộc hoang đường Trong lòng ngực lửa giận mãnh liệt Vừa muốn bột phát Bỗng nhiên liền nghĩ tới sư phụ cuối cùng một đảo cẩm năng Tần lôi nhìn xuống lửa giận Từ thiếp thân chỗ lấy ra cái cuối cùng túi giấy Xuất ra tờ giấy nhỏ nhìn thoáng qua Lông mày chính là nhếu một cái Đây là Không có đoạn chương đại pháp Một tấm đan phương đồ để của ta đều là nhân vật chính không một chương 10 tầng lôi lễ bái sư tần lôi xuất ra đan phương Nhìn thoáng qua Trong lòng không khỏi đối sư Phụ sinh ra vô hạn sùng kính chi ý Không hổ là sư phụ Thế mà liệu sự như thần đến tình trạng như vậy hắn đã đoán được ta sẽ xúc động đến đà thương tần viêm. Lại đoán được ra tộc trưởng lão đoàn sẽ không dễ dàng tha thứ ta. Cho nên. Muốn dùng cách này một tấm đan phương. Giải cứu ta tại cách này trong khốn cảnh sư ăn như biển. Không thể báo đáp A hệ thống. Đồ để cần lôi đối chủ ký sinh tin tẩy có chỗ lên cao. độ tín nhiệm 3. Trước mắt độ tín nhiệm 95. Tôn thờ tần lôi thở dài một tiếng. Khôi phục lý trí. Xuất ra đan phương. Đón gió nhóng một cái. Đã như vậy. Chư vị trưởng lão mời xem tần thái thượng khẽ nhú mày. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đó là cái gì bá vương đan bá vương. Đan tần lôi cười ngạo nghễ. Không sai. Đây chính là trong truyền thuyết võ đồ cảnh giới đề nhất thánh dược. Bá vương đan đan phương chỉ cần có đan phương này. Lúc tu luyện phối hợp phục dụng. Có thể làm cho tốc độ tu luyện chí ít gấp bội tăng trưởng tư chất cao chút tử đệ. Thậm chí có thể lật gấp 10 lần. Gấp 20 lần thái thượng trưởng lão. Trưởng lão đoàn chư vị. Từ thực tế lợi ích xuất phát. Đến tổt cùng là một cách tần viêm trọng yếu. Vẫn là hơn 10 vị thậm chí hơn 10 vị càng thêm tinh anh hậu bối tử để trọng yếu. Các ngươi hẳn là sẽ không ước lượng không rõ a toàn trường trong nháy mắt lặng mắt như tờ. Liền liền tần thái thượng cũng không khỏi được biến sắc, há to miệng ngươi trong tay ngươi. Quả nhiên là vô thượng thánh dược. Bá vương đan đan phương tần lôi mỉm cười. Không thể giả được bực này linh đan diệu dược ngươi từ đâu mà đến tự nhiên là. Không thể trả lời tần thái thượng hừ một tiếng. Hắn tự nhiên biết rõ. Tất nhiên là từ tần lôi trong miệng người sư phụ kia trong tay được đến. Một cái có thể khôi phục tần lôi rớt xuống ngàn trượng thiên phú người. Một cách có thể làm cho tần lôi liên tiếp phá tam cảnh người. Một cách có thể xuất ra bá vương đan loại này tuyệt thế linh dược người. Xem ra tần gia đắc tội không nổi tần thái thượng thêm chút suy tư liền hiểu ở trong đó lời hại quan hệ. Hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Tần lôi. Nếu ngươi trong tay thật là bá vương đan Cái kia ngươi hôm nay chi tội chẳng những có thể để tránh trừ Đối ta tần ra càng là có đại đại công lao Nhưng là Ngươi như thế nào chứng minh đâu tần lôi nói Cái này rất đơn giản Cho ta thời gian 3 tháng Mượn nhờ bá vương đan này trợ giúp Ta tần lôi Nhất định có thể đột phá chân chính võ giả cảnh giới đám người xôn xao 3 tháng từ lục phẩm võ đồ Đột phá chân chính võ giả cảnh Giới cái này quả thực là lời nói vô căn cứ như có thể đột phá Thì có thể chứng minh ta lời nói không ngoa Ví như không thể Ta cần lôi cam nguyện tiếp nhận hết phải chịu tội tần thái thượng mỉm cười Tốt ta đáp ứng ngươi sau 3 tháng thấy rõ ràng tần chiến quá sợ hãi Thái thượng trưởng lão hắn phế đi viêm nhi võ công Sao có thể liền dễ dàng như vậy vòng qua hắn tần thái thượng ngắm hắn liếc mắt. Không nói một lời. Ngồi xuống lại. Không nói thêm gì nữa. Tần chiến nắm chặt nắm đấm, cười lạnh liên tục, ôm lấy con của mình xuyên qua đám người, xa xa rời đi. Tần Trinh nhìn cách này đối thủ cố liếc mắt. Thở dài một tiếng nói. Lão hồ ly này thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Lôi nhi à! Ngày sau ngươi cũng phải cẩn thận mới là quảng cáo u Vinh Quy Quy Mơ Biết rõ rồi Phụ thân Nói trở lại Ngươi bá vương đan này là thật sao ăn sư tặng cho Tự nhiên là thật ổ xem ra ngươi đối người sư phụ này là 100% tín nhiệm A 100% khoa trương 95% đi Tần trinh tần tích vũ cũng nhố mày đi lên phía trước ngươi Ngươi coi là thật có thể trong 3 tháng Đột phá chân chính võ giả cảnh giới yên tâm đi tích vũ Ổn thỏa Sao cho ta Ngươi đối bá vương đan tự tin như vậy vẫn là Đối mình đã khôi phục thiên phú tự tin tần lôi cười một tiếng Đều không phải là Là đối với ăn sư của ta Tuyệt đối tự tin tần tích vũ cùng tần Trinh nhìn nhau Cười khổ một tiếng Đúng vào lúc này Lâm Nhược Lam cũng mang theo đám người đi tới. Nàng nhìn Tần Lôi liếc mắt, đối Tần Trinh nói: "Tần bá bá, nếu nơi này sự tình đã xong, vãn bối cũng nên cáo tử. Tần Trinh không kiêu ngạo không tự ti, khẽ mỉm cười nói: "Được." Lâm Nhược Lam nhìn về phía Tần Lôi, bỗng nhiên khẽ cười nói: "Tần Lôi, chúc mừng ngươi khôi phục thiên phú, lấy ngươi năm đó kinh tài tuyệt diễm." Tương lai thập đại thánh địa bên trong. Tất nhiên có ngươi một chỗ cắm rùi. Nói không chừng đến lúc đó. Ngươi ta còn sẽ có thời điểm gặp lại. Tần lôi cũng cười nói ba năm. Cái gì 3 năm đi 3 năm sau. Nếu ngươi ta hấu duyên gặp lại. Có thể chân chính luận bàn một phen. Lâm Nhược Lam sưởng sốt một chút. Sau đó nở nụ cười xinh đẹp. Xem ra trong lòng của ngươi. Đối ta vẫn còn có chút oán khí A Thôi được, ta chở ngươi. Nói xong câu đó, nàng cùng một đám ly hỏa kiếm tông chi nhân, phiêu nhiên đã đi xa. Tần tích vũ nhìn nàng liếc mắt chân mày hơi nhú lại. Tần lôi nhưng thật giống như chuyện gì đều không có. Đối tần Trinh cùng tần tích vũ hai người nói. Phụ thân. Tích vũ. Vì trong 3 tháng hoàn thành trận này đổ ước. Ta vẫn còn muốn về lôi đình Sơn Trăng. Tiếp nhận sư phụ dạy bảo. Cho nên, tạm thời chỉ có thể lại cáo biệt một đoạn thời gian. Tần Trinh thở dài một tiếng, đi thôi, đi thôi. Tần lôi nhìn phụ thân cùng tần tích vũ liếc mắt quay người liền muốn rời đi, bỗng nhiên thật giống nhớ ra cái gì đó. Phụ thân trong nhà còn có cái kia sao tần Trinh khẽ giật mình, cách nào? Lôi đỉnh sơn trang bên trong. Lý thiên sinh cảm ngộ thiên đảo hoàn tất. Dối lưng một cái. Từ trên giường nửa ngồi dậy. Bỗng nhiên khẽ trao mày. liền phát hiện cửa sổ phía trước có bóng người. Út. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ai tại bên ngoài hồi sư phụ. Là đệ tử tần lôi Lý Thiên Sinh nhẹ nhàng thở ra. Không khỏi mắng. Người đứng bên ngoài không nhúc nhích làm cái gì. Cùng cái rượu ảnh giống như quảng cáo tần lôi rất cung kính thanh âm truyền đến. Đệ tử. Muốn bái gặp sư phụ. Nhưng sư phụ ngay tại nghỉ ngơi, cho nên liền tại ngoài cửa yên tĩnh chờ đợi lão nhân ra ngài. Nghe lời này Lý Thiên Sinh mặt mò hơi đỏ lên. Hắn ho khan một cái tốt, vào đi đúng, sư phụ. Lý Thiên Sinh ngồi tại bên giường, nhìn xem cách này rất cung kính để tử thở dài. Độ nhi, ngươi quả nhiên vẫn là đem vi sư sự tình nói ra ngoài à. Tần lôi sắc mặt trắng nhợt, bỗng nhiên quỳ dạp xuống đất. Sư phụ, là đệ tử nhất thời lỗ mãng, quên sư phụ huấn thì, mới khiến cho những cái kia kẻ xấu xâm nhập sơn trăng, quấy nhiễu sư phụ thanh tu, đệ tử, đệ tử tội đáng chết vạn lần Lý Thiên Sinh lắc đầu, người đứng lên trước đi, tần lôi cúi thấp đầu đứng lên, gặp Lý Thiên Sinh sắc mặt vẫn như cũ không tốt, không khỏi trong lòng bồn chồn Sư phụ, để tử lần này về nhà cho lão nhân ra ngài mang theo đồ tốt tới. Ô vật gì tốt tần lôi mỉm cười. Lai Phúc tại liền xem ra Phúc đẩy cửa phòng ra. Bưng khay đi đến. Người còn chưa tới. Lý Thiên Sinh đã nghe đến một luồng nồng đậm sông vào mũi. Mùi thịt bốn phía. Chỉ người đến cách mùi này. Lý Thiên Sinh liền không khỏi ngụm nước chảy ngang. Thèm nhỏ nước rãi. Đây... Đây là vật gì tần lôi cười nói. Xí liệt hỏa Ngưu thịt đây là ta cần ra tại 3 năm một lần săn bắn thời điểm. Nhưng toàn tộc lực lượng mới bắt được yêu thú xí liệt hỏa ngưu thịt. Đi qua đỉnh tiêm đầu bếp tự mình nấu nướng xuống bếp. Hơn nữa quý báo linh thảo 18 loại. Chân quý đồ gia vị 36 phẩm. Lấy thiên địa linh hỏa nung mà thành. Thật sự là trên trời dưới đất. Vô thượng Mỹ Vị Sơn hào hải vì Lý Thiên Sinh chảy nước miếng suýt chút nữa muốn nhỏ xuống đến. Vội tiếp qua khay thỏa mãn đến cực điểm hít một hơi thật sâu hương khí. Đệ tử kính dân đảo này Mỹ Vị đến một lần xem như bái sư chi lễ. Lý Thiên Sinh hút miệng hương khí, khẽ gật đầu. Tần lôi gặp hắn thần sắc tốt lên rất nhiều, không khỏi vui mừng quá đổi. Hai lần là cảm tạ sư phụ ba đảo Cẩm nang chỉ điểm. Nhất là cái kia một tấm bá vương đan quý giá đan phương Đệ tử Đệ tử dứt khoát không thể báo đáp lý thiên sinh tâm tư tất cả trên thịt Theo tiếng nói, cái gì đan phương nha Người nói cái kia à, chính là tiện tay viết một cái phá đơn thuốc mà thôi Ta đều không có qua đầu ấp Tần lôi Bá vương đan loại này vô thượng thánh dược Sư phụ thế mà liền đầu ấp đều không có qua tiện tay viết xuống dưới đây là cỡ nào uy vũ hùng tráng Bá khí phách lối trong lòng của hắn chấn kinh sùng bái không thôi. Vội nói. Đúng. Cái này để tam. Là vì để tử làm ra chuyện sai lầm hướng sư phụ bồi tội. Xin mời sư phụ lão nhân ra ngày tha thứ lý thiên sinh lườm hắn một cái. Tha thứ ngươi đưa nho nhỏ một bát thịt bò liền muốn nhường vi sư tha thứ ngươi tần lôi giật nảy mình. Mồ hôi lạnh chảy ra. Nơm nướp lo sợ. Kinh sợ. Lý Thiên Sinh hử một tiếng. Cầm lấy đũa gẹp một khối cái này cái gọi là thế giới khác chân tu Mỹ thực xí liệt hỏa ngưu thịt. Nóng hôi hồi. Mùi thơm nức mũi. Hắn nhìn không được nhẹ cắn nhẹ. Cái ghia thịt vào miệng tan đi. Sang môi lưu hương. Thật thơm tha thứ. Tha thứ ngươi nếu có thể mỗi ngày cho vi sư mang loại này thức ăn ngon đến. Chỉ cần không khi sư diệt tổ. Làm cái gì đều tha thứ ngươi tần lôi. Lai Phúc. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không một chương mười một Lý Thiên Sinh đáp lễ tần lôi nửa vui nửa buồn. Hắn yếu ớt nói, sư phụ có thể tha thứ đệ tử, đó là không thể tốt hơn rồi, chỉ là. Lý Thiên Sinh một trận ăn như hổ đói. Miệng đầy dầu mỡ. Thuận miệng hỏi. Chỉ là cái gì tần lôi cười khổ một tiếng. Sĩ liệt hỏa ngưu này là thập sai yêu thú. Cho dù là chân chính võ giả Cũng phải muốn nhiều người tổ đội Kết thành trận thế mới có khả năng bắt được thành công Ta cần ra hàng tồn cũng liền một tí tẹo như thế rồi Lý Thiên Sinh vung tay lên Vậy ta mặc kệ a Có việc để tử gánh vác lao động cho nó Nhiệm vụ này vi sư liền giao cho ngươi tần lôi Chỉ có thể vẻ mặt cầu xin đáp ứng nói Vâng Còn có một chuyện phải bẩm báo sư phụ Nói nói nói Trước đó quấy nhiễu sư phụ những hắc y nhân kia Sư phụ dự định xử trí như thế nào Lý Thiên Sinh Chỗ nào quản được nhiều như vậy Thuận miệng nói Ngươi nhìn xem xử lý là được rồi Đúng sư phụ Sau một lúc lâu tần lôi trở về rồi Sư phụ xử lý xong Lúc này Lý Thiên Sinh đã ăn uống no đủ Nửa nằm ở trên giường rồi U Vinh Quỳ Quy Mơ xử lý như thế nào tóm lại Về sau chắc chắn sẽ không lại đến quấy giày sư phụ Lý Thiên Sinh xứng sờ Ngươi ra tay còn thật sự là ngoan độc Tần lôi mỉm cười Sư phụ nhưng biết những hắc y nhân kia là ai phái tới Lý Thiên Sinh nói Nghĩ đến khẳng định là gia tộc của ngươi bên trong cùng ngươi đối nhịp người Chính là ngươi lần trước nói cách nào đó tần viêm cùng một bọn đi Sư phụ nói không sai Nếu biết bọn hắn chủ sự sau màn Những người này giữ lại còn có gì hữu dụng đâu Lý Thiên Sinh Cái này thế đảo thật đúng là mẹ nhà hắn đen ta đổ đệ này đối ta mặc dù một mực cung kính Đối với người khác thật đúng là tâm ngoan thủ lạc Nghĩ được như vậy Lý Thiên Sinh chợt nhớ tới chính mình rút liền 10 lần Hệ thống Khởi động rút liền 10 lần lần thứ nhất rút liền 10 lần Hao phí 1.000 điểm nội dung cốt truyện. Phải trăng xác nhận xác nhận tộc tộc tộc soạt chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được sơ cấp kỹ năng. Đốn ngộ 1 cấp. Có thể gia trì. Gia tăng cá nhân ngộ tính. Tăng lên tốc độ tu luyện 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được sơ cấp kỹ năng. Đốn ngộ 2 cấp. Có thể gia trì. Gia tăng cá nhân ngộ tính. Tăng lên tốc độ tu luyện 2 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được sơ cấp kỹ năng đốn ngộ 3 cấp, có thể gia trì, gia tăng. Chúc mừng. Lý Thiên Sinh. Làm sao tất cả đều là dơ thẻ, dơ thẻ còn chưa tính. Làm sao tất cả đều là một cách điều giảng chúc mừng chủ ký sinh thu hoạt được sơ cấp kỹ năng. Chứa thương một cấp. Có thể gia trì. Gia tăng cá nhân thể chất. Tăng lên tốc độ khôi phục một điểm. A. Đổi. Đây không phải là vẫn là dơ thẻ sao, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được sơ cấp kỹ năng. Canh gà một cấp. Có thể gia trì, gia tăng ý chí chiến đấu, tăng lên đội ngũ sĩ khí một điểm. Cái quái gì canh gà chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được sơ cấp kỹ năng. Bác sao miu zip một cấp. Có thể gia trì, gia tăng các hạng thuộc tính, toàn diện tăng lên chiến lược 5 điểm. Bác sao music lại là cái gì vừa quảng cáo liên tục 9 cái đều là sơ cấp Lý Thiên Sinh giận mắng một tiếng, phản phất vì đáp lại, rốt cục cuộc Lenganh chúc mừng chủ ký sinh thu hoạt được sơ Sơ Sơ Cấp kỹ năng Khẩn cô chú một cấp Có thể gia trì Tuyệt đối khống chế kỹ năng Một khi thi triển Kịch liệt đau nhức khó nhìn Không nhìn đối tượng hết thảy cảnh giới cùng phòng ngự Lý Thiên Sinh U Vinh Quy Quy Mơ Cách này còn đúng hắn tâm niệm vừa động Suy tư một chút Hệ thống bên trong kỹ năng liền cụ hiện hóa ra một đảo kim cô Nhẹ nhàng bay ra Dừng lại tải cần lôi đỉnh đầu Đeo đi lên Sư, sư phụ Đây là vật gì Lý Thiên Sinh ho khan một cái Liền xem như vi sư đưa cho ngươi đáp lễ đi đạo này kim cô phía trên. Vì sư khắc ấn vô thượng cấm chế, có thể tăng lên cực lớn ngộ tính của ngươi. Lúc tu luyện, làm ít công to tần lôi vui mừng quá đỗi. Bận bịu bái tạ nói: "Đa tạ sư phụ chức chớ vội cảm ơn ta. Trừ cách đó ra, Cách này kim cô còn bổ sung một đạo càng thêm mạnh mẽ cấm chế. Nếu ngươi dám can đảm phản bội sư môn, Vi sư niệm lên khẩn cô chú này đến. Cam đoan để cho ngươi thống khổ vạn phần. Sống không bằng chết tần lôi giật mình kêu lên. Bận bịu quỳ dạp xuống đất. Đệ tử tuyệt không dám phản bội sư phụ Lý Thiên Sinh. Khù khủ. Đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn rồi. Nhưng là ngươi có muốn hay không thử một chút khẩn cô chú này uy lực tần lôi. Đệ tử cũng không có hiểu kỳ. Lý Thiên Sinh cười hắt hắt, nhưng là. Ta rất hiếu kỳ. Hắn tâm niệm vừa động. Khẩn cô chú đã phát động lập tức. Tần lôi thân thể chấn động mạnh một cái. Toàn bộ đầu phản phất bị đè bẹp một dạng. Kịch liệt vô cùng đau đớn tây tâm liệt phế. Thẳng vào sâu trong linh hồn. Dứt khoát đau đến không muốn sống a hắn một tiếng hét thảm. Bỗng nhiên lộn mèo. Tây liệt ngã xuống trên mặt đất. Dên gì không thôi Lý thiên sinh vội vàng ngừng lại Bất quá trong lòng đối khẩn cô chú này Hiệu quả vẫn là hết sức hài lòng Quả nhiên khẩn cô chú này Liền tề thiên đại thánh đều có thể chế ngự Lại càng không cần phải nói một cách tần lôi rồi Tần lôi gặp đau đớn đi qua Lại vẫn lòng còn sợ hãi bẩn bịu quỳ mọp xuống đất Sư phụ để tử trung thành tuyệt đối Tuyệt sẽ không có hai lòng Lý thiên sinh cười cười tốt Ngươi đi đi Đúng, sư phụ. Chấm đắc. Tần lôi thân thể khẽ run dày, thế nào, sư phụ lại chuẩn bị cho ta một phần sĩ liệt hỏa ngưu thịt tới. Tần lôi. Là lý thiên sinh các loại trong chốc lát. Tần lôi quả nhiên lại đưa tới một bát sĩ liệt hỏa Ngưu thịt. Lập tức cả phòng lại lần nữa hương khí bốn phía. Để cho người ta thèm nhỏ rãi. O, V, K, W, M. Hương Lý Thiên Sinh nhìn không được lại bắt đầu ăn như hổ đói, nhưng là ăn vào một nửa, bỗng nhiên khẽ trao mày. Tần lôi kinh hãi, sư phụ, thế nhưng là có cái gì không đúng không đúng, đích thực không đúng. Không phải cái kia mùi vị rồi tần lôi mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hồi sư phụ, trước đó chén kia là tần ra đầu bếp làm ra. Cái này một bát lại là chúng ta lôi đỉnh sơn trang đầu bếp làm ra. Để tử đối vui chơi giải trí cũng không coi trọng. Cho nên đầu bếp tiêu chuẩn chỉ là bình thường. Cho nên. Lý Thiên Sinh thống khổ để đúa xuống thở dài một tiếng. Nếu như không có ăn cái kia một bát lời nói. Hiện tại cách này một bát có thể xưng cực phẩm mỹ vị. Nhưng là. Từng vượt biển cả khó vì nước A Tần lôi vội nói. Nếu không. Ta đi tần ra đem vị kia đầu bếp nổi danh điều đến Lý Thiên Sinh lườm hắn một cái. Cái kia chỗ nào tới kịp coi như vậy đi. Quảng cáo hắn thật vất vả bên dưới đứng lên. Tần lôi gãi gãi đầu. Sư phụ. Lão nhân ra ngày đây là dự định tự mình hạ trù không phải. Là chuẩn bị giải ngươi xuống bếp. Tần lôi. Là. Lý thiên sinh biết được trên thế giới này hết thảy thần thông công pháp và kỹ năng lý luận. Nhưng tử thân tư chất có hạn Thật sự đi tu luyện. Đi học tập. Lại là 10 phần phí vật Cho nên chỉ có thể thông qua đồ để đến gián tiếp thu hoạt được Hắn cùng tần lôi đi vào phòng bíp Đem trong đầu liên quan tới xí liệt hỏa ngưu thịt nấu nướng phương pháp từng cách đều đi ra Lưu loát Miệng lưới lưu loát Một trận chỉ điểm giang sơn đừng nói là tần lôi rồi Liền liền lôi Đỉnh sơn trang một đám đầu bíp Đều cả kinh trờn mắt hốc mồm Không ngậm miệng được Không hổ là công tử ra đều kính trọng tiên sư đại nhân không nghĩ tới thế mà đối nấu nướng một đảo đều có cao thâm như vậy cảm ngộ. Sâu không lường được. Sâu không lường được a ngươi có thể nghe rõ. Độ nhi ngoan tần lôi sờ lên cái cầm. Vẻ mặt đưa đám nói. Đệ tử. Đệ tử nghe hiểu sáu bảy phân lý thiên sinh thở dài một tiếng. Lần thứ nhất học làm đồ ăn. Vậy cũng khó khăn cho ngươi. Hiện tại thế nào thật sống chỉ còn lại có 3-4 điểm Hả hiện tại thế nào để tử thật sống quên hết rồi Lý Thiên Sinh cười một tiếng Đi ra phía trước Một bàn tay đập vào tần lôi trên chán Chuyện gì xảy ra Chuyện gì xảy ra ngươi thanh dương thành này để nhất thiên tài thiếu niên Đầu tại sao như vậy Chỉ nhớ kém như vậy tần lôi một mặt ủy khuất Đệ tử thiên phú là về mặt tu luyện Cái này làm đồ ăn thật là rốt đặc cắn mai A sư phụ đừng nói nhảm Vào tay Là Sư phụ tần lôi nói thế nào cũng là tần gia đại thiếu gia Mặc dù nhận qua không ít bạc nhãn Nhưng lần này chù nấu cơm Thật sự chính là nhân sinh lần đầu tiên Tại sư phụ cùng chư vị đầu bếp chú một phía dưới tần lôi ho khan một cái Bắt đầu chính mình nấu nướng hành trình Khoan hãy nói Tần lôi không hổ là thiên tài thiếu niên, mặc dù là lần đầu tiên, nhưng là cũng làm có bài bản hẳn hoi. Đạo lý rõ ràng. Thu đến đến từ độ để tần lôi. Nấu nướng kỹ năng mở ra thu đến đến từ độ để tần lôi nấu nướng độ thuần thuộc một. độ tín nhiệm 95. Chuyển hóa tỷ lệ 1 giờ 95 phút. Chủ ký sinh thu hoạt được nấu nướng độ thuần thuộc 95 điểm nấu nướng độ thuần thuộc 95 nấu nướng độ thuần thuộc 95 nấu nướng độ thuần thuộc 95. Nửa canh giờ trôi qua. Một bàn sĩ liệt hỏa ngưu thịt rốt cuộc khai lò ra nồi, mùi thịt chi khí lập tức tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Những cái kia đám đầu bếp cũng không khỏi được cùng tán thưởng. Thực tình tán thưởng nói. Không hổ là công tử. Lần thứ nhất làm đồ ăn có thể như vậy thành thục Không hổ là thanh dương thành trăm năm qua để nhất thiên tài tần lôi cũng cảm thấy đắc ý Dân tặng đi lên Cung kính nói Sư phụ Xin mời nhấm nháp Lý thiên sinh cầm lấy đũa ăn một miếng khẽ trao mày Sư phụ thế nhưng là Không hợp lão nhân ra ngài khẩu vị Lý thiên sinh thở dài một tiếng Lắc lắc đầu nói Không phải Độ nhi ngoan à Lần thứ nhất làm đồ ăn có thể làm thành dạng này Đã coi như là mười phần đáng quý Nhưng chỉ đáng tiếc Vẫn là câu nói kia Từng vượt biển cả khó vì nước A Tần lôi hổ thẻn nói Nề tử chủ nghệ Tự nhiên là không kịp ta tần ra vị kia đầu bếp nổi danh rồi Vây xem đầu bíp khẽ lắc đầu Vị này tiên sư đại nhân Không khỏi đối công tử quá mức trách móc nặng nề rồi Làm sao có thể có người lần thứ nhất làm đồ ăn liền có thể đạt tới vị kia đầu bếp nổi danh tay nghề lý thiên sinh vung tay lên Khẽ mỉm cười nói Thôi được Vi sư hôm nay liền tự mình hạ một lần chủ tần lôi xứng sờ Những cái này đầu bếp càng là ánh mắt sáng lên Tiên sư đại nhân tự mình hạ chủ cái này Cái này làm ra sẽ là cái gì thần tiên món ngon đồ để của ta đều là nhân vật chính không một chương 12 ta cái này bị nguyền rủa thần cấp thiên phú Lý Thiên Sinh tay trái cầm lấy cái kia một khối xí liệt hỏa ngưu thịt Tay phải nhặt lên dao phay. Các vị đầu biết lập tức hít vào một ngụm lương bì. Tây Tiên Sư Đại Nhân cái này vừa ra tay liền biết. Lão Ký Sư rồi Lý Thiên Sinh khó được động thủ. Phấn chấn tỉnh táo. Trong mắt chừng một cái. Hai tay bắt đầu động tác. Tư thế kia còn như nước chảy mây trôi, phiêu giật tuyệt luôn, lại như thiên mã hành. Không, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhìn xem hắn làm đồ ăn. Dứt khoát chính là một loại nghệ thuật đồng sản hưởng thủ đám người trởn mắt hốt mồm. Cái cầm đều muốn rớt xuống. Đây, đây là... Tiên sư đại nhân chủ nghệ chỉ sợ là siêu việt kỹ nghệ. Đã đường gần chớ, hẳn là... Đây chính là trong truyền thuyết chủ đảo chi chủ Lý Thiên Sinh dừng lại thao tác. Chỉ qua một khắc đồng hồ. Một bàn sĩ liệt hỏa ngưu thịt liền mới mẻ xuất hiện. Dung đồng ra mắt soạt đám người một mảnh xôn sao. Mấy cái này đầu bíp đều phục sát đất. Từng cách chảy lên tiến đến. Cũng không lo được thân phận gì địa vị. Tranh cướp sành giật muốn trước tiên đi thưởng thức chiêm ngưỡng. Lý Thiên Sinh bận biểu bảo vệ chính mình cách này bàn thịt. Làm cái gì làm cái đó Đây là muốn làm gì đầu biết trưởng ôn quyền cười một tiếng Cung dính nói Tiên sư đại nhân Không nghĩ tới lão nhân ra ngài trù đạo lại kinh khủng như vậy Kinh khủng như vậy Kinh khủng như vậy tần lôi cũng mắt chóng váng Xứng sở nhìn qua chính mình sư phụ Vò đầu không thôi Lý thiên sinh mau đem đám người ngăn ở một bên cầm lấy đũa ăn một miếng Dứt khoát nước mắt đều muốn chảy xuống Ta lý thiên sinh, sống hai đời rồi cho tới bây giờ chưa từng ăn như thế đồ ăn ngon à. Vì cái gì muốn để ta ăn vào như thế đồ ăn ngon về sau ăn không được làm sao bây giờ hắn biết rõ. Từ giờ trở đi. Chỉ sợ trừ mình ra. Không ai có thể làm ra để cho mình hài lòng đồ ăn rồi. Cái này. Hệ thống này đối ta quá tàn nhẫn dứt khoát chính là nguyện rùa vì cái gì. Cái gì? Vì cái gì để cho ta thoáng cái liền nắm giữ đáng sợ như thế nấu nướng thiên phú về sao chẳng lẽ ta thật sự được bản thân nấu cơm sao nghĩ tới những thứ này Lý thiên sinh cảm giác chén này thịt bò đều không thơm rồi Sau đó, hắn chịu đựng ủy khuất đem thịt ăn sạch sẽ Thêm một chén nữa cần lôi, sư phụ, không có Không còn Hốn chứng cái gì gọi là sư phụ hết rồi đứa nhỏ này Có biết nói chuyện hay không tần lôi khuôn mặt nhỏ trắng nhợt. Đệ tử đáng chết đệ tử nói là. Xí liệt hỏa Ngưu thiệp không có cái này. Yêu thú này rất khó bắt giữ. Trừ phi là chân chính võ giả thành quận kết đổi xếp thành trận thí. Mới có hy vọng bắt được thành công. Lôi đỉnh sơn trang bên trong. Cũng chính là Lai Phúc cùng hai tên thị vệ trưởng là võ giả cảnh giới. Bắt giữ xí liệt hỏa Ngưu chỉ sợ. Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng. Chẳng lẽ loại chuyện nhỏ này cũng muốn sư phụ thân từ xuất thủ sao đệ? Đệ tử hổ thẻn quảng cáo yêu thú ở đâu hồi sư phụ? Vạn quân sơn chỗ sâu. Liền có không ít yêu thú chiếm cứ. Trong đó thậm chí không thiếu như sĩ liệt hỏa ngưu loại này thập sai thậm chí trở lên kinh khủng yêu thú. Bất quá. Càng đi chỗ sâu đi. Yêu thú liền càng phát ra thành quần kết đội. Lại phẩm dai càng cao Cho nên ở trong thanh dương thành vạn quân sơn chỗ sâu cũng là cấm địa Hàng năm thanh dương thành tứ đại gia tộc đều sẽ cử hành săn bắn thí luyện Khảo sát hậu bối tử để tu vi cùng năng lực thực chiến Nhưng là trên cơ bản cũng chỉ có thể ở ngoại vi tiến hành Lý Thiên Sinh phất phất tay biết rõ rồi Hắn cùng tần lôi hai người trở lại trong phòng mình Nhìn đồ để mình liếc mắt nói Trước ngươi nói, muốn trong 3 tháng đột phá chân chính võ giả cảnh giới đúng. Đệ tử lời này, mặc dù có chút cuồng vọng, nhưng là có sư phụ tại. Hết thầy đều có khả năng lý thiên sinh cười khổ một tiếng. Ngươi ngược lại là cho ta đeo thật lớn một cái tân búc. Bất quá, lấy thiên phú của ngươi. Lại có trên đầu kim cô vi sư gia chỉ 5 cấp đốn ngộ bút. Nếu là lại có thể phối hợp thập toàn đại bộ đan cùng bá vương đan tu luyện. Chuyện này cũng không khó. Tần lôi nghe lời này vui mừng quá đổi trong lòng tảng đá lúc này mới rơi xuống. Mặc dù trước đó khoác lác đã thổi ra đi. Nhưng là đến cùng có thể làm được hay không? Hắn trong lòng cũng là lo lắng tâm thần bất định lo lắng. Bây giờ, nếu sư phụ lên tiếng. Vậy tuyệt đối liền không có chảy ngươi tiến độ tu luyện như thế nào tần lôi nói. Đệ tử đã tu luyện đến lục phẩm đỉnh phong. Khoảng cách thất phẩm võ đồ chỉ có cách nhau một đường. Lúc nào cũng có thể đột phá. Chỉ cần một cơ hội. Đến mức công pháp. Cái kia bát phương lôi sát quyền. Đệ tử cũng đã luyện đến để lục trọng đỉnh phong. Nếu là có thể song song cùng nhau đột phá. Đệ tử chiến lực tất nhiên xét lại tiến thêm một bậc thang lấy thất phẩm võ đồ chi cảnh Chống lại cửa phẩm cao thủ cũng không nói chơi Thậm chí Là chân chính võ giả Cũng chưa chắc không có lực đánh một trận lý thiên sinh hài lòng cười một tiếng Không sai Bất quá Không thể lười miếng tiếp tục cố gắng đúng Sư phụ để tử vậy thì đi tu luyện tốt đi thôi Không bao lâu Lý Thiên Sinh đang muốn đi ngủ trong đầu liền truyền đến hệ thống nhắc nhở. Thu đến đến từ độ để tần lôi. Tu luyện giá trị 95 điểm thu đến đến từ độ để tần lôi. Tu luyện giá trị 95 điểm thu đến đến từ độ để tần lôi. Tu luyện giá trị 95 điểm. Lý Thiên Sinh giận dữ. Đóng lại bảng vừa rạng sáng ngày thứ hai. Tần lôi liền đến tìm Lý Thiên Sinh báo cáo. Nói là chính mình chuẩn bị luyện chế bá vương đan. Nhưng là vật liệu thật sự là không đủ. Tiền bên trên cũng ghém không ít. Chuẩn bị đi vào trong thanh dương thành đi mua một chút. Có chút tài liệu chân quý còn phải đi phòng đấu giá đấu giá. Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng được xuất hiện kinh điển phòng đấu giá tình tiết. Đổ nhi. Bá vương đan đan phương coi như có chút yêu thích. Cái thập toàn đại bổ đan kia ngươi cũng có thể cầm lấy đi đấu giá đổi ít tiền hoa. Tần lôi đại hỷ. Đệ tử cũng có ý đó. Chỉ là sợ sư phụ không đồng ý. Nếu sư phụ nói như thế. Đệ tử bái tả u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đi thôi đi thôi Lý Thiên Sinh lắc đầu. Vì cho đồ để trang bức cơ hội. Ta người sư phụ này thật sự là nhọc lòng a Tần lôi vừa muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trước cửa, hắn nhìn thoáng qua nao nao. Quảng cáo tích vũ sao ngươi lại tới đây trước cửa chính là tần lôi thanh mai chúc mã mùi mùi tần tích vũ. Nàng nở nộ cười xinh đẹp nói, ta tới nhìn ngươi một chút thuận tiện. Cũng muốn tới bái phỏng một cách trong miệng ngươi sư phụ, vì tiền bối kia cao nhân. Cái này, thế nào? Không tiện tần lôi gãi gãi đầu. Cũng là không phải Cũng không biết sư phụ ta có nguyện ý hay không gặp người sống Không thấy tần tích vũ còn chưa lên tiếng Liền nghe gian phòng bên trong truyền ra một tiếng Tần lôi mặt mũi tràn đầy xấu hổ Tích vũ, ngươi nhìn cái này Tần tích vũ lại chỉ là nghiêng đầu một chút Khẽ cười một tiếng nói Cao nhân tiền bối đều có chính mình quái tính tình Lão nhân ra ông ta không muốn gặp ta coi như xong Hả ngươi đây là Chuẩn bị đi ra ngoài đúng. Chuẩn bị đi trong thành mua chút tài liệu luyện đan. thuận tiện đi phòng đấu giá bán ít đồ. Cách kia. Cùng một cháu ngô tốt. Tốt. Lý Thiên Sinh mỉm cười. Phòng đấu giá cộng thêm Mỹ nữ đi theo. Ta đổ đệ này chuyến đi này. Xem ra lại phải làm ra không ít nội dung cốt chuyện đến A. Tần ra Tây Uyển. Tần Chiến Cao Mày. Nhìn qua trên giường thương thế đã hôi phục. Nhưng võ công đã tan phế Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Mất hồn mất phía nhi tử Trong lòng sát ý nổi lên Trước đó phải đi lôi đình sơn trang người Một cái cũng chưa trở lại bên cạnh hắn Một cái toàn thân áo đen nam nhân trần chờ phút chốc trầm giọng nói Vâng Hảo tiểu tử cái này tần lôi Đủ hung áp tần thọ Người đi theo ta đã bao nhiêu năm bẩm đại nhân 27 năm bây giờ là cảnh giới gì lục phẩm võ giả u Vinh Quy Quy Mơ Lấy thực lực của ngươi Đừng nói là tại Tần ra Liền xem như toàn bộ thanh dương thành Cũng coi là hảo thủ đi Thuộc hạ không dám Không cần khiêm tốn Bên trong lôi đỉnh sơn trang kia Cũng liền ba tên võ giả Mà lại bất quá đều là sơ cấp Lần này Ngươi tự mình tiến về. Gió chưa người áo đen tần thỏ lạnh lùng nói. Đúng. Đại nhân ý tứ là. Một tên cũng không để lại được rồi. Tần chiến nhìn thoáng qua con của mình. Cười lạnh một tiếng. Quán hận nói. Tần lôi. Tần Trinh Còn có cái nào đó sư phụ. Ta phải dùng máu của các ngươi. Đến ấy con ta tần viêm nghe lời này thân thể sun lên bần bật. Thật vất vả chuyển mống nhúc nhích đầu Quay mặt lại yếu ớt nói Chà Ta Ta còn chưa có chết đâu Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không một chương 13 kỳ quái kỹ năng tăng lên Thanh dương thành bên trong thanh dương đường cái Tần lôi cùng tần tích vũ sánh vai mà đi Ngay tại náo nhiệt phố xá bên trên đi dạo Hắn gặp được xanh sư Thiên phú khôi phục Ra tổ bên trong Một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ cảm thấy trời sáng khí trong. Gió mát ấm áp dễ chịu. Bên cạnh mỹ nhân ở bên cạnh. Mùi thơm tập kích người. Không khỏi tâm tình thật tốt. Mặt mày hớn hở. Tần tích vũ thấy hắn như thế. Trong lòng cũng tự nhiên cho hắn vui vẻ. 3 năm rồi. Hai người trải qua gặp chắc chở. Vài lần phong vũ. Mới rốt cục lại về tới lúc trước cảm giác. Tâm tình chuyện tốt. Có thể nghĩ. Tần tích vũ nở nộ cười xinh đẹp theo sát tần lôi mà hành đảo thật náo nhiệt A Tần lôi cảm khái một tiếng. Đúng vậy A Hơn 3 năm đến. Ta vẫn là lần đầu như thế có lòng dạ thanh thản đi ra dạo phố. Ngươi nếu là ra thích về sau ta mỗi ngày cùng ngươi đi dạo. Tần lôi rụt cổ lại, không muốn. Thế nào ngươi không nguyện ý ta cùng ngươi rảo phố sao không phải? Tần lôi bẩn biểu đem sư phụ đối với mình như thế nào như thế nào nghiêm khắc hà khắc sự tình nói một trận. Tần tích vũ liền thè lưới áp như vậy sao đúng vậy A Tần lôi vẻ mặt cầu xin. Tần tích vũ cười khúc khích. Bất quá! Sư phụ lão nhân ra ông ta cũng là vì tốt cho ngươi. Tục ngư nói nghiêm sư xuất cao độ nha. U, V, quy, quy, Mơ, ta biết Hai người cười cười nói nói Khi khi nhốn nháo trước nay chưa có vui vẻ Tần tích vũ bên cạnh cùng tần lôi nói chuyện phiếm Ánh mắt lại liếc qua đường bên cạnh một chỗ đồ trang sức quầy hàng Trong đó một chi thanh ngọc châm có chút hấp dẫn lực chú ý của nàng Nhưng nàng chỉ là thoáng nhìn mà qua Sau đó tâm tư lại đặt ở tần lôi trên Thân, tần lôi lại là đã nhận ra khẽ mỉm cười nói, "Ta thích chi kia thanh ngọc châm Tần Tích Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Ngọc châm cũng là lịch sự tao nhã, bất quá vẫn là được rồi. Ta cũng không kính yêu cái gì đồ trang sức. Ngươi sẽ không phải là sợ ta không nỡ dùng tiền tần Lôi cười cười liền muốn tiến lên đi mua bên dưới chi thanh ngọc châm đưa cho nàng, nhưng không ngờ bị Tần Tích Vũ kéo lại tay. "Không cần" Hai người nhìn xem rắc tải cùng một chỗ tay trên mặt đều là hơi đỏ lên. Tần tích vũ buông ra tần lôi tay. Hai gò má có chút đỏ bừng. Lại vẫn súng cảm ngẩm đầu lên nhìn về phía tần lôi. Đột nhiên nói. Ta chân chính muốn đồ trang sức chỉ có một kiện. Tần lôi ho khan một cách nói cái gì ta muốn. Mấu thân ngươi chuyển cho ngươi cái kia vòng tay. Tần lôi xứng sờ. Sau đó cười nói. Mẫu thân của ta khi còn tại thế thế nhưng là đã thông báo. Cái kia vòng tay là ra truyền bảo vật. Chỉ có tại ta thành thân thời điểm. Mới có thể đưa cho tân nương tử. Ngươi. Tần kích vũ nở nụ cười xinh đẹp. Tần lôi không khỏi thấy có chút ngây người. Đúng lúc này bỗng nhiên một cách không đúng lúc thanh âm chuyển đến. nha đây không phải tần gia đại thiếu ra sao thế nhưng là có nhiều năm không có gặp mặt a Tần lôi quay đầu nhìn lại. Lông mày hơi nhú lại. Tiền phong người tới chính là cùng là thanh dương thị tứ đại gia tục triệu tiền tôn. Tần một trong. Tiền ra con trai độc nhất tiền phong người này là cái hoàn khấu công tử. Bất học vô thuật. Lại chuyên thích yếu thế hiếp người. Lấy mạnh hiếp yếu Thường xuyên làm chút hoành hành bá đạo. Đồi phong bại tục sự tỉnh. Quảng cáo nhất là người này vẫn là cái xa gần nghe tiếng đồ háo sắc. Đúng vậy. Tiền phong đáp ứng một tiếng. Cười đắc ý. Ánh mắt lại là trôi dạt đến trên thân của tầng tích vũ. Không chỗ ở trên dưới giò xét. Hắn khuôn mặt cũng coi là bên trên là nén lòng mà nhìn. Mà lại quần áo ngăn nắp. trắng lệ. Nhìn ngược lại là cái phú gia công tử bộ ráng. Chỉ là thân thể hơi mập. Sắc mặt mang theo lỗ mãng dáng tươi cười. Lộ ra như vậy một luồng hèn mọn. Tần lôi tiến lên một bước, đem tần tích vũ bảo hộ ở sau lưng. Lạnh nhạt nói, tiền công tử có gì muốn làm phải làm sao không có bất quá chỉ là xảo ngộ mà thôi. Vừa mới ta nhìn vị này tần tích vũ cô nương tựa hồ đối với chi kia thanh ngọc trâm rất là ra thích. Tần hương để vì sao không giúp nàng mua lại, cũng không sợ nhường dai nhân thất vọng đau khổ chẳng lẽ. Tần huyên để xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết sao tần lôi còn chưa lên tiếng. Tiền phong ha ha cười nói. Ta muốn không thể nào nói thế nào. Tần gia cũng là thanh dương thành một trong tứ đại thế gia. Mặc dù không có ta tiền gia vinh hoa phú quý. Nhưng cũng coi là gia đình giàu có. Không đến mức một mạc như vậy á hắn đi ra phía trước. Cười đắc ý. Hỏi chủ quán kia nói. Chi này cây trâm bao nhiêu tiền hay 20 lượng ta mua tiền phong tiền tay vứt xuống 20 lượng bạc Liền đem chi ghia thanh ngọc trâm cầm trong tay Tham lam nhìn tần tích vũ liếc mắt Đi lên phía trước đưa tới nói Nếu tần công tử có chút túng quấn Vậy ta để cho ta tiền phong làm thay đi Tích vũ cô nương chi này thanh ngọc trâm tặng cho ngươi Còn xin cần phải nể mặt nhận lấy Tần lôi vừa muốn ngăn cản tần tích vũ lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhận lấy. Tiền phong gặp nàng nhận lấy, không khỏi vui mừng quá đổi. Tần tích vũ lại là nhìn lướt qua chi này ngọc Châm Lắc đầu nói. Vừa mới nhìn sai rồi. Còn tưởng rằng cái này thanh ngọc trâm rõ ràng gửi tới phong nhã. Không nghĩ tới nguyên lai nguyên lai còn khảm kim. Thoáng một cái liền rơi xuống tầm thường. Bởi vì cái gọi là là. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa Cái này châm cài không thích hợp ta Vẫn là tiền công tử tự hành đảm bảo đi Tần tích vũ ngón cái ngón giữa nhẹ nhàng dương lên Chi ghia cây châm đột nhiên bay ra Vừa vặn cắm vào tiền phong búi tóc phía trên Không sai chút nào Vừa đúng Mà lại chi ghia cây châm chen vào đi Thế mà nhìn mười phần thích hợp Chỉ là nhường tiền phong vốn là hèn mọn hình tượng càng nhiều hơn mấy phần biến thái ý vị. Phố xá bên trên mọi người vây xem lập tức nhìn không được cười lên ha hả Tần tích vũ lời nói, rõ ràng chính là đang dễu cợt tiền phong giá áo túi cơm. Tần lôi cũng không khỏi được nhìn không được cười lên. Cái này tích vũ, vẫn là giống như trước đây bề ngoài yếu đuối, nội tâm mới vừa một nhóm A. Tiền phong đem cây châm rút ra. Hử lạnh một tiếng nói, hai người cắt ngươi. Tốt, rất tốt hắn vừa rước lời. Trong đám người đã xông ra bảy tám người. Đem tần lôi cùng tần tích vũ vây quanh tại trong đó. Đúng là hắn những cái này lũ chó săn. Tần lôi nhìn chung quanh liếc mắt. Cười lạnh một tiếng nói. Thế nào? Tiền công tử muốn làm đường phố đồng thủ với ta hay sao? Tiền phong hử một tiếng. Nghe nói ngươi cách này năm đó thanh Xương thành đế nhất thiên tài thiếu niên. Bây giờ đã khôi phục thiên phú không biết nghe đồn có phải thật vậy hay không. Trong nhà của ta những này không hiểu chuyện hạ nhân ngược lại rất là hiếu kỳ. Muốn tìm tần công tử luận bàn một chút. Tần lôi nhìn thoáng qua. Mấy cái này tiền ra tay chân rõ ràng đều là lục phẩm thậm chí thất phẩm võ đồ. Không có một cơ hội tên soàng xính. Luận bàn tốt vừa rước lời. Bảy cái tiền ra tay chân liền vọt lên. Trong tay cầm các loại binh khí liền bắt đầu chào hỏi. Đám người xem xét đánh nhau, nhau nhau giật nảy mình tứ tán nẽ ra. Tránh xa một chút lại nhìn náo nhiệt. Tần lôi đem tần tích vũ bảo hộ ở sau lưng. Cười lạnh một tiếng. Đối phó các ngươi. Không cần dùng sư phụ truyền xuống bát phương lôi sát quyền hắn thi triển ra ra chuyển kinh lôi huyền pháp. Khí thế đột nhiên nhất biến. Bước chân bỗng nhiên bước ra. Nắm đấm ấm vang liền bảo kích mà ra quảng cáo sọt như là lôi đình xé sách hư không. Một đảo quyền kình bỗng nhiên xuyên qua. Hung hăng đánh chú tải đi đầu một tên tay chân trước ngực. Đùng tựa hồ xương sườn đều bị một quyền này đánh gãy tên kia tiền ra tay chân kêu thảm một tiếng. Trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bay rước ra ngoài. Đụng ngã lăn một đống quầy hàng bên trên hoa quả dao quả. Rơi là tả trên đất. Chính mình cũng là tê liệt ngã xuống ngay tại chỗ. Rốt cuộc không đứng dậy được. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. tiền phong cũng không nghĩ ra. Cách này tần lôi xuất thủ dĩ nhiên như thế hung áp sắc bén. Lập tức liền lấy làm kinh hãi. Còn lại tay chân cũng giật nảy mình. Nhưng là chủ tử trước mắt. Nào dám lùi bước Nhao nhao phát gầm lên giận dữ Làm thành một cách trận thí Cùng nhau sông lên phía trước Tần lôi hai tay đều xuất hiện quyền trưởng đan sen Cường hoành bá đạo Thanh thế như sấm rầm rầm rầm bảy tám quyền ra Chỉ thời gian qua một lát Mấy cái này chó săn đều bị đánh ngã trên mặt đất Mà lại từng cách trọng thương thổ huyết Cũng không còn cách nào động đậy Tần lôi Ngươi Ngươi ra tay thật áp độc tần lôi vỗ vỗ tay Cười nhạt một tiếng Thật xin lỗi Tiền tông tử Tải ngươi những này hạ nhân hướng ta vung đao thời điểm Nên làm tốt chịu chết chuẩn bị huống chi Bọn hắn dù sao còn chưa chết Nói xong Dắt tần tích vỗ tay Sải bước rời đi Nganh ngang rời đi Tiền phong vừa kinh vừa sợ Dứt khoát nổi trận lôi đỉnh Một bên khác. Vạn quân Sơn, lôi đỉnh Sơn Trăng. Lý Thiên Sinh ngay tại Lai Phúc hầu hạ bên dưới. Dùng đến ăn chưa? Không có yêu thú xí liệt hỏa ngưu thịt loại kia cực phẩm Sơn hào hải vị. Chỉ có thể dùng phổ thông móng heo mà cánh gà giải thèm một chút. Hắn thở dài một tiếng nói. Lai Phúc. Ngươi coi là thật không có cách nào đi bắt sống vài đầu sĩ liệt hỏa ngưu thú đến sao lai phúc phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất. Sắc mặt trắng bịch. Tiên sư đại nhân tha mạng lý thiên sinh. Được rồi được rồi. Hắn ăn xong lau sạch vừa muốn nằm vật xuống cảm ngộ thiên đảo bỗng nhiên trong đầu liền truyền đến từng đảo nhắc nhở. Thu đến đến từ đồ để tần lôi. Mở ra kỹ năng tán gái đồ để tần lôi tán gái đồ thuần thuộc một. Chủ ký sinh thu hoạt được tán gái độ thuần thuộc 95 điểm thu đến đến từ độ để tần lôi Mở ra kỹ năng trang bức độ để tần lôi trang bức độ thuần thuộc 1 Chủ ký sinh thu hoạt được trang bức độ thuần thuộc 95 điểm lý thiên sinh Cái gì vượt nhiệt đầu ngươi cũng tại bên ngoài mở ra lộn xộn cái gì kỹ năng mới A vi sư cần những này sao A còn tán gái Vi sư Vi sư đều là bị vậy được không lý thiên sinh ngay tại chửi bậy Bỗng nhiên liền nghe đến ngoài cửa một trận ồn ào. Tùy theo mà đến chính là hai tiếng kêu thảm. Ai nha Lai Phúc quá sợ hãi. Thần sắc kịch biến Không tốt. Là hai đại thị vệ trưởng Lai Vị. Lai nhạc là ai? Thế mà xuất thủ liền đem cách này hai tên chân chính võ giả một kích đà thương độ để của ta đều là nhân vật chính không một chương 14 bất tri bất xác. Ta đắc mạnh như vậy sao Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng. Xem ra chính mình cách này thời gian Thái Bình lại không rồi Hắn cùng Lai Phúc hai người đi ra ngoài liền thấy bên ngoài đã bị một đám người áo đen sông vào Mà bên trong lôi đỉnh sơn trang kia Ngoại trừ Lai Phúc bên ngoài Duy hai hai tên chân chính võ giả cao thủ Thế mà đều đã bị người đánh ngã trên mặt đất Hiển nhiên là bị thương thật nặng Không thể đồng đẩy Lai Phúc giận dữ Là ai Dám can đảm tập kích ta lôi đình sơn trang lý thiên sinh khoát khoát tay. Thở dài. Cái này không bày rõ ra sao khẳng định là tần viêm người bên kia. Cha hắn gọi là cái gì nhỉ? Lai phúc nào nào nhìn người đến kia liếc mắt. Tần chiến thủ hạ, xuất thủ lại như thế sắc bén. Ngươi, ngươi là tần thỏ lý thiên sinh. Mắng chửi người cũng không cần mắng như thế văn nhã. Trực tiếp chửi mẹ không tốt sao không? Người này tên thật liền gọi là tần thọ nhưng hắn làm sự tỉnh. Dứt khoát không bằng cầm thú. Ta biết vì cái gì. Nhất định là thâm thủ nguyên sinh gia đình ảnh hưởng. Có thể cho hắn lên loại này danh tự phụ mẫu. Còn có thể dạy dỗ ràng gì hảo hài tử đến hai mươi mấy cái người áo đen bịt mặt súng lại qua đây. Thiếu đi thì về trưởng thống lính. Lôi đình sơn trang bọn thì. Về chỉ có thể từng bước lui lại. Mà cái kia cầm đầu che mặt chi nhân tần thọ. Cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Trên mặt lộ ra ngoài một đôi mắt. Thật giống xài lang hổ báo một dạng. Tản ra hàn mang. Nhìn chầm chập Lý Thiên Sinh. Hoác còn thật không hổ là cầm thú A. Lý Thiên Sinh bị hắn nhìn có chút toàn thân run dậy. Lai Phúc không chỉ là run dậy, đã bắt đầu run lên. U. Vê quy quy, mơ, ngươi run rẩy liền run dậy, chớ chịu lão tử Lai Phúc tiên sư đại nhân cách này Tần Thọ này đắt là lục phẩm võ giả tiểu nhân Không, không chỉ là tiểu nhân Toàn bộ lôi đình sơn trang tất cả mọi người tổng lại cũng không phải đối thủ của hắn lục phẩm võ giả Rất lợi hại phải không Lai Phúc Nói như vậy tiên sư đại nhân Đơn thuần từ trên lực lượng tới nói Võ đồ cảnh giới đỉnh phong Cũng không đột phá nổi 1.000 kg lực đảo cực hạn mà chân chính võ giả Thì là 1.000 kg lực đảo khởi bước Tại chính thức võ giả ở giữa 1.000 kg được xưng là một đạo lực Nhất phẩm võ giả làm một đạo lực Nhị phẩm võ giả vì hai đảo Tam phẩm vì ba đảo Cứ thế mà suy ra Lục phẩm võ giả Thì là có được lục đảo lực lượng Cũng chính là trọn vẹn 6.000 kg Lý Thiên Sinh 6.000 liền nói 6.000 Còn lục đảo lực lượng Ngươi là lớn ốm mộc nhất tộc A Lai Phúc Còn không chỉ như vậy Võ đồ cảnh giới tu luyện lực lượng Là cái gọi là minh kính Cũng chính là đơn thuần cương mãnh lực lượng mà võ giả Thì là lính ngộ án kinh tại lúc đối địch Liền có thể bột phát ra sáng tối hai đảo lực lượng Khiến cho lực lượng của bọn hắn lần nữa tăng vọt nói cách khác Một tên lục phẩm võ giả Có thể phát huy ra 12 đạo lực Cũng chính là trọn vẹn 12.000 kg lực lượng Lý Thiên Sinh Như thế nghe, ngược lại là đích thực có chút xỏa người rồi Hệ thống Lực lượng của ta bây giờ là bao nhiêu hệ thống lạnh lùng nói Chủ ký sinh trước mắt Là 18 phẩm võ đồ Lực lượng vị 216 đạo lực 216 ăn nghe cũng không phải rất nhiều. Chậm đắc 216 đạo đó không phải là nói. Có hơn 20 vạn ca. Gơm. Lực lượng hệ thống hờ hứng nói. Không sai. Bởi vì võ đồ cảnh giới lực lượng là gấp bội tăng trưởng. Cho nên thập phẩm võ đồ lực lượng. Ước chừng đồng nặng với nhất phẩm võ già. Cũng chính là một đạo lực tả hữu. Nhưng sau đó hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. 18 phẩm võ đồ tức là 216 nói Lý Thiên Sinh. Nói một cách đơn giản. Ta con mẹ nó vô địch đơn thuần lấy lực lượng để tính. Chủ ký sinh trước mắt lực lượng. Ước chừng đồng đẳng với một vị nhị phẩm đại tôn sư đương nhiên. Lớn tôn sư cảnh giới. Lính ngộ minh kính. Ám kình. Nội kình phía trên hóa kình. Vận dụng chi diệu. Lại không phải chủ ký sinh trước mắt có thể so sánh Lý Thiên Sinh chỗ nào còn nghe lọt những thứ này Quảng cáo hắn nhưng là biết rõ Toàn bộ thanh dương thành này bên trong Một tên võ đảo Tông Sư chính là đỉnh thiên cấp bật tồn tại rồi Đến mức võ đảo Đại Tông Sư chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Nghĩ tới đây, Lý Thiên Sinh không khỏi cười ngây ngô bắt đầu Phá phạ Phá phá phạ Nguyên lai lực chiến đấu của ta là 216 Mà cái này hung thần áp sát tần Thọ sức chiến đấu chỉ có 6 Chẳng qua là ta một cái số lẻ mà thôi Ta còn sợ cái chim a lai phúc một mặt mộng bức Cung kính mà hỏi Tiên sư đại nhân cớ gì cười ngây ngột a không phải cớ gì bật cười ta cười cái kia tần chiến vô mưu tần Thọ thiếu trí À phi phi phi ta là đang cười những này xâm phạm địch nhân không biết lượng sức lai phúc sưởng sốt một chút. Sau đó giật mình. Nói cũng đúng. Có tiên sư đại nhân tỏa chấn. Đừng nói hắn lục phẩm võ giả. Liền xem như lục phẩm võ đạo tông sư thì như thế nào lý thiên sinh. Cũng không thế nào thì như thế nào tần thỏ ánh mắt hơi hít. Người quen biết hắn liền sẽ biết rõ. Đây là hắn chuẩn bị giết người báo hiệu hắn một câu nói nhảm không có. Khóe miệng phát ra một tiếng như giã thú gào thét Chỉ có một chữ. Chết oanh hắn bỗng nhiên đạp phá đại địa. Mảnh đá tung bay. Thân thể đa sống như một đảo mũi tên bình thường bay vụt mà đến. Nhanh đâm mà ra. Trong tay một thanh lưới sao hàn mang bảo nôn. Mục tiêu. Chính là Lý Thiên Sinh cung trong trước mắt. Bỗng nhiên. Từ Lý Thiên Sinh một bên bay lượn mà đến một đảo khác thân ảnh Trong tay một thanh trường kiếm giữa trời quét ngang Bạch mang lói lên Hai cố đại lực tương giao Vậy mà đem tần thỏ cái này tất sát một kích chặn lại u Vinh Quy Quy Mơ Tần Thọ một kích không trúng Lập tức bay ngược Bay ngược ra mấy chục mét phía trên Một người mặc áo trắng thân ảnh phiêu nhiên rơi vào Lý Thiên Sinh trước người. Hắn nhìn tần thọ liếc mắt, mỉm cười, xoay người lại quỳ gối ở trước mặt Lý Thiên Sinh. Gia chủ đại nhân tỏa hạ. Tử sĩ tần công. Bái kiến tiên sư đại nhân Lý Thiên Sinh vừa mới còn muốn oanh ra một quyền còn chưa kịp phát ra. Liền bị người này chặn lại xuống tới. Hơi có chút xấu hổ. Vo khan một cái. Hai tay hướng phía sau một lưng. Lạnh nhạt nói Không cần đa lễ Áo trắng tử sĩ tần công khởi hành đứng thẳng Khẽ ngầm đầu nhìn lý thiên sinh liếc mắt Không khỏi trong lòng hơi động Không nghĩ tới vị này trong truyền thuyết tiên sư đại nhân Vậy mà như thế tuổi trẻ nhìn qua Tựa hồ cũng liền cùng công tử bình thường lớn nhỏ Hắn coi là thật sẽ có như vậy Thần thông quảng đại bất quá Có thể tại tần thỏ cây này tất sát nhất kích phía dưới không nhúc nhích tí nào, vững như Thái Sơn. đích thực cũng là cao nhân phong phàm rồi. Chỉ ít ta liền làm không được trấn định như thế, hắn quay người trở lại nhìn về phía Tần Thọ, Khẽ mỉm cười nói: "Tần Thọ, ngươi cho rằng gia chủ sẽ đoán không được các ngươi sẽ thẹn quá hóa giận. Nghĩ đến cái cá chết lưới sách hôm nay ngươi tự tiện xông vào Lôi Đình Sơn chẳng, ý đồ đối công tử hành hung" Gia chủ đã sớm thông báo trưởng lão đoàn Bây giờ ngươi đã bại lộ Còn không khoanh tay chịu chết tần thỏ miến sắc Hắn không sợ chết Nhưng sợ liên lụy đối với hắn có ơn chi ngộ tần chiến thế là Hắn gầm lên giận dữ Ta là tự hành tới đây Cùng tần chiến đại nhân không quan hệ tần tông cười ha ha một tiếng Lời này của ngươi vừa ra Quả thực là không đánh đá khai Giấu đầu lòi đuôi quảng cáo tần công Người tà hôm nay cùng ngươi đồng quy vu tần tần thọ nổi giận gầm lên một tiếng Thân thể đột nhiên phản phất hóa thành một thanh hắc đao lưới sao Bỗng nhiên lướt qua chân trời Xuyên thẳng qua hư không Mang theo lấy phá toái hết thảy khí thế nhanh đâm mà đến tần công trường kiếm vung lên Đón gió một chém len ganh cả hai đao kiếm tương giao Quanh mình không khí làm đao sức lực kiếm thế phá Cắt chém phân liệt ra từng đạo phong chi lưới đao. Không chi khe hở. Chia năm xẻ 7. Thất linh bát lạc. Mạng nhện bình thường xé sách tràn ra khắp nơi suy u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Tần thỏ tay phải buông lỏng. Vậy mà chủ động làm lưới dao tuột tay. Mặc cho tần công trường kiếm đâm vào chính mình lồng ngực. Lập tức máu tươi giống như chảy ra. Phun tung tói mà ra hắn lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào. Toàn thân đấm máu. Thoáng như yêu ma bình thường. Giữ tờn kinh khủng. Phóng tới Lý Thiên Sinh. Tay trái lại xuất hiện mặt khác một thanh lưới dao. Nhanh đâm mà ra. Mục tiêu trực chỉ Lý Thiên Sinh cổ họng yếu hải tần tông ginh hô một tiếng. Tiên sư đại nhân cẩn thận Lý Thiên Sinh dơ lên cao cao cánh tay. Từ trên xuống dưới. Phản phất từ trên trời ráng xuống. Một trường bóng nhiên đập xuống. quanh một đảo trưởng ấm. Tràn ngập bao trùm toàn bộ lôi đình sơn trăng. Âm âm chấn áp mà xuống không khí nổ đùng. Lôi đình đột nhiên liệt có phong lôi chi thanh. Ở trong hư không bỗng nhiên đại tác tần thỏ sen lên một tiếng. Tăng thêm 27 tên áo đen tử sĩ. Toàn diện bị vỗ dẹp trên mặt đất. Rốt cuộc không thể động đẩy. Tần công. Lai Phúc bọn người phản phất gặp vượt bình thường. Một điểm thanh âm đều không phát ra được. Trừng to mắt. há to mồm. Trợn mắt hốt mồm. Nửa ngày đều nói không ra lời. Lý Thiên Sinh phủi tay thu thập chiến trường đi. Lai Phúc như ở trong mộng mới tỉnh. Là, là. Tiên sư đại nhân tần công thoáng một cách đối Lý Thiên Sinh lại không có nửa phần nghi hoặc bỗng nhiên quỳ mọp xuống đất. Tần ra tử sĩ tần công. Nghe theo tiên sư đại nhân phân phó Mặc cho phân công lý thiên sinh nhìn xem những cách được gọi là thích khách đều bị khiêng đi Đối tần công mỉm cười Tốt Lần này tần gia chủ phái tới bao nhiêu người bảo hộ ta cái kia đổ nhi tần công vội nói Lấy tiểu nhân cầm đầu Tổng cộng 25 tên Cảnh giới như thế nào tiểu nhân là lục phẩm võ giả Còn lại có 8 tên võ giả 16 tên đỉnh tiêm võ đồ cao thủ Lý Thiên Sinh nghe vậy vui mừng quá đổi Như thế nói đến Thế lực xem như không nhỏ tần công mỉm cười Ngạo nghế nói Tiên sư đại nhân quá khen Bất quá Tại trong thanh dương thành này Có thể thắng được qua tần da áo trắng tử sĩ đoàn Xác thực cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay Lý Thiên Sinh gật gật đầu Tốt hiện tại Ta liền cho các ngươi phân công nhiệm vụ thứ nhất áo trắng tử sĩ đoàn lập tức từ bốn phương tám hướng hiện ra thân hình. Quỳ tại tần công phía sau. Phần Phật quỳ đầy đất. Lý Thiên Sinh ho khan một cái. Nghe cho ý. Ta muốn các ngươi mỗi ngày bắt được trí ít một đầu sĩ liệt hỏa ngưu Giao cho lôi đỉnh sơn trang trong phòng bíp. Không được sai sót tần công cùng một đám áo trắng tử sĩ. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính không một chương 15 lăm thanh dương thành lại có cao thủ như thế tần lôi nghĩ nghĩ. Đếm trên đầu ngón tay mấy đảo. Thiên lôi một. Hỏa liệt thảo. Trường thanh đằng. huyền băng ngọc. tử dương thủy. Luyện chế bá vương đan nguyên vật liệu đã mua đủ những này còn có trọng yếu nhất một đảo. Long huyết thảo tần tích vũ nhẹ nhàng vung lên rủ xuống một sợi tóc xanh. Đôi mi thanh tú cao lại nói. Long huyết thảo thế nhưng là bát phẩm linh thảo. Mười phần chân quý quý giá. Chỉ sợ không dễ tìm kiếm. Mà lại coi như tìm tới. Giá cả cũng tất nhiên đắt đỏ. Cái này hiển nhiên bá vương đan loại này vô thượng thánh dược. Cần có nguyên vật liệu đương nhiên cũng là không như bình thường. Bất quá trên thị trường tìm không thấy. Có một chỗ khẳng định sẽ. Có. Tần tích vô nói. ngươi nói là. Thiên nhai phòng đấu giá không sai. Thiên nhai phỏng đấu giá bên trong danh xưng không chỗ nào mà không bao lấy. Long huyết thảo mặc dù chân quý. Nhưng trong này tất nhiên sẽ có lưu hàng. Lời nói là không sai thế nhưng là. Vấn đề tiền. Tần lôi cười một tiếng. Yên tấm. Vừa vặn ta cũng có nhiều thứ muốn đấu giá. Cầm tới tay tiền khẳng định đầy đủ mua long huyết thảo rồi. Thứ gì tạm thời giữ bí mật. Hai người tới thiên nhai phòng đấu giá Ngược lại là nhận được nhiệt liệt hoan nghênh Mặc dù thiên nhai phòng đấu giá thế lực sau lưng cực lớn Tại toàn bộ trung châu thế giới đều có thể xưng thế lực bá chủ Nhưng ở trong thanh dương thành Tần gia vẫn là rất có địa vị Bởi vì cái gọi là là cường long không ép địa đầu xả Phụ trách tiếp đãi tần lôi hai người Là một vị trung niên nam nhân Hắn nhìn thấy tần lôi Khẽ mỉm cười nói Nguyên lai là tần lôi công tử Ta là thiên nhai phòng đấu giá thanh dương thành quản sự Tên là vương đa dư Làm sao Tần công tử hôm nay có cảm thấy hứng thú bảo vật muốn cạnh tranh tần lôi cười một tiếng Vương quản sự tốt Ta đích xác có muốn đồ vật Bất quá trước lúc này Càng là muốn đấu giá một vật Ô tần công tử muốn bán đấu giá Vậy khẳng định không thể coi thường Xin hỏi là bảo vật gì tần lôi thế là từ trong ngực lấy ra một chiếc bình ngọc Đưa tới Vương Đa Dư tiếp nhận bình ngọc thận trọng mở ra Phóng tới trước mũi mặt ngửi ngửi khẽ trao mày Đây là Tần lôi nói Đây là linh dược Thập toàn đại bộ đan linh dược không nghĩ tới Tần công tử thế mà còn là một tên luyện dược sư tần lôi từ chối cho ý kiến Mỉm cười Là ta lắm mồm. Xin hỏi tần công tử. Thập toàn đại bổ đan này công hiểu như thế nào tần lôi nói. Thập toàn đại bổ đan. Thích hợp với võ đồ cảnh giới. Bất luận cái gì phẩm cấp đều có thể. Có thể ngoại dụng. Cũng có thể uống thuốc. Đều có kỳ hiệu. Có thể mức độ lớn nhất phát huy từ thân tiềm năng. Càng có thể khôi phục hết thảy nhục thể cùng tỉnh táo tổn thương. Để cho ngươi thời khắc bảo trì tột cùng nhất trạng thái tu luyện Đơn giản tới nói Có thể tăng lên tốc độ tu luyện Chí ít bảy thành vương đa dư lấy làm kinh hãi Bảy thành võ độ cảnh giới mặc dù là nhất là căn cơ giai đoạn Nhưng cũng mười phần quan trọng thận trọng từng bước Một bước một cái dấu chân Điều này cũng làm cho đông đảo người tu hành hao phí đại lượng thời gian Thiên phú bình thường người Cả đời đều chỉ có thể dừng lại tại võ đồ cảnh giới. Vô vọng đột phá chân chính võ giả giới hạn quảng cáo mà bây giờ. Tần lôi linh dược này lại có thể tăng lên tốc độ tu luyện chí ít bảy thành đây là khái niệm gì vương quản sự sợ là không tin vương đa dư cười ha <cười> ha. Không dám. Chỉ bất quá đối với đan dược. Tại hạ cũng không phải người trong nghề. Vừa vặn ta chỗ này có một vị thiên nhai hải các tổng đường sai phái tới luyện dược đại sư làm khách. Không biết tần công tử có thể hay không cho phép tại hạ tiến đến xin mời lão nhân ra ông ta hỗ trợ xem xét một cách tần lôi cười một tiếng. Cách này hiển nhiên. Vương quản sự xin cứ tự nhiên. Được, vương quản sự cáo biệt hai người quay người rời đi. Tần tích vũ liền nở nổ cười xinh đẹp nói. Không nghĩ tới. Người vị sư tôn kia còn là một vị luyện dược đại sư ngươi lần này à. Thật sự chính là đụng đại vận. Gặp được quý nhân đâu? Tần lôi thở dài một tiếng, đúng vậy A sư phụ lão nhân ra ông ta. Quả nhiên là sâu không lường được mà lại. Ta luôn có một loại cảm giác. Tựa hồ thiên hạ này vạn sự vạn vật. Đều không có hắn không biết. Thật sự là thần thông quảng đại. Để cho người ta vạn phần kính ngưỡng ngươi đối sư phụ ngươi. Thật sự chính là đủ sùng bái. Không biết vì cái gì tần tích vũ trong lòng lại có điểm chua chua. Tần lôi cười thầm một tiếng. Tiểu nha đầu này sẽ không phải ngay cả sư phụ giấm đều ăn đi vương quản sự cung kính gõ cửa phòng một cái. Bên trong truyền ra một tiếng lạnh lùng mời đến. Hắn bận biểu đi vào, hành lễ nói Đinh Đại Sư tại hạ có việc muốn nhờ. Cái kia Đinh Đại Sư đang hưởng thụ uống nước trà con mắt đều không nhấc một cái. Chuyện gì có người đưa tới một bình đan dược Tại hạ đối cách đồ chơi này rốt đặc cắn mai Muốn mời lão nhân ra ngày hỗ trợ trưởng trưởng nhãn Đan dược lấy ra đi Vương Đa Dư vội cung kính hai tay đưa tới Vị Đinh Văn Diệu này Đại Sư là thiên nha hải các tổng đường phái tới luyện dược Đại Sư Tính cách cổ quái Nhưng là địa vị tôn sùng Vương Đa Dư thế nhưng là không dám mẩy may đắc tội hắn Đinh Văn Diệu nhận lấy Cười lạnh một tiếng nói Thanh Dương Thành loại này thâm sơn cùng cốc Có thể có cái gì tốt đan dược Hắn mở ra nắp bình Đổ một hạt đan dược đi ra Nhẹ nhàng ngửi một chút U, V, Quy, Quy, Mơ Hắn lại ngửi ngửi U, V, Quy, Quy, Mơ Hắn lần thứ ba ngửi ngửi U, V, Quy, Quy, Mơ Quảng cáo vương đa dư Ngài đừng chỉ ăn a đan dược này Đến cùng thế nào Đinh Văn Diệu, không ra sao Vương Đa Dư? Khổ khổ, ta nói là, đan dược này thủ pháp luyện trí cũng không tính cao minh, nhưng là... Ở trong đó đan dược nguyên tài tuyển trí. Phối phương phối trồn. Hỏa hầu lực đạo. Lại quả thực là kinh động như gặp thiên nhân Vương Đa Dư gãi gãi đầu. Đại sư! Ý gì Đinh Văn Diệu cao mày? Nói đúng là... Luyện đan chi nhân mặc dù thủ pháp non nớt. Nhưng sau lưng của hắn, chỉ sợ có một vị không có gì sánh kịp tôn sư cấp nhân vật ổ vậy cái này đan dược. Đinh Văn Diệu suy nghĩ phút chốc. trầm giọng nói, đưa đan dược chính là ai là Thanh Dương thành một trong tứ đại thế gia. Tần gia công tử Tần Lôi ồ nói đến, người này cũng coi là cái nhân vật truyền kỵ. Hắn năm đó, Vương Đa Dư đem Tần Lôi sử tích nói một trận, Đinh Văn Diệu liền ánh mắt sáng lên. Có ý tứ, có ý tứ A Vị tần công tử này đã coi là có ý tứ Nhưng sau lưng của hắn vì sư phụ kia Mới thật sự là sâu không lường được Đinh Văn Diệu đem đan dược trả lại cho Vương Đa Dư trầm giọng nói Cực kỳ chiêu đãi Không thể lánh đảm Không tiếc bất cứ giá nào Lung lạc lấy vị thiếu niên này người đúng Đinh Văn Diệu như có điều suy nghĩ Khẽ cười một tiếng Không nghĩ tới nho nhỏ thanh dương thành. Lại có như thế luyện dược Tông sư. Kinh khủng như vậy vương đa dư đi trở về. Đối tần lôi hai người cười đắc ý. Tần công tử. tại hạ đã xin mời vị kia luyện dược đại sư hỗ trợ xem xét qua rồi. Thập toàn đại bổ đan này đích thực là vô thượng linh dược. Món bảo vật này đấu giá làm việc. Chúng ta thiên nhai phòng đấu giá tiếp tần lôi cười một tiếng. Vậy thì tốt. Trừ cách đó ra Ta còn có câu nói muốn hỏi vương quản sự Xin hỏi hôm nay có thể có Long Huyết Thảo đấu giá vương đa dư xứng sờ Sau đó cười lớn một tiếng Vậy thật đúng là đúng dịp Hôm nay vừa mới vào hàng Là mới mẻ đây Tần công tử nếu muốn muốn cạnh tranh Tại hạ vậy thì sắp xếp cho ngài U, V, Quy, Quy, Mơ Vậy liền đa tả vương quản sự rồi Vương Đa Dư lập tức an bài nhân thủ. Dẫn đầu tần lôi hai người tiến vào phòng bán đấu giá. Vòng qua trong đại đường rộn rộn ràng ràng đám người thẳng lên lầu hai phòng khách quý. Lại vì hai người tìm một cách an tính phòng. Tần lôi cùng tần tích vũ vừa muốn vào cửa, bỗng nhiên người trước mặt bóng ló lên, một cái thân ảnh quen thuộc đi ra. Người kia hơi xứng sờ. Sau đó cười lạnh một tiếng. Thật sự là không phải oan ra không gặp gỡ. Tần lôi. Tích vũ cô nương. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt a Tần lôi những mày. Tiện phong. Lại là ngươi đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không một chương 16 lão tử đi lên chính là một cước tần chiến nhìn qua chính mình trên giường nhi tử. Im lặng im lặng. Tần viêm thật vất vả há hốc mồm lầm bầm nói cha tần Thọ đám người bọn họ. Có phải hay không lại chưa có trở về. Tần viêm lắc đầu cha, nhìn tới. Người tà hai cha con đại thế đã mất. Đấu không lại cái kia tần trinh cùng tần lôi rồi vừa dứt lời. Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Hai cái thân ảnh bước nhanh đến. Chính là tần gia thái thượng trưởng lão tần thái thượng. Cùng đương đại gia chủ tần trinh tần chiến bỗng nhiên đứng lên. Là các ngươi. Tần thái thượng hừ lạnh một tiếng. Tần chiến. Ngươi biết rõ trưởng lão đoàn đã hạ lệnh. Trong vòng 3 tháng không nên quấy nhếu tần lôi tu hành. Vậy mà không để ý ra quy cùng trưởng lão hiểu lệnh. Một mình hiểu lệnh tử sĩ án sát chính mình cháu ruột. Ta cần ra thiên tài hậu bối tử đệ. Phải bị tội gì tần chiến xứng sờ. Sau đó cười ha ha. Tốt một cái thái thượng trưởng lão. Nhớ năm đó tần lôi nghèo túng thời điểm. Ngươi không cũng sống như vậy bỏ đá xuống giếng bây giờ. Thế mà mở một cái miệng thiên tài hậu bối. Tốt, tốt, tốt tần trinh cười lạnh. Nhị để, ngươi ba phen mấy bận muốn mưu đoạt vị trí gia chủ. Xem ở huyên để một trận phân thưởng Ta một mực khoan dung với ngươi. Nhưng ngươi vậy mà phát sổ. Phái người ám sát ta mà. Có thể nhấn nại không thể nhấn nhục hôm nay ngươi tai kiếp khó thoát tần chiến cả giận nói. Tốt tốt tốt. Đã như vậy. Hôm nay liền đến một cái cá chết lưới sách. Ngọc thạc câu phần tần thái thượng cười ha ha. Tần chiến. Ngươi hẳn là muốn theo lão phu đồng thủ thái thượng trưởng lão tu vi cao thâm mạc chắc. Danh xưng thanh dương thành bên trong để nhất cao thủ. Ta lại tại sao là ngươi lão đối thủ của người ta chỉ bất quá việc đã đến nước này. Ta Tần Chiến há có thể tham sống sợ chết Tần Trinh cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng Tần Chiến hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên làm bộ nhào tới. Thi triển đúng là hắn tuyệt kỹ thành danh. Liệt Thiên Trảo Tần Thái thượng cùng Tần Trinh hai người tự nhiên sớm có phòng bị, vừa muốn đồng thủ. Bỗng nhiên cái kia Tần Chiến thế mà bỗng nhiên quay người. Một trảo này chụp vào không phải hai người, mà lại là con trai ruột của mình. U. Vinh, quy, quy, mơ, tần chiến một phát bắt được con của mình, bỗng nhiên phất tay đẩy một cách đưa tới, mãnh liệt ném ra ngoài, đánh phía tần Trinh cùng tần thái thượng hai người phương hướng, chính mình lại là lập tức phá cửa sổ mà chạy, xuất sinh tần Trinh giận dữ, một thanh tiếp nhận mặt mũi tràn đầy mộng bức tần viêm, để dưới đất, tần thái thượng trưởng lão đã đuổi, theo. Trốn chỗ nào tần trinh đem tần viêm hướng trên giường ném một cái. Chính mình cũng lập tức bay vọt mà ra. Từ cửa sổ xuyên thẳng qua mà đi. Tật tốt truy hích. Tần viêm. Cha ruột A lôi đỉnh sơn trang bên trong. Hôm nay trời sáng khí trong. Gió mát nhẹ nhẹ. Ánh nắng gió nhẹ. Mười phần hài lòng. Lý Thiên Sinh khó được ra cửa ngay tại trong đỉnh viện nằm tại trên ghế xích đua phơi nắng. Lai Phúc ở một bên hầu hạ, lại một mực thỉnh thoảng bốn phía quan sát tựa hồ mười phần cảnh giác. Lai Phúc, người tải cái kia hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì đâu bẩm đại nhân. Trước đó trước tần Thọ kia đến án sát công tử cùng đại nhân. Mặc dù không có đắc thủ, thế nhưng cái tần chiến là cái phát sổ chi nhân. Chỉ sợ khẳng định còn sẽ có hành động tiếp theo. Lý Thiên Sinh khoát khoát tay, sẽ không yên tâm đi. Quảng cáo ngươi không có nghe Tần Tông nói sao chuyện này. Tần Trinh cùng trưởng lão đoàn cũng đã biết. Hiện tại khẳng định đã đi đem Tần Chiến chóc nát. Về sau sẽ không có người lại đến quấy giày ta thanh tu rồi. Lai Phúc cười khổ một tiếng, nói lên Tần Tông. Hắn là gia chủ đại nhân phái tới bảo hộ công tử cùng tiên sư đại nhân. Làm sao lão nhân ra ngày liền đem bọn hắn đều phái đi bắt châu rồi bản đại nhân cần bảo hộ sao nói là như vậy. An tâm nha vừa dứt lời. À trên trời làm sao có cái bóng đen Lý Thiên Sinh rủi rủi con mắt. Liền thấy chân trời bóng đen ghia cấp tốc phóng đại. Cùng lúc đó gầm lên dần dữ gào thét mà đến. Sau đó liền thấy một tấm phản phất có thể xé sách thương không trào thế. Hung hăng trộp tới liệt thiên trào. Là tần chiến tiên sư đại nhân cẩn thận Lý Thiên Sinh cũng đã phản ứng không kịp. Quanh tầng chiến cái này thạch phá thiên dinh một kích hung hăng trột vào lý thiên sinh trên bụng. Xoẹp trào sức lực tung hoành. Đại địa tứ tán vỡ ra lôi đỉnh sơn trang cái ghia bàn đá xanh mặt đất. Vậy mà phá không mà sinh ra năm đảo vết cào. Phá tói phiến đá tung bay mà lên. Vỡ ra khe sánh tràn ra khắp nơi tung hoành. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay. Hỗn loạn không chịu nổi tiên sư đại nhân thân ở trào sức lực chính giữa Lý Thiên Sinh nháy nháy mắt Vo khan một tiếng Sau đó một cước đá đi lên Oanh A Tần Chiến thấy mình cách này phá toái đại địa một kích Chính giữa Lý Thiên Sinh bụng dưới Thế mà một chút hiệu quả đều không có Không khỏi mồ hôi lạnh ớn ra Hãi nhiên không thôi Nhưng là sau một khắc Liền bị Lý Thiên Sinh một cước đá ra Chính giữa mặt Ẩm vang một tiếng, xoán ốt thăng thiên Lúc này Tần Thái Thượng cùng Tần Trinh hai người Cũng sốt cuộc truy dích mà tới liền thấy Tần Chiến một chảo vồ xuống Lý Thiên Sinh lông tóc không tổn hao gì Sau đó một cước đá ra Tần Chiến thật giống như pháo kép Một dạng lần nữa bay lên trời Hai người liếc nhau Nhìn nhau hãi nhiên Đây, đây là công phu gì Lý Thiên Sinh quay đầu nhìn một cái Gãi đầu một cái A chiêu này gọi là con voi đá chân Tần Trinh Tần Thái Thượng Tốt, tên rất hay Quảng cáo Tần Trinh trước tiên mở miệng nói Ta như đoán không sai ngươi chính là lôi nhi trong miệng vị sư phụ kia rồi Lý Thiên Sinh nhẹ gật đầu Không sai Tần Trinh cười khổ một tiếng Không nghĩ tới Vậy mà như thế tuổi trẻ Nhìn cùng lôi nhi tựa hồ cũng không kém nhiều Vậy mà liền có như thế kinh thế hãi tục tu vi Quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình song Tần Thái Thượng cũng tò mò hỏi Mạo Mụi hỏi một câu Các hạ là cảnh giới gì Lý Thiên Sinh lắc đầu Ta cũng không rõ lắm Tần Trinh nhỏ giọng hỏi Thái Thượng trưởng lão Lão nhân ra ngài cũng nhìn không ra đến cảnh giới của hắn sao từ trên lực lượng tới nói Sức mạnh của người nọ dứt khoát nghe rợn cả người liền xem như lão phu Mặc dù bị người nói một tiếng thanh dương thành đệ nhất cao thủ Nhưng chỉ sợ cũng cùng hắn trinh lệch rất xa Nhưng là Từ bản thân hắn cảnh giới đến xem Tựa hồ liền võ đảo khí tức đều không cảm giác được Phản phất chỉ là một tên bình thường võ đồ Thật sự là kỳ quá thay quái Tóm lại Không thể phỏng đoán Cao thân mạc chắc loại này thế ngoại cao nhân Vẫn là không muốn vọng thêm phòng đoán Không cần thiết đắc tội hắn trưởng lão nói đúng lắm Tần Trinh ho khan một cái Xin hỏi tiên sư Nhà ta lôi nhi đâu à Ta cái kia đổ nhi A Đi vào trong thanh dương thành mua đồ đi Chuẩn bị luyện chế bá vương đan đâu Bá vương đan quả nhiên Đan phương này cùng phương pháp luyện chế Chính là ngươi truyền thủ cho giật mà a không sai Ngài Ngày là luyện dược sư lý thiên sinh miễn cưỡng nói, xem như thế đi Tần trinh trong lòng một luồng sợ hãi cùng kính nể tự nhiên sinh ra Không hổ là thế ngoại cao nhân liền bá vương đan loại này vô thượng thánh dược đều có thể tiện tay luyện chế Thế mà danh xưng chỉ là xem như Hắn ho khan một cái quan sát bốn phía, lại hiếu kỳ hỏi còn có một chuyện Ta phải đến bảo hộ con ta cùng tiên sư những cái này áo trắng tử sĩ đâu lý thiên sinh. Ta có chuyện quan trọng khác phân phó bọn hắn đi làm. Làm sao? Tần gia chủ sẽ không để tâm chứ không để ý. Không để ý. Tiên sư nhường tiểu nhi khôi phục Thiên phú. Một tiếng hót lên làm kinh người. Không chỉ là đối lôi nhi chính mình. Đối ta người cha này. Thậm chí là đối toàn bộ tần gia tới nói. Đều là lớn lao ăn đức Ta mang ơn còn đến không kịp Sao dám có chút để ý vậy thì tốt Ta thích thanh tính Nếu như không có những chuyện khác Hai vị xin cứ tự nhiên đi Tần trinh tần thái thượng hai người liếc nhau Tiên sư đại nhân Có nhiều quấy dày Ngày sau thỉnh an tâm dạy bảo lôi nhi liền tốt Ta có thể cam đoan Sẽ không còn có lộn xộn cái gì người cùng sự tới quấy dày Lý Thiên Sinh chỉ một ngón tay trên trời, U, V, Quy, Quy, Mơ, nhớ ký đem con hàng này cũng mang đi. Cái gì ầm ầm tần chiến rơi xuống. Đem trên mặt đất vốn là chia năm xẻ bảy gạt đá xanh lại âm vang ném ra một cái hú to. Chính mình thì là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. rút cuộc không thể động đẩy. Tần Trinh Tần Thái Thượng. Đây là bay bao lâu á độ đệ của ta đều là nhân vật chính không một chương 17 trong phòng đấu giá khúc nhạc xảo ngắn. Tần lôi cùng tần tích vũ hai người tiến vào thiên nhai phòng đấu giá lầu hai phòng khách quý. Gần cửa sổ mà ngồi. Ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống toàn bộ phòng đấu giá đại đường. Thời khắc này trong đại đường đã không còn chỗ ngồi. Các đại gia tục. Sơn môn. Bang phái. Thương giả. Thiết lực khắp nơi đều tụ tập ở đây. Ngư Long hốn tạp. Tam giáo cửa lưu đều có. Theo màn lớn kéo ra. Vương Đa Dư nở nộ cười đi ra. Đối với toàn bộ đại sảnh phất phất tay. Lập tức toàn bộ cây sân bình tĩnh lại. Nhưng vẫn có không ít thanh âm xì xào bàn tán. Vương Đa Dư cười cười. Lớn tiếng nói. Chư vị quý khách. Lại là một lần bán đấu giá thịnh hội. Không nhiều nói nhảm. Hôm nay bán đấu giá bảo vật. Thế nhưng là không thể ác. Đầu tiên hiện thứ nhất. Trợ thủ của hắn liền đem che lại miếng vải đen một kiện bảo vật đưa đi lên. Vương Đa Dư bỗng nhiên mở ra miếng vải đen. Lộ ra bảo vật chân dung. Đó là một thanh trường đao màu đen toàn thân đen dịch. Nhưng phong mang như tuyết, lóe ra thanh lánh hàn mang. Nhìn một cách liền biết. Tất nhiên là một thanh bảo đao đây là thanh dương thành để nhất luyện khí sư. Thất kinh điện đại trưởng lão ra cát qua luyện chế một thanh bảo đao. Tên là tuyết đen phong mang tất lộ. Chém sắt như chém bùn. Giá khởi đầu. Một vạn lượng tần lôi không khỏi trong lòng hơi động thở dài một tiếng. Tần tích vũ cũng vùng trộm cười cười nói. Đều nói cùng văn phú vũ. Cây đao này mặc dù đích thực bất phàm. Nhưng là giá mở đầu liền muốn một vạn lượng, tầm thường nhân ra đừng nói được rồi, liền nhìn cũng không có tư cách nhìn thấy đi. U, V Q Q mơ một vạn lượng a. Bình thường nhà cửa đều có thể mua 100 chục vào Lý Thiên Sinh a. Hắc xì 11000 lượng, 12000 lượng, 12300 lượng, 12340 lượng, 12345 lượng vừa mới vô bắt đầu. Tần lôi liền nghe đến cùng dưới có hai cái coi trọng cách này bảo đao người đối tròi rồi. Đỏ mặt tiếc tay Chống lạnh lẫn nhau khiêu chiến. Vương Đa Dư ho khan một cái. Một mặt xấu hổ. Khù khủ. Hai vị. Mỗi lần đấu giá không thể ít hơn 500 lượng kha 12.845 lượng Vương Đa Dư. Người tính nhầm thật đúng là nhanh giữa lúc hai người tranh đoạt gay cấn thời điểm. Bỗng nhiên từ tần lôi hai người bên cạnh phòng truyền đến một tiếng hộ. Ba vạn lượng. Hai người lập tức câm lửa, hận hận nhìn về phía trên lầu phương hướng, thở phì phò ngồi xuống. Tần lôi cũng không khỏi được cười khổ một tiếng. Không khổ là danh xưng có được nửa tỏa thành trì tiền ra. Thật là tài đại khí thô. Tần kích vũ che miệng cười một tiếng, ngươi lần này mang theo bao nhiêu tiền? Một vạn lượng. Cuối cùng. Anh này bảo đao tuyết đen. Quả nhiên bị tiền phong đoạt được. Rất nhanh liền có hạ nhân cung kính bưng đưa đến sát vách phòng. Tiền phong trong tay. Kiện thứ hai bảo vật. Là một bản công pháp tàn quyển. Mặc dù là hoàng cấp cao dai. Nhưng cũng tiếc chỉ có huyền thưởng. Cho nên giá khởi đầu chỉ có 1.000 lượng. Nhưng hưởng ứng người so hiện thứ nhất nhiều hơn không ít. Tần lôi biết rõ loại này phòng đấu giá sáo lộ. Kiện thứ nhất cùng cuối cùng một kiện trên cơ bản đều là áp trục. Vì chính là hấp dẫn mọi người lực chú ý. Cuối cùng công pháp này tàn quyển bị một cách không biết tên người áo đen đoạt đập tới rồi. Tần lôi đối với mấy cách này hứng thú đều không phải là rất lớn kiên nhẫn cùng đợi long huyết thảo xuất hiện. Rốt cục quảng cáo cái tiếp theo bảo vật. Long huyết thảo thiên địa này kỳ chân thần diệu linh thảo, chính là luyện chế các loại linh đan diệu dược vô thường vật liệu, có thể để người ta thoát thai hoán cốt, rực rỡ hẳn lên, nhất là đối võ đạo cảnh giới tu luyện, có không gì sánh được hiệu quả long huyết thảo. Giá khởi đầu 1000 lượng mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 lượng, 1100 lượng, 1200 lượng, 1300. Hai cái kia rằng, tinh lại bắt đầu lẫn nhau khiêu chiến rồi. Tần lôi yên lặng chờ đợi chỉ chốc lát. Bỗng nhiên cản lại bọn hắn một chút xíu tăng giá. Trực tiếp cao giọng hô. 5.000 lượng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lập tức hai người lại tâm lửa. Tức giận ngồi xuống. Tần tích vũ bật cười. Ta cũng hoài nghi hai người này là phòng đấu giá thuê kẻ lửa gặp. Tần lôi đột nhiên như vậy đột nhiên một tăng giá. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tựa hồ không có người trở ra đấu giá. Coi như hắn mỉm cười tính trước kỹ càng thời điểm bỗng nhiên căn phòng cách vách truyền ra một thanh âm. 6.000 lượng tần lôi những mày tiền phong này. Rõ ràng chính là muốn cùng ta đối nghị A6.500 lượng 7.000 lượng 7.200 lượng tần lôi thở dài ra một hơi. 8.000 lượng tiền phong lặng lẽ cười lạnh một tiếng. 9.000 lượng tần lôi nhìn xuống lửa giận. trầm giọng nói. Một vạn lượng sát vách không có đồng tính. Một vạn lượng một lần một vạn lượng hai lần một vạn lượng ba lần thành giao tần lôi rốt cuộc mua đến long huyết thảo. Nhưng tâm tình cũng không tốt như vậy. Tiền phong này rõ ràng chính là tại quá cao giá cả, làm hại ta nhiều hơn gấp đôi tiền bất quá. Không bao lâu, cái kia long huyết thảo liền đưa đi lên bị tần lôi thu vào. Giờ phút này, Vương Đa Dư mỉm cười, cao giọng nói tốt, hôm nay cuối cùng một kiện bảo vật. Hắn bỗng nhiên để lộ che kín vật đấu giá khăn che mặt bí ẩn, một cái nho nhỏ bình ngọc lộ ra. Đây là một đảo linh đan diệu dược, tên là thập toàn đại bộ đan vị công hiểu vì Tăng lên võ đồ cảnh giới tốc độ tu luyện. Chí ít bảy thành trở lên soạt lập tức toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong một mảnh xôn sao. Xôn sao? ùn ào náo động không ngừng. Cái gì tăng lên tốc độ tu luyện chí ít bảy thành lại có bực này linh đan diệu dược vương đa dư hài lòng nhìn xem phản ứng của mọi người. Vo khan một cái. Cao giọng nói. Thập toàn đại bộ đan này giá khởi đầu cách vì. Hai vạn lượng mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 1.000 lượng quảng cáo. Đám người thích tình lập tức làm lạnh không ít. Đích thực là linh đan diệu dược nhưng là giá tiền này. Người bình thường nhả. Ai có thể chịu đựng nổi tần lôi mỉm cười. Bỗng nhiên liền nghe đến sát vách truyền đến một tiếng thở hồn hền hô to. Ba vạn lượng át tần tích vũ khẽ cười một tiếng. Tiền phong này đại thiếu ra. Đối ngươi thập toàn đại bộ đan này tựa hồ tình thế bắt buộc à. Tần lôi nghĩ nghĩ. Cũng cười nói. Hắn thiên phú bình thường. Lại chơi bởi lêu lồng. Nhưng tương lai phải thừa kế gia nghiệp. Không có cảnh giới nhất định tu vi cũng không có khả năng. Cho nên. Khát vọng nhất thập toàn đại bổ đan loại này tăng lên tu hành tốc độ loại hình linh dược. Chỉ sợ xét là hắn rồi hắn không chúc do dự đưa tay nâng hướng không chung. Cao giọng nói. Bốn vạn lượng tiền phong hừ lạnh một tiếng. Không có chút nào tạm dừng. Năm vạn lượng tần lôi cười ha ha. Sáu vạn lượng tiền phong. 8 vạn lượng Tần Tích Vũ hì hì cười một tiếng, ta tới. 9 vạn lượng Tiền Phong. 10 vạn lượng Tần Tích Vũ, 101,000 lượng Tiền Phong. 102,000 lượng Tần Lôi cười ha ha. Tiền Phong này rốt cuộc cũng đau lòng, không dám một vạn một vạn tăng thêm. Tần Tích Vũ đáng yêu cười một tiếng, cái kia, làm sao còn thêm sao không sai biệt lắm. Vương Đa Dư trong lòng cũng âm thầm bật cười. Tho khan một cách nói. 102,000 lượng một lần 102,000 lượng hai lần 102,000 lượng ba lần thành giao tốt. Chư vị. Lần này đại hội đấu giá dừng ở đây rồi. Cảm tạ chư vị đại giá Quang Lâm tần lôi cùng tần tích vũ hai người đi ra phòng. Vừa vặn gặp được phòng đấu giá nhân viên công tác đem cái kia một mình thập toàn đại bổ đan đưa đến tiền phong trên tay. Tiền phong nhận lấy vui mừng quá đỗi. Hài lòng ngửi ngửi. Hắn gặp tần lôi hai người đi ra. Cười lạnh một tiếng nói. Tần lôi. Mặc dù ngươi để cho ta tốn thêm ít tiền. Nhưng là. Có linh dược này tốc độ tu luyện của ta tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh ngươi chờ xem. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta chắc chắn đem ngươi đánh cho lục thân không nhận tần lôi còn chưa lên tiếng. Bỗng nhiên vương đa dư đi tới. Tần công tử. Đây là ngày nên được ngân lượng Khấu trừ một thành rút thành Tổng cộng là 91,800 lượng tiền phong xứng sờ Khấu trừ một thành là 91,800 lượng 91,800 lượng chia cho 9 nhân với 10 là 102,000 lượng tần tích vũ Không hổ là làm ăn tiền ra tính sổ sách thật đúng là nhanh a Tần tần lôi Thập toàn đại bộ đan này Là người luyện chế tần lôi sờ lên cách mũi Ngượng ngùng cười Ú Vinh Quy Quy Mơ Đây này Tiện phong Lý thiên sinh ngành nhỏ thống Thu đến đến từ đồ đề tần lôi Điểm nội dung cốt truyện 1.000 điểm đồ đề của ta đều là nhân vật chính không một chương 18 Trong vòng tay thần bí tồn tại tần lôi tâm tình thật tốt Nắm tần tích vũ tay về tới lôi đình sơn trang Lúc này, sắc trời đã tràng vàng tối, mặt trời lặng thời gian, ánh chiều tà hạ xuống. Tại trong đình viện, Lý Thiên Sinh ngủ một giấc đến trời tối. Tần lôi mới vừa vào sơn trăng, liền phát hiện sư phụ của mình ngay tại ngủ. A không phải. Cảm ngộ thiên đạo. Bận biểu nói khẽ với tần tích vũ nói. Xuyệt. Nói nhỏ chút. Không nên quấy giày sư phụ tu hành. Tần tích vũ xứng sờ, hắn chính là sư phụ ngươi đúng vậy A Như thế. Tuổi trẻ tần lôi lắc đầu. Không thể nhìn mặt mà bắt hình xong người tu đảo. Sửa đổi dung mạo là rất chuyện dễ dàng. huống chi. Rất nhiều cao nhân đắc đảo đều không phải là như vậy. Gia vẫn tráng kiện. Tiên phong đảo cốt. Tần tích vũ. Vậy ngươi nói hắn đây là tại. Tu hành đương nhiên sư phụ ta rất chăm chỉ. Vừa có thời gian phải nắm chặt cảm ngộ thiên đạo Xưa nay sẽ không lười biếng Để cho ta cái này làm đệ tử mười phần xấu hổ à, Tần tích vũ Vậy cách này tiếng lầm bẩm tần lôi bận bịu nhẹ nhàng che miệng của nàng Nghẹn nói mò Này làm sao là tiếng lầm bẩm đâu đây là Ách đây là sư phụ đối với thiên địa có chỗ lính ngộ Phát ra đối đại đạo tán thưởng tần tích vũ Ta xem như biết rõ cái gì gọi là phen cuồng rồi. Được rồi, được rồi, không nên quấy giày lão nhân ra ông ta, chúng ta đi vào đi. Hai người vòng qua Lý Thiên Sinh đi tới tần lôi gian phòng của mình. Tần tích vũ nở nộ cười xinh đẹp. Từ khi 3 năm trước đây sự kiện kia sau đó, ta còn là lần đầu tiên đến gian phòng của ngươi. Thật sự là hoài niệm A. Về sau ngươi có thể mỗi ngày đều tới. Tần tích vũ đỏ mặt lên, ai muốn mỗi ngày đều tới. Nàng nhìn khắp bốn phía. Bỗng nhiên nghĩ đến một việc hỏi. Đúng rồi. Ngươi cái kia quý báo nhất vòng tay đâu tần lôi hơi sướng sờ. Sau đó cười nói. Quả nhiên vẫn là muốn sao bất quá. hắn tử chính mình giấu địa phương tốt đem vòng tay lấy ra ngoài. Cầm trên tay nhìn qua nó nói. Chiếc vòng tay này. Chỉ sợ không thể đưa cho ngươi. Tân tích, tích vũ sắc mặt trắng nhợt. Vì cái gì đừng hiểu lầm. Không phải ta không muốn tặng cho ngươi. Mà là cái tay này vòng tay. Có chút cổ quái. Chỗ nào cổ quái tần lôi nhìn nàng liếc mắt. Sư phụ ta nói qua. Cái kia ba năm qua ta sở dĩ thiên phú biến mất. Cảnh giới rơi xuống. Kẻ cầm đầu liền tải chiếc vòng tay này trên thân ú. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ, quảng cáo tần tích vũ lấy làm kinh hãi Làm sao sẽ Cái tay này vòng tay Không phải ngươi qua đời mấu thân lưu lại di vật sao đúng vậy À, nhưng là Cũng có lẽ là về sau lây dính cái gì không thể ma vật đi lăn lộn Hốn chứng ngươi mới là ma vật Cả nhà ngươi đều là ma vật bỗng nhiên Tay kia vòng tay bên trong vậy mà truyền đến một tiếng mắng to tần lôi giật nảy mình Một tay lấy vòng tay ném ra ngoài thế nhưng vòng tay thế mà không có rơi xuống đất Mà là nhẹ nhàng nhẹ nhàng trở về Trôi nổi tại giữa không chung Mười phần linh dị Càng thần kỳ là Từ trong vòng tay mặt toát ra nhàn nhạt khói nhẹ Sau đó tổ hợp thành một cái lão ra ra hình tượng Bao chùm vòng tay bản thể tư không trôi nổi Tần lôi ginh hãi cách này Đây chẳng lẽ là lão ra kia ra hài lòng gật đầu Ôm lấy cánh tay nói Không sai Ngươi đoán không sai Ta chính là Tần lôi Trong truyền thuyết có thể cầu nguyện thần đèn lão ra ra Không phải cái kia ngươi đến cùng là ai Cái này dâu bạc lão ra ra cười đắc ý Nhẹ nhàng mở ra hai tay Trong lúc nhất thời Từ không bên trong điện quang tràn ngập Lôi mang sinh sôi Bao quanh hắn hư ảnh hình tượng. Giống như thần minh. Ta là lôi thần tần lôi. Ta không tin. Người chửi đâu hốn chứ ta là bị thế nhân ca tụng là lôi thần khoáng thí thần nhân. Tuyệt đỉnh cao thủ càng là đã từng luyện chế qua thần cấp binh khí thiên hạ để nhất luyện khí đại công sư ta tên là. Vạn cổ kiếp đinh tần lôi cùng tần tích phú hai người liếc nhau. Không nói một lời. Lặng im im lặng. Trong lúc nhất thời tràng diện phi thường xấu hổ. Vạn cổ kiếp. Hai cách hốn chứng tiểu nhi. Các ngươi ngược lại là nói một câu à tần lôi hờ hững nói. Cho nên. Ta ba năm này cảnh giới rơi xuống. Quả nhiên là ngươi dở trò phường sao vạn cổ kiếp cười đắc ý. Không sai lão phu năm đó bởi vì một trận kiếp nạn. Nhục thân hủy diệt. Chỉ còn sót lại một sợi tàn hồn nhập thân vào chiếc vòng tay này bên trên. Nhiều năm qua một mực tại nghỉ ngươi lấy lại sức, ý đồ khôi phục nguyên khí. Nhưng một mực không có chút nào tiến triển, thẳng đến gặp được ngươi. Bất quá, ngươi cũng không cần sinh khí, 3 năm qua mặc dù Lão Phu mượn rất nhiều lực lượng, nhưng là sau này. Lão Phu tất nhiên sẽ gấp trăm ngàn lần trả lại cho ngươi. Sẽ còn cho ngươi không có gì sánh kịp một đầu kim quang đại đảo tiểu hỏa tử. Đường đi của ngươi chiều rộng. Ấy sao ngươi muốn làm gì quảng cáo tần lôi tiến lên một phát bắt được cái kia thanh đồng vòng tay. Bỗng nhiên liền ném ra ngoài cửa sổ. Vạn cổ kiếp hư ảnh theo thanh đồng vòng tay bản thể cùng nhau bị ném ra thật xa. Nhưng mà sau một lúc lâu. Hắn liền lại bay trở về. Dẫn tím mặt. Hốn chứng. Tiểu tử. Ngươi làm cái gì tần lôi lạnh lùng nói. Ngươi làm hải ta ngầm bao nhiêu đắng. Bị bao nhiêu tội ngươi cho rằng Ta sẽ còn tin ngươi những này chuyện ma dược vạn cổ kiếp Ta không phải đã nói rồi sao Sau này sẽ ngàn vạn lần bồi thường ngươi để cho ngươi từ đây phong sinh thủy khởi Nhịp tập mà lên Đi đến nhân sinh đỉnh phong ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ Giúp ngươi đạp phá thương không Quét ngang thiên hạ Thành tựu một phen anh hùng bá nghiệp tần lôi Thật xin lỗi Ta tần lôi cả đời này có lại chỉ có một cái sư phụ, tuyệt sẽ không có cái thứ hai vạn cổ kiếp. Này làm sao cùng ta thiết tưởng nội dung cốt truyện không giống a, đến cùng xảy ra chuyện gì ta lúc đầu đều cũng định cùng ngươi ngã bài rồi. Kết quả là không cần thần ngủ trong chốc lát, lại tỉnh đến đã tại tối om mật thất bên trong rồi. Thật vất vả lại nhìn ngươi xuất hiện, chuẩn bị cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Sự tình làm sao sẽ phát triển thành dạng này là ai Là ai nửa đường nhảy ra chẳng cướp cùng với ta Ta muốn cùng hắn huyết nhất tử chiến tầng lôi hừ một tiếng Ngươi muốn theo sư phụ ta huyết nhất tử chiến thật có lỗi Ngươi không có tư cách này luận tu vi Luận cảnh giới Luận kiến thức Luận chiến lực Phương diện nào đi nữa ngươi cũng còn kém cách xa vạn rằm đâu vạn cổ kiếp Húng chi Sư phụ lão nhân ra ông ta là cứu vứt ta nhân sinh cứu tinh. Mà ngươi lại là làm hại ta thống khổ không chịu nổi kẻ cầm đầu ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Càng dựa vào cái gì muốn bái ngươi là vạn cổ kiếp. Cho nên ta nói ta sẽ thật tốt bồi thường ba năm này sai lầm A không cần ta cũng không cần. Cần không phải vậy ta lương tâm mình cũng khó an ta thật sự không có lửa ngươi ta là cao thủ tuyệt thế a danh xưng trung châu lôi thần càng là luyện khí thánh thủ nhất là an hiểu luyện chế thần binh. Thiên hạ vô song a tần lôi. Cao thủ có chính mình khoát lát sao ngươi nhìn ta sư phụ khí độ. Đó mới gọi là thế ngoại cao nhân phong phạm lão nhân ra ông ta lúc nào nói khoát qua chính mình rất lợi hại vạn cổ kiếp. Ta chỗ nào biết rõ đi không được ta nhất định phải làm sư phụ của ngươi. Hảo hảo chỉ điểm tu vi của ngươi. Đồng thời dạy ngươi trở thành một tên bị người vạn phần tôn sùng luyện khí sư ta đã sớm cảm ngộ đến rồi. Đây là ta vạn cổ kiếp số mệnh không thể ngăn cản trong miệng ngươi người sư phụ kia ở đâu. Ta muốn cùng hắn đơn đấu lý thiên sinh đẩy cửa vào. Ngắp một cái. Nhìn một cái cách này kỳ gì tràng cảnh. Sườn suốt một chút. Hiện tại là tình huống như thế nào đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không một chương 19 trong lịch sử thảm nhất lão ra ra tần lôi đại khái nói một trận. Lý Thiên Sinh lập tức lập tức hiểu. Đây đương nhiên là tần lôi nguyên bản nhân sinh con đường. Vòng tay bên trong vị này vạn cổ kiếp. Đích thực hẳn là cao thủ tuyệt thế. Càng là luyện khí đại tông sư. Tiếp xuống nguyên bản liền sẽ thu tần lôi làm đồ đệ. Một bên dạy bảo hắn luyện tông tu hành. Một bên đem hắn bồi dưỡng làm luyện khí đại sư. Một đầu chủ tuyến, một đầu phó tuyến, một cách nghiêm chỉnh con đường tu hành, một cách phụ trợ kỹ năng. 10 phần sáo lộ. Chỉ tiếc, hiện tại đây hết thảy đều biến thành bọt biển, bị Lý Thiên Sinh hoàn toàn cho tiệt hồ rồi. Vạn cổ kiếp bay tới Lý Thiên Sinh trước người. Trái xem phải xem bên trên nhìn xem nhìn. Đánh giá cái tỉ mỉ Sợ bỏ lỡ một tơ một hào chi tiết một chỗ Ngươi chính là tần lôi trong miệng vị sư phụ kia Lý Thiên Sinh ho khan một cái Không sai Ngươi có tài đức gì Dám nhận lấy tần lôi loại thiên phú này tuyệt luôn để tử tần lôi Im ngay không được đối với sư phụ ta vô lễ vạn cổ kiếp Lý Thiên Sinh cười ha ha Ta cứu được hắn Mà ngươi hại hắn Ngươi lại có tài đức gì vạn cổ kiếp mặt mò đỏ ứng Ta đó là bất đắc dĩ mà lại Ta đã sớm hạ quyết tâm Từ nay về sau cả đời hồi báo tần lôi Nhưng hắn trở thành cao thủ tuyệt thế Đi đến nhân sinh đỉnh phong Chỉ bất quá bây giờ bị ngươi cho sớm làm rối loạn Khiến cho ta hiện tại thật sống 10 phần không tử tế Tần tích vũ nhẹ nhàng cười một tiếng Ngươi chưa qua người ta đồng ý Từ tiện thôn phể người ta lực lượng. Dẫn đến người khác cảnh giới rơi, rơi xuống. Nhận hết khuất nhục. Có vẻ như vốn là rất không tử tế nha. Lý Thiên Sinh gật gật đầu có sao nói vậy, xác thực vạn cổ kiếp. Các ngươi đến cùng muốn muốn thế nào tần lôi cười lạnh một tiếng. Chúng ta muốn thế nào rõ ràng là ngươi làm chuyện xấu a vạn cổ kiếp. Tạ. Ta sai rồi xong chưa ta không phải người xong chưa ta liền không nên chui ra ngoài xong chưa ta lại lần nữa trở lại trong vòng tay đi xong chưa tần lôi bỗng nhiên đoạt lấy vòng tay. Không cho phép lại làm bẩn mẹ ta để lại cho ta di vật điếm. Làm bẩn vạn cổ kiếp mặt mò tái nhợt mặc dù vốn chính là tư ảnh bây giờ càng lộ vẻ tư rồi. Hắn thở dài một tiếng tâm tăng như chết ta vạn cổ kiếp danh sưng thánh thủ lôi thần. Thế mà bị người nói thành là làm bẩn Ta sống còn có ý gì tần tích vũ thấy cảnh này Kéo tần lôi ốm tay áo Hắn Hắn thật sống cũng thật đáng thương Vạn cổ kiếp trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút Nghĩ không xa ta thế mà luôn lạc tới bị một cái tiểu cô nương đáng thương hoàn cảnh hắn nhìn về phía tần lôi Ta lặp lại lần nữa Ta là thành tâm thành ý muốn chuộc tội Mà lại ta nói những cái kia nhìn như khoát lác khoát lác. Cũng không phải là nói bữa ta sẽ đem mình suốt đời tuyệt học truyền thủ cho ngươi. Ba quát vô địch thiên hạ tuyệt thi thần thông. Hoang cổ tịch diệt lôi kiếp pháp quảng cáo tần tích vũ thè lưới. Nghe ngược lại là đích thực rất xóa người. Vạn cổ kiếp hừ một tiếng. Ngạo nghế nói. Đây là khoáng cổ tuyệt luôn vô thượng thần thông một khi thi triển đi ra. Thiên lôi cuồn cuộn Vạn vật bột mịn lão phu cũng chính là tại tu luyện đảo thần thông này thời điểm tẩu hỏa nhập ma. Lại bị tạp tử ngồi. Mới rơi vào thân tử đảo tiêu hạ tràng cách này thần thông uy lực vô biên vô hạn. Thậm chí có thể tự hành tiến hóa điều kiện trước tiên. Thì là muốn thôn phải tản mát tại đại thiên thế giới bên trong thần lôi hỏa chủng Lý Thiên Sinh. Xuất hiện. Cùng loại gì hỏa thiết lập một khi thôn phải một viên thần lôi hỏa chủng. Cái này thần thông lập tức tiến hóa. Úi lực tăng vọt mà nếu là có thể thôn phệ nhiều đảo thần lôi hỏa chủng. Cái kia úi lực. Quả thực là hủy thiên diệt địa. Không thể tưởng tượng thế nào. Tiểu tử. Nghe xong sự miêu tả của ta. Vẫn là không muốn bái ta làm thầy sao tần lôi cười ha ha. Cũng không muốn. Vạn cổ kiếp. Tần lôi đi đến Lý Thiên Sinh bên cạnh. Hòm mình hành lễ. Quay người đối vạn cổ kiếp nói Vị này Mới là ta vĩnh viễn sư phụ vạn cổ kiếp hận hận nhìn qua Lý Thiên Sinh ngươi đến cùng là thần thánh phương nào Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu Ta đoán ngươi một sợi tàn hồn ký túc tại cái kia vòng tay phía trên Lại chờ đợi người hữu duyên mở ra Truyền thủ cho hắn tuyệt thi thần thông Hoang cổ tịch diệt lôi kiếp pháp Là vì một ngày kia có thể một lần nữa phục sinh A vạn cổ kiếp quá sợ hãi Ngươi Ngươi làm sao sẽ biết rõ hoang cổ tịch diệt lôi kiếp Pháp Tự nhiên là thiên hạ nhất đằng khoáng thí thần thông Thi chuyển đi ra Mặc dù không thể nói coi là thật vô địch thiên hạ Nhưng uy lực cũng đích thực là đăng phong tạo cực Vô cùng kinh khủng rồi Nhưng mà Cách này thần thông tu luyện tới cực hạn Nhưng lại từ trong hủy diệt chi đảo Diễn hóa mà ra sáng sinh chi đảo có thể đủ lệnh tàn hồn độ hóa lôi kiếp Trở lại thuần dương Khôi phục sinh cơ Sau đó nếu như lại có thể tìm kiếm được một bộ hoàn mỹ không một tì vết thể xác liền có thể lại lần nữa phục sinh tái sinh vạn cổ kiếp kinh ngạc đến xứng sờ Hoang cổ tịch diệt lôi kiếp pháp này cũng là lão phu từ một chỗ thiên địa cấm địa bên trong ngẫu nhiên đạt được Tự hỏi trong thiên hạ không người biết được Ngươi Ngươi làm sao lại biết rõ ràng như vậy Lý thiên sinh còn chưa lên tiếng Tần lôi đã sớm cười ha ha Ta đã sớm nói cho ngươi rồi Sư phụ ta không gì không biết không gì không hiểu Cảnh giới so ngươi không biết cao đi đến nơi nào rồi Ngươi còn nói khoác mà không biết ngưỡng muốn theo sư phụ ta tỉ thí một chút vạn cổ kiếp Tạ Ta không tin ngươi biết được hoang cổ tịch diệt lôi kiếp pháp thần thông huyền bí lý thiên sinh. Phu thiên địa táo hóa người. Kỳ đảo nhất giá. Nhất sinh nhị. Nhị sinh tam. Tam sinh sâm la vạn tượng. Đây là kỳ sinh giá trong khi luân hồi phá diệt. Thì làm một lượng kiếp. Kiếp lực trí cường giả. Lôi đình. Hắn chậm rãi mà nói. Đem hoang cổ tịch diệt lôi kiếp pháp bên trong tổng cương một năm một mười đọc thuộc lòng mà ra. Thuần thuộc đến cực điểm. Không có chút nào tạm dừng. Vạn cổ kiếp sắc mặt càng ngày càng khó coi, rốt cuộc thở dài một tiếng, khô tay nói, được rồi. Nhưng, nhưng ta vẫn là luyện khí thánh thủ, điểm này, chí ít cũng có thể dạy bảo cần lôi đền bù ta khuyết điểm. Lý Thiên Sinh Lôi hỏa con đường luyện khí Chính là hái hư không lôi đình hỏa chủng Đúc huyền thiết linh Thạch coi là khí Dung võ đảo chi tấm Ngưng thiên địa chi ý Hóa thành thần binh lời nhận Không có gì bất lợi Ngừng ta phục rồi tần lôi dương dương đắc ý Tần tích vũ che miệng cười khẽ Lý thiên sinh lạnh nhạt mà đứng Vạn cổ kiếp mặt vổ mày trao Hắn thở dài một tiếng Nghĩ không ra thiên địa này ở giữa Người mạnh tự có người mạnh hơn. Núi cao còn có núi cao hơn. Ta vạn cổ kiếp trầm luôn bao nhiêu năm tháng. Bây giờ đã theo không kịp thời đại phát triển. Thôi. Ta vẫn là trở lại trong vòng tay này cuối đời đi. Quảng cáo nói xong hắn liền muốn hướng trong vòng tay chui. Tần lôi kinh hãi. Bận biểu một phát bắt được vòng tay. Trở về cướp giật. Dùng sức quá mạnh. Lại bị vòng tay bên trên cắt ra một đảo vết máu Máu tươi chảy tại thủ trạc bên trên Lập tức tán phát ra đảo đảo thanh quang Nhỏ máu nhận chủ, ngươi Tần lôi hơi sứng sờ Sau đó đại hỷ Vòng tay bị chính mình dị máu sau đó Đã hoàn toàn nhận chính mình làm chủ Chỉ huy tự nhiên Thoáng một Cách phản cổ kiếp muốn chui trở về đều đã không có khả năng Vạn cổ kiếp lúc này mới thất kinh bắt đầu. Không có cái này thanh đồng vòng tay loại này có thể dung nạp tàn hồn pháp bảo. Hắn không bao lâu chỉ sợ cũng muốn hồn phi phách tán. Chân chính hoàn toàn tan biến giữa thiên địa rồi. Đúng lúc này bỗng nhiên cửa phòng nhẹ nhàng bị gõ vang đánh gãy đám người. Là ai tần công đẩy cửa vào trông thấy giữa sân cái này một màn kỳ dị, một mặt mộng bức cái này. Đã xảy ra chuyện gì tần công ngươi tại sao lại ở chỗ này tần lôi sưởng sốt một chút Tần công đem chuyện lúc trước nói một trận Tần lôi lắc đầu cười khổ nói Không nghĩ tới ta liền đi ra ngoài đi dạo cách đường phố Thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy Ngươi có chuyện gì tần công nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt Hồi công tử Về tiên sư đại nhân trước đó là tiên sư đại nhân mệnh lệnh tiểu nhân xuất lính áo trắng tử sĩ đoàn đi đuổi bác sĩ liệt hỏa ngưu Tiểu nhân may mắn không làm nhục mệnh. Đã mang đến phòng bếp. Trừ cái đó ra. Còn mang về một đầu còn nhỏ yêu thú. Vừa mới xuất sinh. Tiểu nhân thật sự là không đành lòng sát hại. Cho nên. Lý thiên sinh bọn người liền nhìn về phía tần công sau lưng liền thấy một đầu thật sống vừa ra đời hổ con, lại toàn thân tắm rửa tại lôi quang điện mang bên trong tiểu yêu thú, đang dục xẻ đánh giá chung quanh. Lý Thiên Sinh nhìn thoáng qua, cười nói: "Tư Không Lôi thú đây chính là cực phẩm a." Lời còn chưa dứt, liền nghe một bên vạn cổ kiếp tư ảnh hô to một tiếng: "Tư Không Lôi thú trời cũng giúp ta. Ta không chịu nổi rầm rầm toàn thân tắm rửa lấy lôi điện quang mang tư ảnh." Trong chốc lát liền chui vào cái kia lôi thú thể nổi. Rất nhanh. Lôi thú nhắm hai mắt lại. Tựa hồ tải có chút giấy rua. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm. Đã thiếu đi mấy phần ngây thơ, nhiều hơn rất nhiều rào hoạt. Mọi người thấy một màn này trở mắt hút mồm. Lý Thiên Sinh càng là một mặt mộng bức, hoàn toàn không nghĩ ra. Cái này. Tay này vòng tay bên trong lão ra ra biến thành một đầu tiểu lão hổ sủng vật thảm thảm thảm trên phạm vi lớn cái biến đồ để tần lôi nhân sinh quý tích. Thu đến đến từ đồ để tần lôi. Điểm nội dung cốt truyện 10000 điểm đồ để của ta đều là nhân vật chính không một chương 20 tiên sư sủng vật đều khủng bố như thế lý thiên sinh cũng có chút mắt trợn tròn. Mặc dù nói hắn biết mình chính là vì cái biến nội dung cốt truyện mà thành Thế nhưng là lão gia tử này cũng không tránh khỏi quá thảm rồi điểm a suy nghĩ một chút cái gì dược lão. Điêu ra. Đức lâm ra ra. Cái nào không phải nở mày nở mặt làm nhân vật chính người dẫn đường. Đi theo nhân vật chính một đường trưởng thành. Nhị tập mà lên. lẫn vào cũng là phong sinh thủy khởi. Làm sao đến chính mình chỗ này. Lão gia tử này liền cách đồ để đều lăn lộn không lên không nói. Linh hồn đều kém chút tan thành mây khói Bất đắc dĩ còn đoạt xá một đầu tiểu lão hổ Biến thành sủng vật đâu không hiểu được Không hiểu được a Lý thiên sinh không khỏi thở dài một tiếng Ngồi sồm xuống sờ lên tiểu lão hổ đầu Ngươi chuyện gì xảy ra tiểu lão để cách này Thư không lôi thú con non lập tức giận tím mặt Còn không phải nhờ ngươi ban tặng lão tử Lại không tìm thể xác phụ thể Linh hồn đều muốn hôi phi yên diệt bây giờ ta linh hồn tàn phá Căn bản là không có cách phụ thể tải linh hồn kiện toàn nhân thân bên trên Chỉ có con yêu thú này linh hồn yếu đuối Tần lôi lại là đại hỷ quá tốt rồi Ta tổ chuyện vòng tay rốt cục sạch sẽ vạn cổ kiếp Ta mẹ nó là có độc phấn là thế nào tần lôi cũng không để ý tới hắn Đưa tay đem vòng tay đưa ra ngoài Tích vũ Chiếc vòng tay này Là của ngươi Tần tích vũ nở nụ cười xinh đẹp Nhận lấy nhẹ nhàng đeo ở trên cổ tay Thập phần vui vẻ thỏa mãn Lý thiên sinh nghĩ nghĩ Ôm lấy cách này Vư không lôi thú Sờ đầu nói Được rồi Ngươi về sau liền theo ta lăn lộn đi Nếu là có một ngày vận khí tốt Ta liền giúp ngươi trở lại thân người Thật Thật sự sao u Vê quy quy mơ Đại khái đi Đa tả lý thiên sinh gãi gãi đầu đã ngươi đã hóa thân thành lôi thú rồi cho ngươi đổi cách danh tử đi. Vạn cổ kiếp danh tử này không tốt sao quá bá khí rồi cướp ta danh tiếng. Ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi tu luyện là lôi thuộc tính cấm pháp. Hiện tại lại chuyển sinh làm lôi thú. Đều cùng lôi điện có quan hệ. Ấy đúng, liền gọi phờ gian cờ liên đi vạn cổ kiếp. Đó là cái gì vừa A Lý Thiên Sinh? Khủ khủ. Đây là một vị nắm trong tay lôi điện chi lực mạnh nhất Tông sư. Rất châu bò tồn tại rất lời hại rất lợi hại vậy được đi. Tần công nhìn hoàn toàn không nghĩ ra. Cái kia cái gì? Tiên sư đại nhân. Công tử. Nếu như không có việc gì ta trước hết đi xuống. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn vất vả rồi. Ngày mai bắt châu nhiệm vụ đừng quên. Là tiên sư đại nhân tần lôi tích vũ, ta đưa ngươi về nhà đi. Tần tích vũ lắc đầu. Thế nào? Sợ ta ở chỗ này ảnh hưởng ngươi tu hành à yên tâm đi. Ta đã chuẩn bị đi rồi. Ngươi an tâm tu luyện đi. Sau 3 tháng gặp quảng cáo nàng dương lên trên cổ tay vòng tay. Nở nụ cười xinh đẹp. Quay người rời đi. Sư phụ. Độ nhi đi luyện chế bá vương đan rồi. Ồ. Vinh. Quỳ, quỳ, mơ, ngươi có phải hay không còn quên cái gì ác luyện chế xong bá vương đan đổ để nhất định sẽ đem hết toàn lực tu luyện không phải cách này cách đó là Hôm nay phần châu đang nắm chắc rồi còn không đi xuống bếp nấu cơm tần lôi Là, sư phụ đám người sau khi rời đi Trong phòng chỉ còn lại có lý thiên sinh cùng hư không lôi thú phở gian cờ linh Lão Phú A Ngươi bây giờ chuyển sinh làm yêu thú. Mặc dù nói đều là chính ngươi số mệnh Nhưng là nói đến cùng ta tựa hổ cũng có một chút như vậy quan hệ. Hổ hổ cũng được, ta liền chỉ điểm ngươi từng cách đi. Đã từng lão ra ra. Bây giờ yêu thú phở gian cờ linh hử lạnh một tiếng. Ngươi chỉ điểm ta hư không lôi thú. Xuất sinh liền có thể so sánh cửa phẩm võ đồ. Lại tự mang thiên phú thần thông khống lôi thuật. Có thể thao túng giữa thiên địa lôi hành nguyên khí. Phát ra lôi thuộc tính công dịch nhưng là đại đa số yêu thú cũng không thể hảo hảo khống chế. Bởi vì không có cao nhân chỉ điểm tu hành. Ta liền truyền cho ngươi một đảo thích hợp nhất thư không lôi thú yêu thuật thần thông cho ngươi. Tên là vạn hóa yêu lôi pháp. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Lý Thiên Sinh lập tức đem đảo này vạn hóa yêu lôi pháp truyền thụ cho sở Gian Cờ Linh. Lão gia tử này ngay từ đầu còn chưa tin Dù sao nhân tục đối với yêu thú tu hành công pháp Căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả Nhưng khi nghe được Lý Thiên Sinh nói xong lời cuối cùng Không khỏi sắc mặt thay đổi Cách này Cách này thế mà thật là yêu tục vô thượng thần thông Nghĩ không ra ngươi thế mà liền bực này thần thông đều thông hiểu Lý Thiên Sinh Khủ khủ Ngươi tốt nhất tu luyện Mặc dù nói ngươi là bị ép chuyển sinh làm yêu thú nhưng là hư không lôi thú cũng không phải cái gì sinh vật cấp thấp ngược lại là thượng cổ gì thú di chủng lại thêm bổn tiên sư chỉ đạo tương lai thành tựu có lẽ không tái ngươi khi còn sống phía dưới nói không chừng có một ngày ngươi sẽ còn may mắn hôm nay lựa chọn phô to một tiếng ta không làm người nha loại hình phờ ran cờ Li Sau 3 tháng, vạn quân sơn chỗ sâu yêu ma cốc bên trong. Tần công thống lính 24 tên tần xa tinh nhội. Áo trắng tử sĩ đoàn. Đang mau chóng bay đi. Đuổi theo một đội đàn yêu thú. Thiên linh tuyết Dương yêu thú này chỉ là cổ dai. Còn chưa hiệp sĩ liệt hỏa ngưu như vậy hung mãnh bá đạo. Nhưng lại là quần cư tính chất yêu thú. Thường thường hàng trăm hàng ngàn con cùng một chỗ hành động. Bắt lấy độ khó ngược lại càng là tăng vọt gấp 10 lần liền xem như tần công bọn người bắt lấy. Chỉ là một tiểu đội bầy cửu. Ước chừng có 30. 40 con. Nhưng là không để ý sợ rằng cũng phải thổ thương. Tay không mà về. Nhưng trải qua những ngày này huấn luyện. Quen tay hay việc. Tận công các tử sĩ đoàn thành viên đã sớm kinh nghiệm 10 phần phong phú. Bọn hắn từ bốn phương 8 hướng gào to tiến công cưng hãy bày cộc, để bọn chúng chạy tứ phía, tại trong lúc bối rối, liền sẽ có một chút rời đổi bị ngăn cách đi ra, trở thành con mồi. Phía đông, ngoài 20 trượng, cánh trái cắt vào, ngăn cách rời nhóm con mồi đúng 9 người đội ngũ lập tức chạy như bay. Trong nháy mắt liền từ giữa đem rời nhóm mà ra ba con thiên linh tuyết dương cắt ra. Sau đó Tần Công tự mình dẫn đội Còn lại nhân mã đã sớm súng lại đi lên. Phòng ngựa những này lạc đàn con mồi chạy trốn. Ba con tuyết sương yêu thú lập tức sông sáo mà chạy. Muốn thoát đi càng phát ra khóa chặt vòng vây. Nhưng mà tận công đã sớm một ngựa đi đầu. Một kiếm dường như sấm sét đâm tới suy quảng cáo xé sách không khí. Cái kia tuyết xương yêu thú bỗng nhiên nổi sận gầm lên một tiếng. Hai con ngươi huyết hồng. Dối ra móng vuốt cực kỳ sắc bén ra sức vồ một cái Vậy mà đem tần công trường kiếm ngăn cản được Mặc dù cũng lập tức bị đánh chúng bay ngược mà quay về à, Tần công ngược lại là lấy làm kinh hãi Vốn cho rằng lạc đàn yêu thú đều là yếu nhất Cho nên không dùng toàn lực Kết quả cái này lại là có chút cổ quái Còn không dịp nghĩ nhiều Con yêu thú này đã xuất lính mặt khác hai con bỗng nhiên thay đổi phương hướng Hướng phía đám người yếu kém địa phương mà đi. Quanh ba con yêu thú bỗng nhiên kể vai sát cánh. Lực lượng thế mà dung hợp làm một cỗ. Thế không thể đỡ. Đi đầu chặn đường 5-6 cách đỉnh phong võ đồ. Đúng là bị bỗng nhiên đụng bay. Bị bọn hắn chạy ra ngoài mẹ nó tần công giận dữ. Mắng một tiếng. Đúng lúc này bỗng nhiên một bóng người từ bên ngoài hơn 10 trưởng chạy nhanh đến. Không phải một bóng người. Mà là một đảo điện quang phản phất là xé sách tư không lôi đỉnh. Trong chốc lát đã phức tạp vốn lượn. Xuyên thẳng qua mà đến. Đám người ánh mắt hoa lên. Điện quang kia đã tập kích bất ngờ đến ba con yêu thú trước mặt. Toàn thân bộc phát ra xì xì lôi điện vang lên. Bạo liệt như sấm. Hung hăng vọt tới cầm đầu yêu thú ầm ầm con yêu thú kia một tiếng hét thảm. Lập tức bị đâm đến bay ngược. Mà quay về thân thể bên trên điện quang tràn ngập tựa hồ có bị cháy khét dấu hiệu. Mặt khác hai con yêu thú sần dữ, lập tức phân từ hai bên trái phải bất ngờ đánh tới. Lại nghe cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên đảo đảo điện quang hóa thành lưới điện. Vần quanh tại hắn quanh thân. Phản phất là một đảo pháp thân bình thường đem hắn bảo hộ ở trung tâm. Sau đó bỗng nhiên dối ra lời trảo từng tia từng tia hai đảo lôi điện vậy mà hóa thành mũi tên. Chứa đầy sức lực thế. Trái phải tách ra. Nổ bắn ra mà ra suy suy hai đảo lôi điện mũi tên. Trong nháy mắt liền bắn chúng hai con yêu thú. cái kia hai con yêu thú kêu thảm một tiếng. Phù phù phù phù. Đều mới ngã trên mặt đất. rút cuộc không thể động đẩy. Tần công sắc mặt trắng nhợt, lắc đầu cười khổ không thôi. Không hổ là tiên sư đại nhân một cách vừa mới thu phục sủng vật. Thế mà liền có uy lực như thế. Quả nhiên là sâu không lường được. Kinh khủng như vậy á hư không lôi thú phở gian cờ liên. Tiện nhiệm hắc lão ra ra vạn cổ kiếp giận tím mặt. Ngươi nói ai là sủng vật của hắn có tin ta hay không cắn chết ngươi tần công cũng không dám phản bác. Dù sao. Mặc dù là con yêu thú đó cũng là tiên sư đại nhân tự mình nuôi dưỡng yêu thú có câu nói rất hay. Đánh chó phải ngó mặt chủ đúng không tần công vội nói đúng đúng đa tạ tiên sủng đại nhân viện thủ. U, V, Quy, Quy, mơ cái này còn tạm được. Các loại. Đây không phải là vẫn là sủng vật sao đám người thu thập xong chiến lời phẩm. Đang muốn thắng lời trở về. Bỗng nhiên nơi xa giấy núi bỗng nhiên vang vọng. Phản phất thiên băng địa liệt bình thường. Một tiếng kinh khủng giống to bị phá vỡ thiên địa. Cách xa không biết bao xa tất cả mọi người cảm giác màng nhí đều muốn bị bị phá vỡ một dạng tần công lập tức sắc mặt trắng bịch. Do đến hồn phi phách tán. Không tốt là vạn quân Sơn yêu ma cốc chỗ sâu kinh khủng cử yêu. Lần này muốn chết muốn chết độ để của ta đều là nhân vật chính không một chương 21 nhưng là. Ta tự tuyệt một bên khác lôi đỉnh Sơn Trang bên trong. 3 tháng này. Lý Thiên Sinh cũng không có nhàn dối. Ngoại trừ ngấu nhiên tâm huyết sân trào chỉ điểm một chút con Lý Thiên Sinh cùng sở gian cờ liên tu hành bên ngoài. Chính là nghiêm túc nghiên cứu học tập. Khắc khổ ma luyện. chủ nghệ. Bây giờ hắn đã biết rõ cái gì mới gọi là chân chính thức ăn ngon. Đơn thuần sĩ liệt hỏa Ngưu thịt đã sớm không thể thỏa mãn hắn. 3 tháng qua. Lý Thiên Sinh tuần tự khai phá sĩ liệt hỏa Ngưu Thiên Linh Tuyết Dương. Thanh Huyền Thú Úc. Đất vàng đồn các loại các loại mỹ vị món ngon. Mà cấp độ bắt cũng càng ngày càng cao. Một ngày này tần lôi lại phải về nhà tiếp nhận ra tục khảo hạch. Hắn cùng Lý Thiên Sinh đến chào từ biệt. Thuận tiện hỏi hỏi sư phụ. Có cái gì muốn lời nhắn nhủ? Tỷ như cầm nang cái gì? Lý Thiên Sinh đại diêu kỳ đầu. Cầm nang vậy cũng là đã dùng qua sáo lộ. Làm sao còn có thể sử dụng lần thứ hai đâu lại nói. Hắn thầm nghĩ trong lòng Lần đầu tiên nội dung cốt chuyện ta đoán cũng có thể đoán được Hiện tại cũng bị ta đổi loạn thất bát tao rồi Ai mẹ nó còn biết phía sau sẽ phát sinh cái gì vậy Ta coi như người chính mình cũng không biết Khẳng định là một bên viết một bên bệnh đâu đúng Sư phụ Cái kia đổ nhi liền cáo từ trước Đi thôi đi thôi Tần lôi xảy bước mà đi tràn đầy tự tin đã tính trước Không hổ là sư phụ. Lần đầu tiên là sợ ta sẽ có tổn hại lão nhân gia ông ta danh dự. Cho nên đưa ta ba cái cẩm năng nói cho ta biết theo kế hoạch mà làm mà lần này. Lão nhân gia ông ta là cảm thấy ta đã có trưởng thành. Cho nên muốn khảo nghiệm một chút ta. Để cho ta chính mình một mình đảm đương một phía. Tự cường tự chủ ta cũng không thể cô phụ lão nhân gia ông ta khổ tâm A Tần lôi về đến gia tục. Toàn bộ tần gia đắc vì hắn cố ý tăng lên một lần gia tục khảo thí. Xem như lâm thời thêm thi đấu. Tất cả gia tục hậu bối đệ đề tử đều đến tham dự. Mà tần gia thái thượng trưởng lão tần thái thượng ở giữa mà ngồi chủ trì toàn bộ đại cục. Tần lôi chi phụ. Tần gia đương đại gia chủ tần Trinh ngồi tại thái thượng trưởng lão bên người. Nhìn qua trở về nhi tử hài lòng mà cười. Thái thượng trưởng lão ngươi nhìn lôi nhi hắn. Tần Thái Thượng mỉm cười. Ngươi yên tâm đi. Vô luận Tần Lôi có hay không có tại 3 tháng này bên trong tấn thăng chân chính võ giả. Ta cũng sẽ không xử phạt hắn. Tần Trinh đại hỷ. Đa tả Thái Thượng trưởng lão bây giờ Tần Lôi. Đã là toàn bộ thanh dương thành nhân vật phong vân. Thậm chí sần sần lại bị lại lần nữa ca tụng là là trăm năm qua để nhất thiên tài. Nhân vật như vậy bây giờ ta đi chừng phạt. Chẳng phải là làm cho tất cả tần gia tử để thất vọng đau khổ càng biết nhường thế lực khắc chế xếu mà thôi. Tần trinh gật gật đầu thái thượng trưởng lão nói chính là chỉ bất quá. Ta hiểu rõ lôi nhi tính cách. Nếu như hắn lúc trước đã nói không có thực hiện. Đối tự tôn của hắn là cái đà kích rất lớn. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt. Chính là tính tình bướng bình. Nếu quả như thật không có đột phá võ giả. Ta chỉ sợ hắn. Yên tâm, hết thầy có ta O, V, K, W, -w M Chiều ra ra chủ đến quảng cáo bỗng nhiên trước cửa truyền đến một tiếng hô Tần Thái Thượng nhẹ gật đầu Tần Trinh bận biểu đứng lên Tự mình trước khi ra cửa đi nhanh đón Tần Trinh hàn huyên phút chốc Không bao lâu Tiền ra gia, gia chủ Tôn ra gia, gia chủ cũng đều đến nơi Thanh Dương thành tứ đại gia tục chiều tiền tôn Tần toàn diện tụ tập ở chỗ này. Tần lôi cũng đứng ở tần trinh bên cạnh. Hiếu kỳ hỏi. Phụ thân. Hôm nay bất quá là gia tục lâm thời thêm khảo thí. Làm sao mặt khác tam đại gia tộc người cũng đều phái người đến xem lễ rồi. Hơn nữa còn là gia chủ cấp bậc nhân vật đứa nhỏ ngốc. Ngươi cho rằng hôm nay vẹn vẹn chỉ là vì gia tục khảo thí A. A ta nhìn ngươi là ba tháng này đều chiếu cố lấy tu luyện. Đã quên sự tình khác Hôm nay là thanh dương thành mỗi năm một lần để nhất thỉnh sự Tứ đại thế gia yêu ma cốc săn bắn ngày A tần lôi bừng tỉnh đại ngộ Nguyên lai thanh dương thành tứ đại gia tộc Vì ma luyện hậu bối tử đệ Cũng vì lẫn nhau thăm dò thực lực cạnh tranh lẫn nhau Cộng đồng thiết lập cách này mỗi năm một lần yêu ma cốc săn bắn Mà bây giờ lại là mỗi năm một lần săn bắn kỳ hạn rồi Nguyên lai tứ đại gia tộc là đến tham dự săn bắn, xem lễ gia tộc này khảo thí chỉ là nhân tiện. Không sai. Tần lôi ánh mắt từng cách trông đi qua, ngược lại là thấy được không ít thân ảnh quen thuộc. Trong đó có hiếu kỳ, cũng có phấn hận. Hắn còn chứng kiến công tử nhà họ tiền tiền phong cũng ở trong đó. Hắn đối với tần lôi cười lạnh một tiếng. Đầy mặt lửa giận. Hận không thể ăn chính mình một dạng. Tần lôi cũng lơ đính, lắc đầu. Tần trinh cười một tiếng. Vừa muốn đem mặt khác tam đại gia tộc quý khách đều tiếp nhập tần gia. Bỗng nhiên lại nghe được hô to một tiếng. Thiên nhai hải các. Thanh dương phân đà quý khách đến vừa nghe đến cái này âm thanh hô. Không chỉ là tần gia phụ tử. Mặt khác tam đại gia tộc tất cả mọi người bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Thiên nhai hải các trung châu thế giới thế lực cường đại nhất một trong. Nhất là tại thương nghiệp một đảo. Cơ hội là không ai bằng. Các loại cửa hàng. Hiểu đổi tiền. Luyện đan. Luyện khí. Đấu giá. mách hóa. Không chỗ nào mà không bao lấy. Mà lại càng là mua chuộc khắp thiên hạ các ngành các nghề nhất đẳng cao thủ. Là bất kỳ công môn thế lực cũng không nguyện ý đắc tội. Thậm chí. Thiên nhai hải cắt có được cùng thiên hạ thập đại thánh địa bình khởi bình tỏa tư cách có thể nghĩ hắn lực ảnh hưởng to lớn. Nhưng thiên nhai hải cắt lại cũng không tham dự các địa phương thường ngày việc vật. Chỉ nói làm ăn. Không để ý tới thế sự. Là tôn chỉ của bọn hắn. Vậy mà hôm nay. Thiên nhai hải cắt thế mà lại chuyên phái người đến tần ra cái này tại toàn bộ thanh dương thành trong lịch sử. Vẫn là lần đầu tiên lần đầu tiên. Đến tổt cùng là vì tần gia khảo thí, vẫn là vì tứ đại gia tộc săn bắn tất cả mọi người hiếu kỳ không thôi. Quảng cáo tứ đại gia tộc gia chủ, lên một lượt trước nginh đón. Thiên nhai hải các thanh dương phân đà quản sự vương đa dư cười ha ha. Ôm quyền nói. Chư vị gia chủ đại nhân. Tại hạ thiên nhai hải các thanh dương phân đà quản sự vương đa dư. Mạo mũi đến đây. Có nhiều quấy dày. Mong rằng thứ tội Tần Trinh đi đầu nói, sao dám sao dám, Thiên Nhai Hải các chuyên đến ta Tần gia xem lễ, đó là ta Tần gia vinh hạnh, gọi là quý khách lâm môn. Vẻ vang cho kẻ hèn này a." Tiền ra gia chủ Tiền Liệt có chút cười lạnh nói, "Tần gia chủ không khỏi có chút hướng trên mặt mình sát vàng a, chẳng lẽ Thiên Nhai Hải các người tới?" Là chuyên vì nhìn ngươi tần gia tiểu bối khảo thí chẳng lẽ không phải vì thưởng thức tứ đại gia tộc săn bắn thỉnh sự tiền phong cũng ha ha cười nói Nói chính là à Tần gia chủ cũng quá đề cao bản thân mà đi tần trinh sắc mặt hơi đổi một chút Tần lôi vừa muốn nói chuyện Vương Đa Dư đã khoát khoát tay cười nói Tiền gia chủ lời ấy sai rồi Trên thực tế Lần này ta thiên nhai hải cắt thật đúng là chính là vì tần gia mà tới Ô, Tần Trinh cùng Tần Lôi hai người liếc nhau, Tần Trinh có chút không hiểu, Tần Lôi lại là mỉm cười. Tiền Liệt cùng Tiền Phong hai cha con thì là đỏ bừng cả khuôn mặt, không nghĩ tới Vương đa sư này thế mà một điểm mặt mũi cũng không cho hai người lưu. Vương đa sư cười một tiếng, mà lại nói ra Tần ra nhìn xem, cũng không phải ta, mà là ta Thiên Nhai Hải Các tổng đường quý khách, luyện đan đại tông sư Đinh Văn Diệu Đinh Đại Sư hắn khẽ con người hành lễ. Dùng tay làm dấu mời. Đằng sau nghệ quải liền đi lên phía trước một thân ảnh. Chính là luyện đan Tông Sư Đinh Văn Diệu Thiên Nhai Hải Các Tổng Đường Thuê mời luyện đan trưởng lão. Cùng ngày tần lôi cầm lấy đi bán đấu giá thập toàn đại bộ đan. Chính là trải qua hắn xem xét sau đó. Vương Đa Dư mới dám yên tâm to gan đi cạnh tranh. Ô Thiên Nhai Hải Các Tổng Đường Trưởng Lão. Luyện Đan Đại Tông Sư Đinh Văn Diệu Đinh Đại Sư Tứ Đại Gia Chủ cùng nhau ngây ngẩn cả người Loại này quy danh trấn cửu châu đại nhân vật Chỉ là đến một chuyến thanh dương thành đều là thiên đại sự tình Hôm nay Thế mà lại chuyên tới bái phỏng tần ra đến tột cùng vì cái gì Đinh Văn Diệu nghệ hoài hai bàn tay ơ tới Cùng lão nông dân một dạng nắm tay rút vào trong tay áo Vo khan một cách nói Ai là tần lôi à tần lôi đã đoán được hắn là tìm đến mình. Mỉm cười. Tiến lên một bước hành lễ nói. Hồi Đinh Đại Sư. Ta chính là tần lôi Đinh Văn Diệu nhìn hắn liếc mắt. Ánh mắt có chút sáng lên. Khóe miệng đổi lại vẻ tươi cười. Hảo tiểu tử. Có một bộ A ngươi rất có thiên phú. Cùng ta học luyện đan A lời này vừa ra. Ngồi đầy phải sợ hãi. Thiên nhai hải cắt đặc biệt mời trưởng lão. Vang danh thiên hạ luyện đan đại tôn sư đinh văn diệu. Thế mà mở miệng muốn thu tần lôi làm đồ để chuyện như vậy. Dứt khoát không khác nào là bánh từ trên trời rớt xuống. Còn phải là mới ra nồi bi ra. Mổ tổ búc lên khói xanh. Còn phải là liền bốc lên mấy đời cái chủng loại kia. Đám người nhao nhao nhìn về phía tần lôi. Liền nhìn hắn cười kha kha Lạnh nhạt nói. Đa tả đinh đại sư ý tốt Vãn bối vô cùng cảm kích Nhưng là Ta cử tuyệt độ để của ta đều là nhân vật chính không Một chương 22 chấn kinh tiên sư đại nhân đi ra ngoài nha Tất cả mọi người giật mình kêu lên Cái này tần lôi Sẽ không phải là điên rồi đi Loại này bị xổ số nện vào đầu chuyện tốt mà Tám đời đều không gặp được Hắn thế mà còn một tay trực tiếp đem xổ số cho xé đinh văn diệu cũng hơi xứng sờ Sau đó lại cười nói Ta cũng có chút đoán được Là bởi vì ngươi vị sư phụ kia tần lôi nói Đúng Ta mặc dù kẻ hèn này Nhưng là cũng biết tôn sư trọng đảo đảo lý Sư phụ lão nhân ra ông ta đối với ta rất tốt Ta không có đạo lý đổi bái biệt nhân vi sư huống chi huống chi cái gì tần lôi cười một tiếng Xin thứ cho ta vô lễ Húng chi sư phụ ta bản thân liền là vô địch thiên hạ cường giả trí cao. Tại bất luận cái gì phương diện. Đều là mạnh nhất. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mặt cả đám đều mộng bức. Ô Đinh Văn Diệu cũng lấy làm kinh hãi. Người đối với mình vị sư phụ kia thế mà tôn sùng đến loại tình trạng này vô địch thiên hạ cường giả trí cao. Tại bất luận cái gì phương diện đều là mạnh nhất ta cũng không tin tưởng. Tần lôi cười nói. Ta tin liền tốt, đại sư tin hay không tại ta mà nói không quan trọng, đối sư phụ ta mà nói, càng là không quan trọng, thậm chí hắn còn không thích người khác cảm thấy hắn rất mạnh đâu. Đinh Văn Diệu cười đắc ý, nói như vậy, ta đối với ngươi người sư phụ này ngược lại là càng phát tò mò ác. Tần Trinh vội nói, việc này về sau bàn lại, chư vị quý khách mau mau mời đến. Nghe được thiên nhai hải cắt đều phái người đến đây xem lễ. Thậm chí là thiên nhai hải cắt tổng đường. Luyện đan đại sư Đinh Văn Diệu đều tới. liền Tần Thái Thượng cũng không thể thong rong rồi. Vội vàng đứng dậy tự mình nhanh đón. Cuối cùng Đinh Văn Diệu cùng Tần Thái Thượng ngồi ở trung ương. Chia nhóm hai bên. Tần Trinh cùng một đám gia chủ thì là tại hai bên ngồi xuống. Tần Trinh đứng lên. Vo khan một cách nói. Chư vị, hôm nay là ta thanh dương thành tứ đại gia tộc hẹn nhau săn bắn kỳ hạn. Đồng thời, cũng là ta cần ra một trận khảo thí. Đa tạ chư vị đến đây xem lễ. Không cần nói nhảm nhiều lời. Tần ra hậu bối tử để chuẩn bị ký càng. Khảo thí hiện tại bắt đầu tần hâm. Tứ phẩm võ đồ. Trung cấp tên là tần hâm tử đệ lắc đầu. Thời gian 3 tháng. Dù sao vẫn là không có cách nào nhanh như vậy tiến bộ Kế tiếp Tần Nhã nghe được cái tên này Không ít tần ra Thậm chí là mặt khác ba con em của đại thế gia Đều có chút rục dịp Dù sao tần nhã cũng là tần ra thế hệ này khó được nhân tài Càng quan trọng hơn là dung mạo không tầm thường Tại toàn bộ thanh dương thành cũng là rất có danh khí Thất phẩm võ đồ cấp Tần Nhã nhẹ nhàng thở dài một tiếng bất quá vẫn là đối với đám người mỉm cười hài lòng đi xuống Mặ dù không có lần nữa đột phá nhưng là lấy tuổi của nàng thất phẩm võ đồ đa rất hiếm thấy Tần ra một đám tử để đều nhất nhất tiến lên tiếp nhận khảo thí không đủ bởi vì chỉ cách nhau 3 tháng thời gian dù xa quá ngắn cho nên đại đa số tử để tu vi cũng không có bao nhiêu tiến bộ Vì ghế tiếp, tần tích vũ tên của tần tích vũ vừa ra, càng là vạn chúng chú mục, vô luận là tu vi cảnh giới, thiên phú can cốt, vẫn là dung mạo khí chất. Tần tích vũ đều có thể xưng tuyệt đỉnh, càng vượt qua tần nhã gấp 10 lần không nói tần ra. Chính là toàn bộ thanh dương thành bên trong cũng là không ai không biết không người không hay. Luận nổi tiếng khả năng gần với thiên phú trước khi vẫn là tần lôi một người. Tần tích vũ đi đến bia đá màu đen khảo thí đài đối với tần lôi mỉm cười, phất phất tay. Trên cổ tay thanh đồng vòng tay nhẹ nhàng rung động. Tần lôi cười đáp lại. Tần tích vũ. Một. Nhất phẩm võ giả khảo thí trưởng lão một khi tuyên bố. Tất cả mọi người đều trởn mắt hốt mồm. Sau đó. Chính là một mảnh xôn sao. Ôn ào náo đồng huyên náo tần tích vũ. Thế mà. Đột phá trở thành chân chính võ giả quảng cáo nàng Nàng mới bao nhiêu lớn A Cái này là dạng gì thiên phú Tại toàn bộ thanh dương thành trăm năm qua trong lịch sử Cũng có thể xếp tới 5 người đứng đầu rồi Thế hệ này trong đám người Chỉ sợ gần với năm đó tần lôi Còn có triệu ra vị công tử kia rồi Tần lôi cũng hơi xứng sờ Sau đó liền cười vui vẻ Không hổ là nhà ta thích vũ A Rất nhanh đám người ồn ảo càng thêm mãnh liệt bởi vì cuối cùng đã tới cái cuối cùng tham dự khảo nghiệm tần gia tử đệ. Tần lôi chân chính nhân vật chính đăng tràng. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt khóa chặt tại trên người hắn. Tần lôi xảy bước mà đi đã tính trước tràn đầy tự tin. Nhìn qua tần lôi trong ánh mắt. Có vui mừng. Có tín nhiệm. Có ái mộ. Có ghen tị. Có phấn hận. Có cầu thị. Càng có đủ loại cảm giác hốn tạp. Hiếp sức phức tạp. Nhưng tần lôi giờ phút này trong lòng mây trôi nước chảy. Hắn đi đến khảo thí đài. Nhẹ nhàng nâng lên cánh tay. Trong miệng một tiếng quát nhẹ. Bỗng nhiên một trường vỗ tải màu đen chân thực trên tấm bia đá ẩm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khảo thí trưởng lão cũng cảm giác. Trên tấm bia đá truyền đến hai đảo lực lượng. Minh kính ám kinh võ đảo khí tức đây, đây là. Tần lôi, một. Nhất phẩm võ giả soạt đám người thoáng một cái quả nhiên là vỡ tổ một dạng. Châu đầu vé tay. Nghị luận ẩm ý. Khó có thể tin thanh âm bảo phát ra. Hội tụ thành một phái hốn loạn cảnh tượng tần trinh. Tần tích vũ những này cùng tần lôi thân cận chi nhân. Đều mừng rỡ như điên. Nhảy cấm hoan hộp. Tần thái thượng các loại tần gia trưởng lão Cũng đều mặt lộ mỉm cười Nhẹ nhàng gật đầu Mà những cái kia cựu thị tần lôi Như tiền ra tiền phong bọn người Thì là hử lạnh một tiếng Nhiến răng nhiến lợi Xiết chặt nắm đấm Thiên nhai hải các thanh dương phân đà Đinh văn diệu co hoắc trên vế Bỗng nhiên cũng sáy rua lấy nửa ngồi dậy Trừng to mắt nói Vương quản sự Lần trước tiểu tử này tới phòng đấu giá thời điểm Là cảnh giới dị vương đa dư cũng xứng sở nói Hồi Về đại sư Là lục phẩm võ đồ đó là bao lâu trước đó 3 tháng đinh văn diệu sưởng sốt nửa ngày Thản nhiên thở dài nói Thời gian 3 tháng Từ lục phẩm võ đồ Trực tiếp liên tiếp phá tam cảnh Thậm chí vượt qua cái kia một đạo ránh trời Đột phá chân chính võ giả cách này Cách này Vương Đa Dư thay hắn nói xong câu nói này Kinh khủng như vậy Đinh Văn Diệu sờ lên cái cằm hẳn là Sư phụ hắn thuật luyện đan coi là thật như vậy Kinh thế hãi tục Có thể luyện chế ra để cho người ta 3 tháng đột phá võ giả thánh dược Đến quảng cáo tần trinh cao hứng rất nhiều Gặp hoàn tất thi kiểm tra Bận biểu đi ra phía trước tuyên bố Tốt Lần này khảo thí đã kết thúc Lần này lâm thời thêm khảo thí Chủ yếu là vì khu khu, vì chứng thực tần lôi trước đó nói tới bá vương đan một chuyện thái thượng trưởng lão, ngài nhìn. Tần thái thượng nhẹ gật đầu. Tần lôi nếu đã chứng minh chính mình. Trong vòng 3 tháng đột phá chân chính võ giả cảnh giới. Vậy dĩ nhiên là nói không giả. Vãng lai like hết thầy chịu tội chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà lại, ra tộc bên trong. Ngày sau nhất định rất có khen thưởng tần trinh đại hỷ. Đa tạ trưởng lão lần này Tần ra thế nhưng là xuất tan danh tiếng Đầu tiên là thiên nha hải các chuyên phái người đến đây xem lễ Luyện đan đại tông sư Đinh Văn Diệu càng là mở miệng thu đồ đệ Lại lại bị tần lôi tự tuyệt Sau đó Tần lôi càng là một tiếng hót lên làm kinh người Thời gian 3 tháng liên tiếp phá tam cảnh Trực tiếp đột phá trở thành chân chính võ giả dạng này luôn phiên trùng kích phía dưới Ánh mắt mọi người đều khóa chặt tại tần lôi trên thân. Từ giờ khắc này bắt đầu toàn bộ thanh dương thành đều lại lần nữa nhận biết đến cái này một sự thật. Tần lôi. Khôi phục năm đó kinh tại tuyệt diễm tần lôi. Là hoàn toàn xứng đáng thanh dương thành trăm năm qua để nhất thiên tài tần lôi châu ca múa nhạc bò cũng không biết là ai hô một tiếng. Sau đó. Tần gia tử để ở giữa cũng bắt đầu hô lên. Tần lôi châu ca múa nhạc bò. Tần lôi uy vũ tần lôi trong lòng yên lặng cảm niệm nói. Sư phụ châu ca múa nhạc bò tiền ra gia, gia chủ tiền liệt rất là bất mãn. Hư lạnh một tiếng nói. Tần gia chủ. Nếu khảo thí đã hoàn tất. Có phải hay không nên làm điểm chính sự rồi chẳng lẽ muốn ba nhà chúng ta một mực cùng các ngươi tần ra ăn mừng sao tần trinh lườm hắn một cái. Tho khan một cách nói. Tiền gia chủ nói chính là. Thanh Dương thành tứ đại gia tộc săn bắn Thịnh sự. Hiện tại chính thức bắt đầu xin mời chư vị quý khách. Di giá vạn quân sơn. Yêu ma cốc giờ phút này. Lý Thiên Sinh nhìn qua đã qua chính giữa Thái Dương, nhớ mày. Lai Phúc tần công cùng phở gian cờ liên bọn hắn. Theo lý thuyết cần phải trở lại đi Lai Phúc cũng sắc mặt hơi đổi một chút. Đúng. Nếu là bình thường. Sớm một canh giờ liền nên đến nhà. Tiên sư đại nhân nên sẽ không là đã xảy ra chuyện gì A Lý Thiên Sinh nỗi lòng cũng có chút không yên. Biết A Lai Phúc thận trọng nói yêu ma cốc bên trong, yêu thú hoành hành. Mặc dù nói tần công bọn người là lão giang hồ rồi, sẽ không dễ dàng liều lính đi hướng hạt tâm tuyệt cảnh. Nhưng là liền xem như ở ngoại vi cũng khó đảm bảo sẽ không ngẫu nhiên gặp được kinh khủng cự yêu loại kia kinh khủng. Tồn tại vẻn vẹn một đầu chỉ sợ Cũng đủ để đoàn diệt toàn bộ áo trắng tử sĩ đoàn lý thiên sinh bỗng nhiên một nắm nắm đấm chúng ta đi tiên sư đại nhân Ngày là muốn đi giải cứu bọn họ nói nhảm không phải vậy đâu Lai Phúc cảm khái vạn phần không nổi lắc đầu Thế nào ta giải cứu bọn họ không là chuyện đương nhiên sao dù sao Bọn hắn là vì sự tình của ta tiến đến mạo hiểm Lai Phúc lắc đầu Tiểu nhân không phải nói cách này. Tiên sư đại nhân tự nhiên sẽ đi cứu bọn hắn đi ra. Tiểu nhân là tại muốn. Lấy tựa như là tiên sư đại nhân đi vào lôi đỉnh Sơn Trang sau đó, lần thứ nhất đi ra ngoài. Lý Thiên Sinh. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không một chương 23 thanh dương thành to lớn nhất thỉnh sử thanh dương thành bên ngoài. Vạn quân Sơn bên trên. Yêu ma cốc bên trong. Tứ đại thế gia tề tụt thầu bối tự đệ kích động. Thanh Dương thành cái này cái gọi là to lớn nhất sự, đã tổ chức đến rõ số lượng mười giới. Quy tắc đã sớm mười phần rõ ràng, có thể tham dự tự đệ, nhất định phải là tại 18 tuổi trở xuống. Tu Vi nói chung, là muốn tại lục phẩm võ đồ phía trên, nếu không cho dù là ở bên ngoài yêu ma tốc vi, cũng thật sự là quá hung hiểm. Lần này tần xa Tổng cộng có 8 tên tử để có tư cách tham dự. Đã coi là gần nhất hai 30 năm qua tốt nhất đội hình rồi. Nhất là. Lấy tần lôi. Tần tích vũ hai cái này thiên chi yêu tử. Thiên chi hiểu nữ. Chân chính võ giả dẫn đội. Vi vọng chiến thắng tự nhiên là lớn hơn rất nhiều. Nhưng là tần trinh cùng thái thượng trưởng lão tần thái thượng hai người cũng không có chậm trễ chút nào. Dù sao. Tứ đại gia tục. Cách nào đều là truyền thừa mấy trăm năm Nội tình thân hậu Hậu bối tử để càng là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra Nhân vật thiên tài nhiều vô số kể Tỉ như tại thế hệ này bên trong Chiều ra ba vị công tử liền đều không thể coi thường nhất là trước hai vị công tử Chiều vô cực Chiều vô lượng Tư chất càng là bất phàm Tại năm đó liền gần với tần lôi Lại không giống tần lôi hoang phế 3 năm quý giá thời gian. Bây giờ hai người đã từ lâu là chân chính võ giả. Chiều ra tam công tử triệu vô tướng. Càng ra thích kinh thương mua bán. Tục ra sự vụ. Trên tu hành tư chất hơi kém. Nhưng bây giờ cũng đã là cửa phẩm đỉnh phong võ đồ. Mà tiền ra con trai độc nhất tiền phong. Mặc dù là cách ăn chơi thiếu giá. Nhưng là nghe nói gần nhất tại thiên nhai hải các đấu giá được một loại nào đó linh đan diệu dược Tu vi đột nhiên tăng mạnh Bây giờ cũng đạt tới bát phẩm võ đồ cảnh giới Có thể xưng đương đại người trẻ tuổi bên trong cao thủ Đương nhiên Tiền ra lợi hại nhất là Không phải hắn người gia chủ này con trai độc nhất Mà là một vị trí nhánh thiếu niên Tên là tiền ninh cái này tiền ninh mặc dù chỉ là phân gia Nhưng là thiên phú tu luyện hết sức kinh người Quả thực là bằng vào tự thân cố gắng Tại tài nguyên cùng công pháp đều không xa không dịch tiền phong tình huống phía dưới Tu luyện đến võ giả cảnh giới mà tôn ra Thì là thanh dương thành luyện đan luyện khí đại bản doanh Cùng chuyên môn an hiểu luyện đan lục hợp đường Chuyên môn an hiểu luyện khí thất tinh điện chân vạc ba phần Thế lực lại là so hai người sau to lớn hơn tôn ra đệ tử Thế hệ này bên trong mặc dù không có đặc biệt kinh diễm, nhưng là trong tay thường thường có các loại linh đan diệu dược, hoặc là thần binh lợi nhận. An hiểu nhất lấy hiếu thắng mạnh, cũng thật sự là không thể khinh thường tần chinh nhìn tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất. Lớn tiếng nói, tốt, năm nay tứ đại gia tộc săn bắn thí luyện, chính thức mở ra lấy tứ đại gia tộc vì đoàn đội, nội bộ có thể tự hành thương nhị. Là đoàn thể tác chiến Hoặc là tách ra hành động đều có thể Nhưng kết quả sau cùng Là muốn lấy bản gia tộc tất cả tử Để thu hoạt yêu thú số lượng tổng cộng Mà định ra thu hoạch một con yêu thú liền cắt xuống hắn tay trái xem Như duy nhất bằng chứng lần này thí luyện Trong vòng dòng giá một ngày Ngày mai giờ phút này Trở lại nơi đây người Mới có thể giữ lời Nếu là đuổi không trở lại Thì coi là bỏ quyền tốt. Săn bắn thí luyện. Bắt đầu lập tức. Tứ đại gia tục tách ra bốn phương tám hướng. Hướng phía vạn quân Sơn yêu ma cốc bên ngoài mà đi. Tần lôi. Tần tích vũ hai người dẫn đầu mặt khác tám tên gia tục tử đệ. Lựa chọn một cách phương hướng dần dần xâm nhập Sơn Cốc. Tần lôi đội trưởng. Chúng ta là đoàn thể tác chiến. Vẫn là riêng phần mình tách ra một cái tên là tần vũ ra tộc tử để yếu ướp hỏi Tần lôi cười nói Vẫn là đoàn thể tác chiến đi nơi này Dù sao cũng là yêu ma cốc Vạn nhất gặp được cái gì hung hiểm Còn có thể chiếu ứng lẫn nhau một cái Thí luyện là nhỏ Sa tộc tử để an nguy là lớn đúng Tần lôi đội trưởng bọn hắn đều gọi người đội trưởng đâu Tần tích vũ lặng yên cười trộm Tần lôi cười khổ một tiếng Khủ khủ. Tích vũ. Hai ta là tần gia thế hệ này tử để bên trong người mạnh nhất rồi. Ngoại trừ chém xếp yêu thú bên ngoài. Bảo hộ đội ngũ bên trong gia tộc tử để hơi trọng yếu hơn. Như vậy đi. Ta thủ bên trái. Người thủ phía bên phải. Đệ tử còn lại chia làm hai hàng gạt ra. Riêng phần mình chú ý cảnh giác đề phòng được. Là đội trưởng tần lôi thế là cùng đám người cùng nhau tiến lên. Thân ở bên trái Mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương Thời khắc chú ý đến hết thầy đồng tính Đột phá chân chính võ giả sau đó Ngũ giác lục thức đều tăng lên trên diện rộng Đối với thế giới cảm ngộ đều có chỗ bất đồng Thì lực, nhĩ lực, so võ đồ cảnh giới tăng lên trọn vẹn không chỉ gấp 10 lần tần lôi trong những năm này Xin lỗi Bỗng nhiên, một thanh âm lặng yên thấp giọng nói ra Quảng cáo tần lôi sườn sốt một chút. Quay đầu nhìn thoáng qua. Gặp chính là tần nhã. Xấu hổ cúi đầu xin lỗi. Hắn lắc đầu chuyện đã qua không cần nhắc lại. Yêu ma tốc bên trong nguy cơ trùng trùng. Vẫn là nhiều hơn cẩn thận đi. Là. Vừa dứt lời tần lôi bỗng nhiên bỗng nhiên. Quay đầu tựa hổ người thấy mùi vị gì. Mọi người cẩn thận. Là thì huyết linh hồ. tần ra mọi người nhất thời có chút quá sợ hãi. Thì huyết linh hồ. Mặc dù chỉ là yêu thú cấp 7 Nhưng là 10 phần rào hoạt âm hiểm Mà lại cũng đồng dạng là ra thích quần thể hành động Mặc dù quy mô không kịp thiên linh tuyết xương khổng lồ như vậy Nhưng thường thường cũng là mười mấy con cùng nhau xuất động mười mấy con thất sai thì huyết linh hồ Có thể tùy tiện cắn chết bất luận cái gì bát sai yêu thú Thậm chí liền xem như yêu thú cấp 9 Cũng hoàn toàn có đảm lượng buông tay đánh cược một lần. Liều mạng chém giết vừa vào yêu ma cốc liền gặp được loại cấp bật này yêu thú. Cũng khó trách những này tử để lòng sinh khiếp đảm. Tần lôi lập tức lớn tiếng nói. Các vị không cần sợ hãi. Ta cùng tích vũ đều là chân chính võ giả mấy cái này yêu thú cấp 7. Còn sẽ không đặt tại trong mắt đám người nghe. Đều là trong lòng hơi động. Sau đó bình thường trở lại rất nhiều. Đúng vậy à Có Tần Lôi cùng Tần Tích Vũ Hai vị chân chính võ giả tại Yêu thú cấp 7 có gì mà phải sợ Tần Lôi đội trưởng Uy Vũ Tần Lôi cười khổ một tiếng Hắn nói như vậy chỉ là vì tăng lên sĩ khí Trên thực tế thất sai Thì huyết linh hồ nếu như Số lượng lại nhiều một chút Chân chính võ giả cũng chưa chắc Sẽ không bị tắn chết Đến rồi thì huyết linh hồ xếp Thành một cái kỳ quái hình dạng Tựa hồ là nửa cái hình cung Không bao lâu đắc lặng lẽ tới gần đám người Như có như không đem toàn bộ tần xa đội ngũ vây quanh tại bên trong Ồ ngao trong đó một đầu cách đầu rõ ràng khổng lồ rất nhiều đầu mục ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng Phát ra thê lương chói tai cáo hót Thế là Đông đảo yêu hồ cùng nhau gào thét Hai mắt xích hồng Khát máu hình thái triển lộ không thể nghi ngờ sống cầm đầu linh hồ đầu mục bỗng nhiên hét lớn một tiếng Vậy mà hướng thẳng đến đội ngũ đánh tới tần lôi khẽ trao mày. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Cái này tựa hồ không giống như là thì huyết linh hồ phong cách. Nhưng cái này lúc sau đã không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Hắn lập tức ra lệnh. Tích vũ! Bảo hộ đám người! Nhìn ta đến chém xếp cái này linh hồ đầu mục. Bắt sặc trước bắt vua tốt tần lôi đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng Bỗng nhiên một quyền oanh gích mà ra đúng là hắn tuyệt kỹ thành danh Chuyện thừa tử ăn sư lý thiên sinh huyền cấp công pháp Bát phương lôi sát quyền hắn hôm nay Bát phương lôi sát quyền đã luyện đến cổ trọng đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn Đối với quyền pháp lính ngộ có thể nói là lô hỏa thuần thanh Suốt thần nhập hóa lại thêm Hắn đột phá chân chính võ giả cảnh giới Lính ngộ võ đảo khí tức Tu luyện ra minh kính bên ngoài án kình Có thể tại thuần túy gương mãnh lực đảo bên trên Điệp ra nhất trọng âm nhu án kình Nhường lực công kích trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi một quyền này Đăng phong tạo cực ầm ầm một đảo lôi quang Từ hắn nắm đấm Nổ bể ra một đảo không khí lỗ thủng là quyền của hắn thế quá mức cương mãnh Nhường không khí bão liệt ra Thậm chí xé sách ra một đảo hỏa quang lôi minh ánh lửa như đạn pháo huyền thế ngang nhiên xuất kích cùng cái kia yêu hồ đầu mục lời trảo hung hăng liều mạng một cách oanh cả hai quyền trảo tương giao Yêu hồ đầu mục như bị sét đánh Thân thể kịch chấn Bỗng nhiên kêu thảm một tiếng Trực tiếp bị một quyền này đánh bay ra ngoài mấy chục mét Sau khi rơi xuống đất Thế đi không ngừng Sinh sinh lại lăn xuống mười mấy mét mới ngừng lại được quảng cáo nằm Ngoà tạo tất cả tần gia tử để đều dọa đến trở mắt hốt mồm Biết rõ tần lôi mãnh liệt Nhưng là không nghĩ tới như thế dữ dội Nhìn thấy đầu mục thổ thương Còn lại thì huyết linh hồ không khỏi giận tím mặt Nhao nhao gầm thét liên tục Cùng nhau hướng phía tần lôi chém giết mà tới Tần tích vũ hừ một tiếng Yêu hồ đầu mục đã trọng thương Còn lại yêu thú không đủ gây sợ. Chư vị tần gia tử đệ. Theo ta cùng nhau. Chém giết yêu thú đúng trong lúc nhất thời. Huyết quang tràn ngập. Qua một khắc đồng hồ thời gian. Tất cả thì huyết linh hồ suốt cuộc bị chém giết hầu như không còn. Đông đảo tần gia tử đệ từng cách thở hồng hộp. Đều có chút nghĩ mà sợ. Nhưng may mắn ngoại trừ hai tên. Tử để chịu chút vết thương nhẹ bên ngoài toàn bộ tần xa đội ngũ cũng không lo ngại 1, 2, 3 Tần nhã phụ trách thu thập yêu thú tai trái Dọn dẹp một lần Đếm Kinh hỷ nói Tần lôi đội trưởng Tổng cộng là 18 con yêu thú 18 con tai trái tần lôi cũng mỉm cười Không sai Tất cả mọi người biểu hiện rất tốt Bất quá Mắt thấy sắc trời sắp muộn Chúng ta thí luyện hung hiểm một chỗ. Vừa mới bắt đầu. Đêm xuống. Trong yêu ma cốc này sẽ càng hung hiểm gấp 10 gấp trăm lần. Dĩ vãng thổ thương tất cả gia con cháu. 89 phần 10 đều là tại ban đêm gặp phải yêu thú tập kích. Cho nên. Tùy thời bảo trì cảnh giác. Một khắc không thể buông lòng đúng đội trưởng yêu ma cốc cửa vào. Tứ đại gia tộc gia chủ. trưởng lão. Không có tham dự khảo nghiệm rất nhiều tử đệ Ngay tại nơi này mong mỏi cùng trông mong Chờ đợi lấy mỗi cái gia tộc đội ngũ khải hoàn trở về Tần Trinh nhìn sắc trời một chút Khẽ thở dài một cái nói đêm xuống Tần Thái Thượng biết rõ hắn tâm tư Mỉm cười nói yên tâm đi Tần Lôi không có việc gì Ta biết hắn bây giờ đột phá chân chính võ giả Bình thường yêu thú không đả thương được hắn Nhưng là Không ta nói không phải cảnh giới Ô Tần Thái Thượng thản nhiên nói. Tần lôi trước đó vượt qua cái kia 3 năm. Tự nhiên là nhân sinh thung lũng. Gần như tuyệt cảnh. Nhất là đối với một cái hăng hái người thiếu niên tới nói. Nhưng là. Cũng chính vì vậy. Ngược lại nhường tâm tính của hắn càng thêm thành thuộc ẩn trọng. Hắn đã không biết tham công liều lính. Cũng sẽ không trần chờ không quyết. Phân gió nặng nhẹ. Cũng biết được đại cục. Ta tin tưởng, hắn tương lai sẽ là cái so ngươi, so ta tốt hơn người lãnh đạo. Tần Trinh mỉm cười, nghe Thái Thượng trưởng lão cách này một lời nói để cho ta nỗi lòng yên ổn nhiều. Tiền ra gia chủ tiền liệt lại hừ lạnh một tiếng nói. Nơi này là yêu ma cốc, cũng không phải thanh dương thành. Tâm tính tính tình loại vật này đối đầu yêu thú thì có ít lời gì cùng ở chỗ này mèo khen mèo dài đuôi. Không bằng nhiều hơn cầu nguyện tần gia đội ngũ Sẽ không gặp phải cái gì hung hiểm từ yêu đi Hắn vừa dứt lời bỗng nhiên yêu ma cốc khác một bên chuyển đến một tiếng hét thảm âm thanh Phương hướng kia đúng lúc là tiền gia đội ngũ lựa chọn con đường Tiền liệt toàn thân lắc một cái Phong nhi tần trinh cùng tần thái thượng hai người liếc nhau cười lạnh một tiếng Một bên khác Lý thiên sinh một thân một mình xuống tới dưới núi Từ lôi đình sơn trang phương hướng Hướng phía yêu ma cốc khác một bên lối vào chạy như bay Cự yêu lão tử mẹ nó đánh chính là cự yêu buổi tối hôm nay liền ăn hắn rồi đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không một chương 24 Người không được qua đây a tiền phong kêu thảm một tiếng Mẹ a Có yêu quái à bên cạnh hắn tiền xa tử đệ đề đều khinh bị nhìn qua hắn Nhất là lần này dẫn đội đội trưởng Hắn tộc đệ Bàng chi nhân vật thiên tài Tiền Ninh Càng là phát ra cười lạnh một tiếng Công tử ra Nơi này là yêu ma cốc Không có yêu quái chẳng lẽ còn sẽ có vượt sao Tiền Phong đỏ bừng cả khuôn mặt Nhưng vẫn là chỉ vào nơi xa nói Không phải a các ngươi nhìn bên kia cái kia Tiền Ninh thở dài một tiếng Quan sát phương xa Bỗng nhiên trọng mắt chừng một cái Mẹ a vừa A liền thấy một đám người mặc áo trắng Thần tình trên mặt kinh khủng đến cực điểm thân ảnh. Tựa mị một dạng lao đến. Tại những này áo trắng vừa quái ở giữa. Còn kèm theo một đảo bạch quang. Xì xì rung động. Tựa như là một đảo đóng lửa. tiền ninh hét lớn một tiếng. Đừng hốt hoảng thế giới này không khả năng sẽ có thật sự vừa hắn nhìn hầm hầm những cái kia băng băng mà tới thân ảnh. Cao giọng quát Người đến người nào. Gan giám ở chỗ này giả thần giả vượt người mặc áo trắng vừa quái đầu mục khẽ ồ lên một tiếng Sau đó vỗ ấp một cái a nguyên lai like, hôm nay là tứ đại gia tộc săn bắn thí luyện thời gian nhìn ta cách này đầu ấp Tại lôi đình sơn trang ở lâu rồi Thời gian đều quên Ta là tần gia tần công Xin hỏi phía trước là cách nào một nhà tử để ở đây thí luyện tiền minh nghe chút Nhưng mày Tần công các ngươi Các ngươi là tần da áo trắng tử sĩ đoàn đúng vậy tiền phong giận dữ Chuyện gì xảy ra mẹ nó ra tộc bên trong hậu bối tử để thí luyện Các ngươi tần da còn con mẹ nó mang tử sĩ đoàn đến sự thi có phải hay không có chút quá mức rồi tần công một bên chạy như điên một bên nhìn một cái Là tiền phong công tử sao không phải có chuyện như vậy ta là bị ép buộc tóm lại Chạy mau ác tiền ninh cũng cười lạnh một tiếng Chạy ngươi đem chúng ta tiền ra tử để cũng làm thành người nào tiền phong Đúng chúng ta tiền ra tử để đầu có thể đứt Máu có thể chảy Lâm trận bỏ chạy không có khả năng giống liền thấy đảo bạc quang kia điện mang liền không thèm để ý bọn hắn Bỗng nhiên chạy vội mà qua Từ tiền ra một đám đội ngũ cảnh sườn mau chóng bay đi Sau đó tần công hơi sướng sờ chỉ chỉ áo trắng tử sĩ đoàn sau lưng Trong bóng đêm Một đầu cử yêu thân thân thể phổng lồ, phản phất giống như cử tháp, trên đầu sừng dài, bên miệng sinh sắc nhọn răng nanh, khoảng chừng dài bảy. Tám thước toàn bộ hình tượng tựa như là từ địa ngục chạy đến hốn thế ma vương một dạng cách này kinh khủng cử yêu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng như lôi điện lớn. Dung động toàn bộ yêu ma cốc màng nhĩ của mọi người đều muốn bị xé sách một dạng nằm. Ngọa tạo tiền ra đám người dọa đến toàn thân run dậy trong lúc nhất thời thậm chí đều quên chạy trốn Tần công thở dài một tiếng Không hổ là một trong tứ đại gia tộc tiền ra tử đệ Đối mặt loại này kinh khủng tự yêu thế mà còn có thể không nhúc nhích tí nào Thả nhiên tự nhiên một giây sau Chạy ác tiền ninh cái thứ nhất liền sông ra ngoài Nhanh chân liền chạy thoáng cái thậm chí đuổi kịp tần công Lấy hai người thực lực sai biệt Hắn có thể trong nháy mắt vọt ra xa như vậy. Có thể thấy được người tại thời khắc nguy cấp. Đích thực là có thể bột phát ra không có gì sánh kịp tiềm lực. Tiền phong cũng sợ chóng váng, má ơi quát to một tiếng, liều lính bắt đầu chạy trốn. Ngọa Tào tần công các ngươi là chuyện gì xảy ra làm sao sẽ trêu chọc khủng bố như vậy cứ yêu ngươi. Các ngươi đây là hủy diệt tứ đại gia tộc săn bắn thí luyện quảng cáo tần công mặt mũi tràn đầy đều viết quỷ khớt. Tiện phong công tử Ta coi như thật muốn hủy diệt thí luyện Cũng sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa Người câu dẫn một đầu khủng bố như thế cứ yêu thử một chút thử một chút Thử một chút liền tiền phong quay đầu nhìn thoáng qua Sắc mặt trắng bịch thật giống một đầu con thỏ một dạng bóng nhiên hướng phía trước nhảy một cái Khác một bên Tần lôi nhìn qua địch nhân đối diện khẽ cười khổ một tiếng Hắn chủ động yêu cầu gác đêm cảnh giác, không nghĩ tới không có chờ đến yêu thú, ngược lại đầu tiên gặp triệu gia đội ngũ. Triệu vô cực, triệu vô lượng, triệu vô tướng, triệu gia đại công tử, triệu vô cực lạnh nhạt nói tần lôi. Tần lôi cười cười. Hơn nửa đêm, ba vị triệu huyên không hảo hảo tìm một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Đến ta cần ra nơi này làm cái gì triệu vô cực lạnh nhạt nói. Xây dựng cơ sở tạm thời không. Cái kia không phải chúng ta triệu ra phong cách. Ô ngươi thật sự coi là. Bằng vào ta triệu ra thực lực. Sẽ cùng ba người các ngươi nhà ở chỗ này riêng phần mình săn giết yêu thú. Cực kỳ cạnh tranh vậy ý của ngươi là. Triệu vô cực có chút cười lạnh một tiếng. Ta triệu ra. Đã liên tục ba giới quán quân. Thật sự là có đủ nhàm chán buồn tẻ Cho nên năm nay chúng ta muốn đổi cách thủ đoạn bịt bởm. Trực tiếp tìm tới ba người các ngươi nhà Đem các ngươi con mồi chiếm làm của riêng Không phải liền có thể lấy trực tiếp tuyên cáo thắng lời sao tần lôi nhìn triệu ra đội ngũ liếp mắt Gặp bọn họ từng cách mặt mỉm cười Nhưng là căn bản một cách bao đều không có Quả nhiên từ vừa mới bắt đầu bọn hắn không có ý định săn xếp yêu thú con mồi của bọn họ Là mặt khác tam đại gia tộc đội ngũ Tần lôi Ba năm trước đây Ngươi danh xưng là thanh dương thành trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Khi đó huyên đệ của ta ba người liên thủ. Đều thua ở trên tay của ngươi. Chỉ tiếc. Phong thủy luôn chuyển. Sông có khúc người có lúc. Hôm nay ngươi. Mặc dù khôi phục ném một cách ném thiên phú. Nhưng mà thời kỳ thiếu niên. Ba năm tu luyện thời gian quý báo dường nào bây giờ ngươi. Căn bản liền không phải là đối thủ của ta triệu vô cực. Giờ phút này đã là nhị phẩm võ giả ồ tần lôi cũng cười cười Ngươi muốn thử xem triệu vô cực lạnh nhạt nói Đương nhiên Cũng tốt Đã như vậy ta liền cùng triệu đại công tử đánh lên một cái cược Như thế nào phương thức đánh được tần lôi Rất đơn giản Ngươi ta liền vào giờ phút này nơi đây Công bằng một trận chiến Kẻ thắng làm vua Kẻ thua làm giặc Chỉ đơn giản như vậy thô bảo Ta nếu là thua, tự nhiên ta cần ra sẽ lui ra lần luyện tập này. Tất cả chiến lợi phẩm cũng đều thuộc về ngươi triệu ra tất cả. Ngươi nếu là thua cũng giống như vậy triệu ra rời khỏi thí luyện, nhưng các ngươi không có chiến lợi phẩm cho nên. Ta còn muốn cầu có mặt khác bồi thường triệu vô cực xứng sờ. Sau đó há há cười nói. Tần lôi, ngươi chẳng lẽ bị điên ta thừa nhận. Ngươi khôi phục thiên phú đích thực là một tiếng hót lên làm kinh người Bây giờ càng là liên tiếp phá tam cảnh đến võ giả cảnh giới Nhưng mà Một cách vừa mới đột phá võ giả cảnh giới chi nhân Làm sao có thể là ta đã sốc lòng nghiên cứu võ đảo nhiều năm Một tên nhị phẩm võ giả đối thủ quả thực là cuồng vọng tần lôi cười một tiếng Ngươi liền nói Có thể hay không làm cách này chủ à? quảng cáo triệu vô cực sần quá mà cười Ta đương nhiên có thể làm chủ. Ngược lại là ngươi tần lôi. Đã hỏi qua ngươi tần ra đổi ngũ những người khác. Sẽ sẽ không đồng ý ngươi làm dạng này tất thua không thể nghi ngờ tiền đặt cược tần lôi nhìn về phía sau lưng. Tần tích vũ nở nộ cười xinh đẹp. Ta đương nhiên tin tưởng tần lôi. Mặt khác tần ra tử đệ chúng ta cũng tin tưởng hắn chịu. Vô cực trong lòng hơi đồng một chút. Rất tốt. Đã như vậy. Ta liền cho ngươi một cơ hội. Để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là chân chính thất bại tần lôi cười nói. Tốt. Ngươi nếu là thua. Ta cũng sẽ không nhiều muốn ngươi cái gì. Bất quá là mấy thứ tài liệu luyện đan để cho ngươi triệu ra chuẩn bị một chút. Yêu cầu này không quá phận triệu vô cực. Tự nhiên không có vấn đề. Chỉ tiếc. Ngươi là không cầm được vạn quân sơn. Yêu ma tốc Bóng đêm thâm trầm. Ánh trăng thảm đàm. Một trận gió lạnh thổi qua. Lạnh lá bay tán loạn tần lôi cùng triệu vô cực hai người sẵn co mà đứng. Kịch chiến hết sức căng thẳng đúng lúc này. Bỗng nhiên lại có một thanh âm truyền đến. Như thế việc hay. Làm sao không mang tới chúng ta tôn ra triệu vô cực nhìn người tới đội ngũ. Nhất là người cầm đầu. Có chút cười lạnh nói. Tôn hảo. Lấy cảnh giới của ngươi. Tựa hồ còn chưa có tư cách khiêu chiến ta đi cách kia tôn hảo nhìn hắn một cái. Ồ ta cùng tần lôi cảnh giới một dạng. Cũng là nhất phẩm võ già. Dùng cái gì tần lôi có thể khiêu chiến ngươi? Ta tôn hảo liền hết lần này tới lần khác không được tần lôi. Tần lôi thanh danh thế nhưng là cao hơn ngươi qua gấp trăm lần tôn hảo nhìn không được cười lên. Nếu như thanh danh có thể phân thắng thua lời nói. Sao còn muốn thí luyện làm cái gì hắn nhẹ nhàng từ phía sau lưng rút ra một ngụm trường kiếm. Đón gió đêm lắc một cái. Thương lang một tiếng ra khỏi vỏ. Vậy mà tại một chút ảm đảm ánh trăng bên trong. Chiếu dõi ra màu đỏ thắm hào quang sáng chói u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là ta tôn ra vừa mới luyện trí thành công một ngụm thần binh. Tên là dịch nhật. Còn xin chư vị chỉ giáo nhiều hơn. Ta biết tiền phong trước đó vài ngày được rồi một ngụm thất tinh điện đại trưởng lão ra cắt qua luyện chế xanh đao tuyết đen. Chỉ tiếc hắn nội tình quá kém. Ta đối với hắn thật sự là không có hứng thú. Mà lại. Ta cái này xích nhập chính là cỡ dai thần binh. Thế nhưng là vượt xa tuyết đen triệu vô cực khói miệng có chút dương lên. Có chút ý tứ. Bằng vào cây bảo kiếm này. Ngươi ngược lại là đích thực có tư cách cùng ta một trận chiến. Đã như vậy. Ngươi ta ba nhà liền lấy một trận chiến phân thắng thua tôn hảo. Được. Tần lôi có thể. Ba nhà hốn chiến hết sức căng thẳng đúng vào lúc này. Bỗng nhiên nơi xa chuyển đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Từ xa mà đến gần. Càng rõ ràng. Tựa hồ là có thiên quân vạn mã tại sông Sáo mà tới. Úi. Vê quy quy mơ chuyện gì xảy ra Ba nhà đội ngũ vừa muốn động thủ liền dừng lại động tác Xa xa nhìn lại Bỗng nhiên trông thấy cả đám mã tề tụ Điên cuồng hướng phía phương hướng của mình chạy tới Mà tại cái kia chút thân mang áo trắng thân ảnh sau đó Thì là tiền ra đội ngũ mất mạng chạy như điên Tiền ra đội ngũ phía sau Giày đặc như mực dưới bóng đêm Một đầu hai con ngươi con ngươi nổ bắn ra khát máu hồng mang. Trên đầu song rác vạn vẹo giống như địa ngục áp ma kinh khủng cử yêu. Đang gào thét như lôi điện lớn. Điện cuồng truy khích mà tới ngọa Tào tam đại gia tộc người nhất thời quên mất đánh cược. Đồng thời hét lớn một tiếng. Ngọa tạo các ngươi không được qua đây A đồ đề của ta đều là nhân vật chính không một chương 25 Ngươi có nghe nói qua một chiêu từ trên trời sáng xuống trường pháp chân tướng chỉ có một tần công một bên điên cuồng đi đường Một bên đáp trả tần lôi đặt câu hỏi Tứ đại gia tộc hậu bối tử để bên trong tất cả tinh anh Cộng thêm tần da áo trắng tử sĩ đoàn Bây giờ đều bị các kia kinh khủng cự yêu truy hích liều mạng chạy trốn Tần lôi nhìn không được hỏi Cái này kinh khủng tự yêu đến cùng là cảnh giới gì nếu như chúng ta nhiều người như vậy tăng thêm công thúc các ngươi đều đánh không lại. Cái kia lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt đoàn diệt rơi chúng ta. Chí ít cũng không thể lại đuổi theo lâu như vậy còn đuổi không kịp chúng ta tần công sắc mặt so chết còn khó nhìn. Đáp án rất đơn giản. Hắn là muốn đùa chơi chết chúng ta tần lôi. Là như vậy sao tần công? Ngươi suy nghĩ một chút. Loại này kinh khủng cử yêu. Sức chiến đấu chí ít đều là có thể so với võ đảo tông sư cấp bậc tồn tại mà lại cái này chỉ sợ tại cử yêu bên trong cũng là đỉnh cấp. Nói không chừng. Sức chiến đấu đều có thể so sánh trong truyền thuyết đại tông sư rồi loại cấp bậc này kinh khủng tồn tại. Thật muốn muốn đánh giết chúng ta còn không phải cùng chơi giống như nhất định là hắn tải yêu ma cốc chỗ sâu buồn mực hỏng. Thoáng cái nhìn thấy nhiều người như vậy hưng phấn không thôi. Cho nên muốn đem chúng ta đùa tới chết à. Tiền phong lớn đại ca đừng nói nữa. Ta đã chạy suốt cả đêm rồi. Thật sự nhanh chạy không nổi rồi tần công mắng. Ta mẹ nó đều chạy một ngày một đêm ta nói gì ngươi. Khủ khủ. Ngươi công lực thâm hậu. Ta là thật không được tần công cười đắc ý. Ta là tần gia tử sĩ đoàn. Lại không phải là các ngươi tiền gia. Người muốn thật không được tự nghĩ biện pháp A tiền phong bỗng nhiên ngừng thân thể Thở hồng hụt Cảm giác đều muốn đem phổi đều thở đi ra rồi Tiền ninh giận dữ Bỗng nhiên một bàn tay đập vào trên gáy của hắn Người đang làm gì A đừng ngừng lại A không nghĩ tới kinh khủng Tự yêu thấy có người dừng lại Thế mà sườn sốt một chút Chính mình cũng dừng lại phút chốc Hiển nhiên là đang chờ tiền phong Tiếp tục chạy về phía trước Tiền phong Thảo mẹ nhà hắn ngươi là thật muốn đùa chết ta đúng hay không kinh khủng tự yêu giữ tờn cười một tiếng. Mọc đầy răng nhanh khóe miệng nhỏ xuống một chối thật dài ngụm nước. Ta chạy ta con mẹ nó chạy còn không được sao kinh khủng tự yêu gặp hắn bắt đầu lại lần nữa chạy. Lúc này mới gật gật đầu. Tiếp tục vui sướng đuổi theo. Tại tất cả mọi người phía trước. Là phở gian cờ lin. Cách này chuyển sinh làm yêu hư không lôi thú. Đã từng tiền nhiệm vòng tay chi chủ. Khâm định nhân vật chính hắc lão ra ra vạn cổ kiếp. Bây giờ lại là mất mạng chạy trốn. Lấy hắn bây giờ sức chiến đấu. Mặc dù thân có hư không lôi thú thiên phú thần thông khống lôi thuật. Lại thêm lý thiên sinh truyền thụ cho vạn hóa yêu lôi pháp. Đối phó bình thường võ giả đã không nói chơi. Nhưng chỉ đáng tiếc. Cái này kinh khủng tự yêu chí ít tương đương với võ đảo cấp bật tông sư cao thủ cũng may. Hắn chuyển sinh làm yêu thú sau đó còn thu được mặt khác một hạng thiên phú thần thông. Đó chính là... Chạy nhanh vờ gian cờ liên hóa thân một đảo lôi quang tùy ý chạy trốn chỉ dẫn lấy tất cả mọi người đường đi. Mặt khác một bên. Tiền liệt nghe nói nhi tử tiền phong kêu thảm. Sắc mặt kịch biến. Không tốt con ta gặp nạn triệu ra gia chủ triệu huyền cười lạnh nói. Con của ngươi ngày nào không gặp nạn ngươi không được ẩm ý. Tần gia Thái Thượng trưởng lão Tần Thái Thượng. Danh xưng thanh dương thành bên trong đề nhất cao thủ. Giờ phút này hắn mở miệng lên tiếng. Triệu huyền cùng tiền liệt hai người cũng phải cho chút thể diện. Tần Thái Thượng trao mày nói tựa hồ đích thực thật sống là có một chút như vậy biến cố. Cái gì lúc này yêu ma cốc bên trong đều là tứ đại gia tộc hậu bối tinh anh nhất nhân tài, huống chi. Hơn phân nửa cũng đều là chính mình thân sinh cốt nhục Nghe lời này tất cả mọi người là thân thể chấn động mà tại tần thái thượng bên cạnh. Cùng đi theo xem náo nhiệt thiên nhai hải các thanh dương phân đà quản sự vương đa dư. Cùng cái kia thần bí khó lường địa vị khá lớn luyện dược công sư Đinh Văn Diệu. Cũng đều nhẹ gật đầu. Đinh Văn Diệu càng là quan sát yêu ma cốc chỗ sâu lắc đầu nói không ổn ta đích xác cảm giác được cự yêu cấp bật kinh khủng tồn tại cự cự yêu yêu thú đẳng cấp 1 đến 18 giai đối ứng nhân tụcc cửu phẩm võ đồ cửu phẩm võ giả quảng cáo mà chỉ có đến cấp 19 có thể đủ so sánh võ đảo cấp bật tung sư tồn tại kinh khủng yêu thú mới có thể được xưng là cự yêu loại này cự yêu Bình thường một đầu chỉ sợ cũng có thể tại toàn bộ thanh dương thành tàn phá bừa bãi hoành hành. Liền những gia chủ này đều dục xẻ đừng nói là những kia tuổi trẻ hậu bối rồi. Hơn nữa còn là đỉnh phong cấp bậc cử yêu, chỉ sợ thực lực chí ít tương đương với đại tôn sư cái chủng loại kia. Sau đó Đinh Văn Diệu một câu an ủi bọn hắn. Không cần lo lắng, các ngươi những cái kia đi săn bắn để tử cần phải là chết chắc. Đám người! Tần thái thượng áng mắt biến đổi. Đi đinh văn diệu nhìn hắn liếc mắt. Trong những người này. Cũng liền cách này thái thượng trưởng lão còn nhường hắn hơi có chút chú ý. Giờ phút này lại cũng không đoái hoài tới cái gì săn bắn thí luyện. Tất cả mọi người lập tức như ông vỡ tổ sông về yêu ma cốc chỗ sâu. Rất nhanh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng truyền đến. Đó là bị tự yêu đuổi theo đội ngũ càng phát khổng lồ bắt đầu. Tần trinh cao mày. Lôi nhi, ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình A tiền phong. Ta làm sao nhìn nơi này khá quen. Tần công tưởng như là, cái này không phải chúng ta gặp được chỗ của các ngươi sao chúng ta đây là. Đã vây quanh yêu ma cốc chạy một vòng tiền phong. Ta thật sự không được tần công, nói thật ta cũng sắp. Từ bỏ đi, không cứu nổi. Cũng không biết là ai hô một tiếng, lập tức một mảnh sĩ khí tan giã. Không ít người đều đình chỉ đào mệnh. Có một người từ bỏ, tất cả mọi người bắt đầu đi theo, lập tức sầm sầm một đám người đều không chạy. Tất cả mọi người lập tức ngồi liệt một đoàn từng ngụm từng ngụm thở hồn hền. cái kia kinh phủng tự yêu gặp bọn họ ngừng lại. Không khỏi giận tím mặt. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Kinh phủng đến cực điểm nhưng mà phủng bố đến đâu? Chạy lên một ngày một đêm sau đó cũng không có cách nào lại có bao sâu cảm ngộ. Liền liền tần công đều khoát tay áo nói. Ngươi tới. hủy diệt đi, nhanh. Mệt mỏi. Tần lôi cũng thở hồng hộp. Tần tích vũ đi đến bên cạnh hắn. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Làm sao bây giờ cho dù chết? Chúng ta cũng phải liều chết một trận chiến cũng không thể cứ như vậy tìm cách chết vô nghĩa chịu vô cực sắc mặt tái nhợt. Tần lôi. Ngươi, ngươi còn có khí lực cùng cái này kinh khủng tự yêu. Chiến đấu. Không có. Chịu vô cực. Nhưng là cũng phải đánh cái kia kinh khủng tự yêu rốt cuộc cảm thấy nhàm chán. Gặp tất cả mọi người không chạy trốn nữa. Bỗng nhiên một tiếng gào thép. Bị phá vỡ không khí. Ẩm vang rung động. Quanh mình núi đá cỏ cây trong nháy mắt hướng phía bốn phía chạy ra cẩn thận. Hắn đến rồi kinh khủng cử yêu bỗng nhiên vung lên lời chảo tê, tê, tê không khí trong chốc lát bị cắt đứt ra. Không có gì sánh kịp bá đảo lực lượng xé sách hết thầy. Đem đại địa đều mổ ra từng đảo sâu không thấy đáy khe rãnh. Trong chốc lát đã cắt chém đến đám người trước người tần công nổi sận gầm lên một tiếng. Hắn là nơi này người mạnh nhất. Lúc này hắn không xuất mã liền thật sự không có chút nào hy vọng thiên Tông kiếm pháp hắn bỗng nhiên một kiếm hung hăng đâm ra. Đã đã dùng hết hết thảy lực lượng nhưng mà. Cái kia cử yêu một đảo trào phong đánh tới. Trong chốc lát trường kiếm trong tay của hắn liền đứt gãy ra. Tính cả cả người hắn thân thể bên trên. Đều bắn ra một đảo vết máu. Máu tươi vẩy ra công thúc tần lôi bẩn biểu bước ra một bước. Bỗng nhiên bay lượn mà tới. Đem tần công một thanh hướng về sau ném ra ngoài Tránh đi cử yêu chiêu tiếp theo tất sát nhất khi kinh khủng cử yêu gặp tần lôi thế mà dám can đảm khiêu chiến chính mình Lửa giận mãnh liệt Bỗng nhiên lại là một trào Cắt chém thiên địa bình thường hung hăng xé sách mà xuống tần lôi điều động hết thầy lực lượng Chân chính võ giả võ đảo khí tức trong nháy mắt tràn ngập tăng vọt Bát phương lôi sát quyền thi triển đến cực hạn đỉnh phong Đỉnh cấp huyền cấp công pháp uy mãnh bá đảo tại thời khắc này bàng bạc mà ra bát phương lôi đồng xoẹp tần lôi đấm ra một quyền. Bốn phương tám hướng không khí trong nháy mắt vỡ ra. Nổ tung hóa thành từng tiếng lôi điện lớn oanh minh. Hướng phía thân ở trung ương dinh khủng cử yêu oanh dích mà đi. Quảng cáo chính là bát phương lôi sát quyền sát chiêu mạnh nhất ầm ầm quyền thế bỗng nhiên đánh vào cử yêu thân bên trên. Nhưng lại tổn thương không được quái thú mày may cái gì sau một khắc. Kinh khủng tự yêu trào phong đắt lăng lệ tàn nhấn xé sách mà tới. Tần lôi tần tích vũ hô to một tiếng, nước mắt đã sớm tràn mi mà ra. Đừng tổn thương con ta khác một bên. Rốt cục chạy đến tứ đại gia tộc tất cả nhân mã đều nhìn thấy màn này. Tần trinh càng là một tiếng bão giống. Đem thân pháp tăng lên tới cực hạn. Điên cuồng bay lượn. Nhưng mà Tựa hồ đã không kịp tần thái thượng cách xa 10 trưởng bên ngoài Bỗng nhiên một trưởng oanh gích mà ra huyền cấp công pháp Ngũ lôi trưởng u Vinh Quy Quy Mơ liền tải cách này trong điện quang hỏa thạch Tứ đại gia tục Thiên nhai hải các những người khác nhìn không được thán phục một tiếng Lão già này thế mà đã đến cảnh giới cỡ này hẳn là Đã sắp đột phá trong truyền thuyết đại Tông sư chi cảnh một trưởng này. Hóa thành năm đảo lôi quang. Xé sách hư không mà đi. Muốn chặn đường cử yêu một kích này. Nhưng mà. Năm đảo lôi quang cùng cử yêu chảo phong gặp nhau. Trong chốc lát vậy mà liền tan thành mây khói. Hóa thành hư vô nhưng cử yêu chảo phong cũng trích đi ba phần. Tần lôi thừa cơ bỗng nhiên lui lại. Vậy mà kiếm về một cách mạng. Giống yêu bỗng nhiên một chảo đánh ra đi qua. Thái thượng trưởng lão bận biểu dùng hết toàn lực ngăn cản. Nhưng mà cũng không nhìn được kêu thảm một tiếng. Thân thể bên trên đúng là xuất hiện một đảo hoàn chỉnh vết cào. Máu tươi vẩy ra mà ra trưởng lão cử yêu lần này biết rõ. Không ai còn có thể ngăn trở mình. Dùng hết toàn lực. Một chảo hung hăng xé sách thương không. Bắt kích mà xuống lần này. Hắn muốn trực tiếp đem tứ đại gia tộc tất cả hậu bối tinh anh tử đệ. Trong nháy mắt đoàn diệt sừng tay tất cả mọi người đều bi phấn muốn tuyệt. Thảm liệt vô to. Trong lòng lâm vào triệt để tuyệt vọng. Đúng lúc này, chân trời xuất hiện một điểm đen. Sau đó trong nháy mắt phóng đại, nương theo lấy hết thảm một tiếng. A a ta sợ độ cao á chính là Lý Thiên Sinh. Hắn sốt cuộc phát hiện đám người Mắt thấy chính mình để tử yêu mến tần lôi bỏ mạng ở ngay tại chỗ Bận biểu lần thứ nhất đem lực lượng tăng lên tới thực hạn Đi đứng dùng sức Dấm đạp đại địa Quanh trong núi đại địa trong nháy mắt nổ bể ra một cái hố sâu to lớn mà bản thân hắn Thì là phản phất hỏa tiến lên không một dạng Thẳng tắp bay ra ngoài cao mấy trăm thước tốc độ Sau đó Đột nhiên hạ xuống tần trinh bỗng nhiên nắm chặt ngay tại thổ huyết tần thái thượng cánh tay. Xứng sờ nói ra. Thái thượng trưởng lão. Ngươi có nghe nói qua hay không một chiêu từ trên trời ráng xuống trường pháp tần thái thượng ho ra một ngụm máu. Trừng lớn hai mắt. Là trong truyền thuyết thất truyền đã lâu như lai thần trưởng Lý Thiên Sinh lại là giống to một tiếng. Con quả đi máy bay ginh khủng cử yêu hướng lên trời nghi ngờ nhìn lại. Gãi đầu một cái. Quanh sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác bốn phía đen gịp một màu, mà lại có chút bị đè nén. Trong lỗ mũi càng là ngửi được một cố đất vị. Hắn toàn bộ bị đánh ra tiến vào sâu trong lòng đất. Đám người, đồ để của ta đều là nhân vật chính không một chương 26 hắn chính là trong truyền thuyết tiên sư cử yêu trong lòng. Trời làm sao đen sau đó đau đớn một hồi từ đỉnh đầu truyền đến tựa hồ đầu đều bị vỗ bẹp. Hắn gầm lên giận dữ Thế mà còn chưa có chết yêu thú cực kỳ cường hắn thân thể cùng sinh mệnh lực Nhưng hắn dưới một trưởng này thế mà còn bảo lưu lại một tia sinh cơ Giống gầm lên giận dữ Hắn bỗng nhiên thân thể chấn động Âm ấm Toàn bộ sơn tốc tựa hồ cũng đang chấn động lý thiên sinh nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất Đứng qua một bên Quay đầu nhìn một cách bị vỗ vào dưới mặt đất yêu thú Khẽ trao mày Mặc dù vừa mới chỉ dùng 1% lực lượng Nhưng là Không nên ạ Phảng phất vì đáp lại lối nói của hắn Cái kia kinh khủng tự yêu cuối cùng không cam lòng gào thép một tiếng Âm ấm Tất cả nối đá bùn đất đều lại lần nữa rơi xuống đi vào Tiếng hô của hắn càng phát ra nhỏ bé Rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa Sư phụ tần lôi vui mừng quá đổi bận biểu hô to một tiếng chạy lên tiến đến phủ phủ quỳ dạp xuống đất. Đa tạ sư phụ ăn cứu mạng sư phụ hắn chính là trong truyền thuyết tần lôi vì kia thần bí khó lường lão sư u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đinh Văn Diệu cũng không nhìn được nhớ mày. Hắn chính là tần lôi nói cái kia không gì làm không được lão sư cách này. Nhìn qua thật sống cũng liền 16-17 tuổi A tần thái thượng Một trưởng này chi huy Lại kinh khủng như vậy lão phu còn tự cho mình siêu phàm danh xưng cái gì thanh dương thành đế nhất cao thủ Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ tần trinh thì là thở thật dài nhẹ nhóm một cái Luôn miệng nói quá tốt rồi Quá tốt rồi Còn lại tất cả gia chủ một nửa là tại may mắn con em nhà mình không có việc gì Một nửa khác thì đều là cực kỳ chấn động nhìn qua Lý Thiên Sinh. Không có cách nào. Cách này một cách từ trên trời ráng xuống, một trường đánh chết kinh khủng cử yêu thao tác thật sự là quá tao rồi. Lý Thiên Sinh nhìn một cách đám người, gặp tất cả mọi người không có việc gì cũng không nhìn được nhẹ nhàng thở ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, không cần đa lễ. Tần công. Lão Phú. Các ngươi đều không có chuyện gì chứ. Tần công vội nói. Đa tạ tiên sư đại nhân. Tại hạ không có việc gì phở gian cờ linh lại lại nghe răng trởn mắt. Tựa hồ bất mãn hết sức. Lý thiên sinh cười cười. Đi ra phía trước một thanh ôm lấy cái này hư không lôi thú con non. Không để ý hắn liều giấy chết. Vỗ vỗ đầu của hắn nói ra. Cái này cũng không oán ta. Là chính ngươi nhất định phải đến yêu ma cốc. Có thể trách được ai quảng cáo đinh văn diệu. Cái này. Đây là... Thượng cổ gì chủng? Tư không lôi thú thế mà. Thế mà cam tâm cho hắn làm sủng vật phở gian cờ Linh. Buông ra ta ngươi tên đáng chết này. Chớ gần lão tử Đinh Văn Diệu. Ngọa tạo cái này cái gì thần thú thế mà còn biết nói tiếng người phóng điện phở gian cờ Linh bỗng nhiên bộc phát ra một luồng dòng điện. Lý Thiên Sinh mặc dù ra dày thịt béo cũng có chút hơi đau. Hít sâu một hơi. Bỗng nhiên đem hắn ném ra ngoài Thoáng cách bay ra ngoài mấy trăm mét phía trên Tứ đại gia chủ hai mặt nhìn nhau Sau đó tần trinh ho khan một cái Hành lễ nói Đa tạ tiên sư đại nhân Giải cứu ta tần gia tử để tính mệnh còn lại ba người cũng vội vàng nói Đa tạ đa tạ Lý thiên sinh không nhìn được vung tay lên Không cần phải khách khí Ta chủ yếu là tới cứu tần công bọn hắn Còn có cái này sẽ chỉ phóng điện vi ca chuột. Còn lại đây đều là tiện chân sự tỉnh. Tần lôi một mặt ủy khuất, sư phụ, để tử cũng là tiện chân sao. Cái này có gì hay đâu mà tranh giành tần thái thượng đứng dậy. Lại một lần hỏi. Tiên sư đại nhân. Không biết ngài bây giờ đến cùng là cảnh giới gì Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu. Lại hỏi đều nói cho ngươi rồi. Chính ta cũng không biết. Cảnh giới cái gì? Rất trọng yếu sao tất cả mọi người là xứng sờ. Đây là cái gì lão thần tiên A liền cảnh giới của mình cũng không biết tần thái thượng thở dài một tiếng. Tiên sư đại nhân cao thâm mạc chắc. Lão phu theo không kịp A Trên mặt hắn lại là nhìn không được lộ ra vẻ đắc ý. Mặt khác tam đại gia tục gia chủ đều hiểu rõ. Tần ra có hắn tần thái thượng thanh dương thành này để nhất cao thủ. Vốn là đã mời phần khó giải quyết. Bây giờ lại thêm tần lôi cách này kinh khủng sư phụ Về sau mặt khác tam đại gia tộc còn có thể có chỗ tốt gì tần trinh cũng ngầm hiểu Cười đắc ý nói Chư vị Hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra Cách này săn bắn thí luyện ta nhìn không bằng trước hết rừng ở đây đi Các vị gia chủ nghĩ như thế nào tiện liệt Tốt Tốt Tôn hảo ai cũng chỉ đành như vậy rồi Chiều quyền U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng đồng ý. Cái kia năm quán quân là tần trinh ho khan một cái, ta nhìn, liền xem như chúng ta cần ra đi. Mặt khác tam đại gia chủ gấp. U, V, Quy, Quy, Mơ. Dựa vào cái gì à ngươi nhìn. Tại từ yêu đột kích thời điểm, là con ta cần lôi cái thứ nhất tiến lên ngăn cản. Liện phần này dũng khí cũng là tất cả tử đệ bên trong không có gì sánh kịp. huống chi. Cuối cùng trong lúc nguy cấp cũng là. Ta tần gia. Khủ khủ. Tần gia vị này tiên sư đại nhân cứu các vị tử đệ. Nếu không. Chỉ sợ chư vị tất cả nhà đều phải tuyệt tự. Chẳng lẽ giảng này còn không nên coi như ta tần gia chiến thắng triều huyền cười lạnh một tiếng. Một mã là một mã ngươi tần gia vị này. Tiên sư đại nhân đích thực lợi hại Phần ăn tình này cũng đích thực nên ghi lại Nhưng cái này cũng không hề có thể biểu thị các ngươi tần ra liền thắng tôn ra gia, gia chủ tôn càn Nói rất đúng đều không có đánh qua Như thế nào biết được thắng bại dù sao ta không đồng ý tần ra chiến thắng quảng cáo tiền liệt Ta cũng sống vậy tần trinh Vậy hắn mẹ làm sao xử lý triệu huyền hừ một tiếng Rất đơn giản Nếu săn bắn tạm thời không cách nào tiến hành Không bằng liền đổi thành lôi đài thi đấu Người ta bốn nhà Mỗi một nhà ra ba người tỉ thí Kẻ thắng làm vua Kẻ bại ăn bụi Hợp lý tôn càn Các ngươi triệu ra có ba hương đệ Ngược lại là nói nhẹ nhóm tự tại đó cũng là hàng thật xá thật thực lực Có cái gì khó mà nói vậy cũng tốt Một trận chiến đình thắng thua tốt thế là Tứ đại gia tộc cải biến phương châm sách lược. Thí luyện chiến biến thành lôi đại chiến. Địa điểm tự nhiên vẫn là ổn định ở tần xa bên trong. Tần lôi thấy thí. Bận biểu đối sư phụ nói. Sư phụ. Đệ tử khẩn cầu lão nhân gia ngài lưu lại. Cùng đệ tử cùng nhau đi tới tần xa quan chiến lý thiên sinh gãi gãi đầu. Vì cái gì? Lôi đỉnh sơn trang đồ ăn hắn không thơm sao tần lôi nghe hắn nói như vậy. Linh cơ khẽ động Khu khu, sư phụ A Ta cần phủ đầu biết thế nhưng là phương viên mấy trăm giảm tốt nhất Lý thiên sinh vỗ mạnh một cái tần lôi bắp đuổi Ngươi không nói sớm Tây sư phụ Chịu đi rồi đi đi đi Đừng làm trễ nai thời gian tần lôi vui mừng quá đổi Tần tích vũ lườm hắn một cái Ngươi liền vui vẻ như vậy Không phải liền là để cho ngươi sư phụ đi tần phủ một chuyến nhìn ngươi đánh nhau sao tần lôi Ngươi không biết, sư phụ ta người này yêu thích yên tĩnh không thích động, mà lại, chịu đựng lão nhân gia ông ta nhiều như vậy dạy bảo, ta lại chưa từng có tải lão nhân gia ông ta trước mặt biểu hiện qua. Lần này ta nhất định phải làm cho lão nhân gia ông ta xem thật kỹ một chút, lão nhân gia ông ta dạy dỗ để tử đến tổ cùng như thế nào ưu tú. Lão nhân gia ông ta nói cũng quá là nhiều a ta thấy thế nào hắn cũng không giống lão nhân gia tần lôi Đám người trở lại tần gia Khảo thí chi địa Lôi đài vẫn luôn tại Cũng cũng không cần cách khác bố trí Tứ đại gia chủ tỏa chấn Mà Lý Thiên Sinh Đinh Văn Diệu Cùng tần thái thượng mấy cái này Cao thủ chân chính cũng là bị đặt ở chính giữa Tứ đại gia chủ Các vị trưởng lão thì là sắp xếp tại hai bên Tần lôi sớm phân phó trong nhà đầu bếp làm ăn ngon, vừa chuẩn chuẩn bị rất nhiều ăn vặt mà cho sư phụ hưởng dụng. Mọi người thấy cái kia hề quải nằm tại trên dế nằm. Gặm lấy hạt dưa uống nước trà mà người trẻ tuổi. Trong lòng đều đang âm thầm suy nghĩ. Cái này mẹ nó thật là vừa mới đại phát thần quy. Một trưởng đánh giết cứ yêu. Cứu tất cả mọi người vì kia lão thần tiên độ để của ta đều là nhân vật chính không một chương 27 gánh vác sư phụ kỳ vọng. Ta không thể thua bắt đầu đi đám người không phải nhường Lý Thiên Sinh tuyên bố. Hắn không lay chuyển được. Thật vất vả ngồi thẳng thân thể. Sau đó vừa trơn hoàn thành nửa nằm tư thế. Khoát tay áo nói một câu như vậy. Tần Trinh vội nói. Đúng. Tiên Sư Đại Nhân tuyên bố. Tứ đại gia tộc săn bắn thí luyện chiến đổi lôi đại chiến. Hiện tại chính thức bắt đầu trận đầu. Triệu gia đối chiến tôn gia vương đa dư. Tốt các vị người xem. Như vậy hiện tại trận đấu thứ nhất chính thức bắt đầu. Chúng ta có thể nhìn thấy triệu gia phái tới ra sân. Là tam công tử triệu vô tướng. Mà tôn gia phái tới chính là gia chủ tôn càn duy nhất án nữ tôn hàm. Lý Thiên Sinh. Ngươi không phải cái gì phòng đấu giá quản sự sao Làm sao còn kiêm chức đi làm hoạt náo viên A Vương Đa Dư Xin lỗi Tần gia chủ vừa mới mướn để ta làm giảng giải Được chưa Vương Đa Dư ho khan một cái Chúng ta nhìn cuộc tỉ thí này Cũng là mời phần kịch liệt Triệu gia tam công tử triệu vô tướng mặc dù về mặt tu luyện thiên phú không bằng hai vị huyên trưởng Nhưng cũng tuyệt đối là nhân tài hiếm có hắn bây giờ đã là cửa phẩm đỉnh phong võ đồ lại nhìn đối thủ của hắn tôn hàm. Bây giờ là bát phẩm võ đồ cảnh giới. Nhưng trong tay nàng song kiếm thế nhưng là không thể rồi. Chính là tôn gia đại trưởng lão tự mình luyện chế bát sai thần binh. Một tên minh nguyệt. Một tên kinh thước. Vô cùng sắc bén. Biến hóa đa đoan tốt. Tôn hàm suất thủ chức nàng thi triển chính là tuyệt học gia truyền kinh hồng kiếm pháp. Cái này kiếm pháp chính là hoàng cấp cao dai. Coi trọng chính là nhẹ nhàng phiêu giật. Mà lại xảy ra bất ngờ. Thường thường khiến người ta khó mà phòng bị triệu ra tam công tử sử dụng chính là triệu ra tuyệt học phong vân quyết lấy linh động đối linh động. Ai nhả nha Hai người đánh cho là túi bụi A. Đặc sắc. Thật là đặc sắc. Lý Thiên Sinh. Ngươi lời nói có phải hay không có chút nhiều lắm sau một lúc lâu Rốt cuộc trận đầu hạ màn Mặc dù có thần binh chi lợi Nhưng là trinh lệch cảnh giới vẫn là không có đền bù Tôn hàm cuối cùng thua ở triệu vô tướng trong tay Trận thứ hai Triệu ra thế mà trực tiếp phái ra mạnh nhất lão đại triệu vô cực Giao đấu tôn ra người mạnh nhất tôn hảo triệu vô cực là nhị phẩm võ giả Tôn hảo là nhất phẩm Nhưng trong tay thần binh là cậu sai trường kiếm. Xích nhật hai người đánh nhau. So với trước đó một trận càng là kịch liệt gấp 10 gấp trăm lần chân chính võ giả chiến đấu. Vô luận là đối với chiêu thức công pháp lý giải. Vẫn là cá nhân kinh nghiệm tích lũy. Đều cùng võ đồ cảnh giới không thể so sánh nổi. huống chi, hai người vẫn là hai đại gia tộc bên trong thế hệ này người mạnh nhất. Cuối cùng, Tôn Hảo vẫn là hơi kém một chút, bại bởi triệu vô cực. Triệu ra nắm lấy số một vòng. Vòng thứ hai, chính là tần ra đối chiến tiền ra trận đầu xuất chạm. Tiền ra chính là tiền phong. Mà tần ra phái ra, là tần tích vũ. Tiền phong cười đắc ý tích vũ cô nương, hai ta thật đúng là có duyên phần A. Tần tích vũ nở nộ cười xinh đẹp, một chiêu ngũ lôi trưởng liền đánh ra ngọa tàu. Con bé này xuất thủ ác như vậy tiền phong còn đến không kịp giúp đau. Tần tích vũ một chiêu này lại nhanh vừa hận. Đã đập tới trước ngực. Hắn hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên về sau lộn một vòng chật vật không chịu nổi lách mình tránh ra. Trọng tài ta kháng nhị. Nàng đây là đánh lén ta còn chưa nói bắt đầu đâu trọng tài là Đinh Văn Diệu. Hắn liền mỹ mắt đều không có nhất một cái. Tiền phong thầm mắng một tiếng. Giúp đao nơi tay bá bá bá vung vẩy ba lần Ngược lại là cũng có chút khí thế Nghênh phong tam đao ảo ảo ảo tiền phong liên tiếp ba đao chính là tiền gia tuyệt hợp Một đao so một đao càng thêm tàn nhẫn quảng cáo nhưng chỉ đáng tiếc Cảnh giới của hắn hôm nay cũng bất quá là bát phẩm võ đồ Mà Tần Tích Vũ Đã đột phá chân chính võ giả Tần Tích Vũ mỉm cười Tay trái dối ra Cổ tay chuyển một cái Đã bắt được cổ tay của đối phương. Nhẹ nhàng một cây dùng sức. Minh kính. Áng kình. Hai trọng lực đảo trong nháy mắt bộc phát a tiền phong một tiếng hét thảm. Danh đao tuyết đen ganh lang lang rơi xuống địa. Chính mình thì là đau đến thân thể vặn vẹo lên. Phù phù một tiếng thế mà quỷ xuống trước trên lôi đài. Tiền ra ra chủ tiền liệt bỗng nhiên vỗ chán một cái. Mặt mo đỏ bừng quý đầu. Khủ khủ tần tích vũ chiến thắng trận thứ hai. Chính là tiền gia đương đại người mạnh nhất tiền ninh. Đối chiến tần gia thiên tài thiếu niên tần lôi hai người cùng là võ giả cảnh giới nhưng tiền ninh 18 tuổi. Bước vào võ giả cảnh giới đã trọn vẹn thời gian hơn một năm. Mà tần lôi. Dù sao nửa đường hoang phế ba năm. Bây giờ 17 tuổi. Cũng bất quá là mới vào võ giả cảnh giới. Tần lôi. Từ bỏ đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta luận cảnh giới Luận kinh nghiệm Ngươi cũng kém xa ta Dù sao Ta tại võ giả cảnh giới đã cảm ngộ một năm có thừa tần lôi mỉm cười Nha Cảm ngộ một năm Còn không có đột phá nhị phẩm võ giả đâu ngươi lại nói Kinh nghiệm hẳn là ngươi quên rồi Chỉ là võ giả cảnh giới Ta tần lôi năm đó tại 14 tuổi thời điểm liền đã đột phá qua rồi mọi người không khỏi đồng dung Mặc dù sớm biết đoạn chuyện cũ này Nhưng mà tần lôi trầm luôn đắt lâu Bây giờ đột nhiên nói ra Mực này kinh tài tuyệt diễm tư chất Vẫn là làm cho tất cả mọi người cảm thán không thôi Chỉ là võ giả cách này là dạng gì lời nói hùng hồn Tốt Đã ngươi không biết tự lượng sức mình Liền so tài xem hư thực đi tiền ninh bỗng nhiên xuất thủ Dùng chính là tiền ra tuyệt học Tên là kim cương chiến pháp oanh hắn một quyền ra Minh kính Ám kính hai đảo lực đảo đồng thời bộc phát Hai ngàn ca Gơm Lực lượng áp xúc tại một quyền này bên trong Thanh thế như là đạn pháo oanh minh Nổ tung không khí Phá toái hết thảy tốt tần lôi trong lòng mặt niệm một tiếng Sư phụ đang nhìn ta đây Ta tuyệt đối không thể thua sư phụ Khen ta đi Bát phương lôi sát quyền Thiên lôi cuồn cuộn tần lôi đồng sảng Một quyền oanh dích mà ra hai người lấy cứng trỏi cứng Nắm đấm ngang nhiên đụng vào một chỗ răng rắc răng rắc Cũng không biết là xương cốt phá toái Vẫn là không khí cũng vì đó nổ tung phá vỡ Chói tai tạp âm nổ tung lên Mọi người không khỏi sắc mặt thay đổi Nhưng mà tiếp xuống Quảng cáo rầm rầm rầm hai người thế mà ai cũng không lùi liền đối bảy tám huyền Chiêu chiêu đều là cứng đối cứng va chạm không ngừng u Vinh Quy Quy Mơ Làm sao có thể lực lượng Thế mà càng tại trên ta mà lại cách này thân thể độ cứng Làm sao xét như vậy Tần lôi án đảo Ta mỗi ngày dùng sư phụ truyền thủ cho đan phương trong uống ngoài thoa Toàn thân giống như thoát thai hoán cốt bình thường Vô luận là lực lượng Công khích Phòng ngự Tốc độ đều là nhất đẳng Người lấy cái gì cùng ta đấu oanh tần lôi bỗng nhiên ra lại một quyền Tiền ninh bạch bạch bạch liền lùi lại 7-8 bước Khóe miệng nhìn không được tràn ra một tia máu tươi Tiện ninh rời khỏi lôi đài tần lôi chiến thắng vương đa dư lập tức tuyên bố. Đám người một mảnh xôn sao. Từ khi tần lôi khôi phục thiên phú. Mặc dù nói cảnh giới tiến triển cực nhanh. Vậy chân chính ở trước mặt mọi người đối chiến chém xếp. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Một chữ. Hung áp không những đối với địch nhân hung áp. Đối với mình cũng hung áp sư phụ. Lão nhân ra ngài thấy được sao tần lôi cảm khái vạn phần Dứt khoát lệ nóng doanh trọng quay đầu nhìn lại liền thấy Lý Thiên Sinh đang nghiêng đầu cùng nhà mình đầu biết sao phó cái gì U Vinh Quy Quy Mơ Đúng Thịt bò không nên quá cay Nhưng cũng không thể quá thanh đàm rồi Mối muốn số lượng vừa phải Số lượng vừa phải hiểu không cái kia đầu biết đã sớm mắt chóng váng. Bận biểu mỗi chữ mỗi câu ghi chấp. Tần lôi. Ai? Xem ra sư phụ còn chưa đủ hài lòng a Đã như vậy. Lần tiếp theo. Ta liền để sư phụ nhìn xem ta vừa mới học được tuyệt chiêu mới vương đa dư. Tốt các vị người xem. Hiện tại đi tới mấu chốt nhất cũng là kích động nhất lòng người thời khắc. Tứ đại gia tộc săn bắn thí luyện chiến lâm thời đổi lôi đại chiến chi. chung cực quyết đấu triệu ra đối chiến tần ra chầm đắt. Triệu vô cực bỗng nhiên vung tay lên đã ngừng lại hắn nói tiếp. Làm sao triệu vô cực cười một tiếng. Tần lôi. Ngươi còn nhớ được ở trong yêu ma tốc ngươi và ta đánh cược sao tần lôi. Tự nhiên nhớ kỹ. Vậy thì tốt. Chúng ta hai nhà cũng không cần ba trận thắng hai rồi. Hai người chúng ta đơn đà độc đấu. Một trận phân thắng thua như thế nào tần lôi cười một tiếng. Chính hợp ý ta hắn kích động không thôi. Khói mắt rưng rưng. Sư phụ ta lập tức liền để lão nhân ra ngài lau mắt mà nhìn ngài liền đợi đến khen ta đi. Hả lý thiên sinh đúng đúng đúng thịt xây được nhiều chưng một hồi ta thích non một điểm. Tần lôi. Đồ để của ta đều là nhân vật chính không một chương 28 độ nhi chớ hoàng sợ. Sư phụ cho ngươi thêm bút cuối cùng quyết chiến tần lôi. Đối chiến triệu vô cực hiện tại. Chính thức bắt đầu triệu vô cực cùng tần lôi hai người sẵn co mà đứng. Bất luận kẻ nào đều biết trận này đối chiến chính là toàn bộ thanh dương thành thế hệ tuổi trẻ trí cường giả chi tranh rồi. Ai như thắng lợi. Chính là hoàn toàn xứng đáng thanh dương thành thế hệ này để nhất cao thủ đến tột cùng sẽ là tần lôi. Vẫn là triệu vô cực vạn chúng chú mục tất cả mọi người rửa mắt mà đợi Lý Thiên Sinh. Thịt còn chưa tốt triệu vô cực. Tần lôi. Hôm nay ta liền hướng ngươi chứng minh. Đến tổt cùng ai mới là Thanh Xương Thành Đệ nhất thiên tài Tần lôi. Sư phụ. Mời xem lấy đệ tử A Lý Thiên Sinh. A yên tâm đi đổ nhi. Vì sư đang nhìn ngươi đây cố lên. O Di Xen Tần lôi. Sư phụ ngài đang nói cái gì a bất quá nghe được Lý Thiên Sinh nói đang nhìn mình. Tần lôi bỗng nhiên cảm giác toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Tới đi. Chiều vô cực tốt, chiều vô cực quát khẽ một tiếng. Huyện cấp công Pháp. Phong vân vô cực công Vương Đa Dư. Xuất hiện là chiều gia trí cao tuyệt kỹ. Phong vân vô cực công gọi là phong vô tướng. Vân vô thường. Phong vân kết hợp. Mà ha vô lượng triệu vô cực tuổi còn nhỏ. Thế mà luyện thành triệu gia cao nhất công pháp phong vân vô cực công thật sự là anh hùng suốt thiếu niên triệu vô cực vừa ra tay. Hai chân bôn tẩu còn như nước chảy mây trôi. Trong chốc lát liền thoảng qua hơn trường khoảng cách. Thân ảnh mờ mịt bất định. Trong chốc lát đã đi tới tần lôi trước người. Một tay huyền. Một tay trường. Đồng thời quanh gích mà ra có chút ý tứ. Tần Lôi mỉm cười. Bình Địa Phong lôi bỗng nhiên thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chốc lát vậy mà thẳng vào chân trời, bay vút lên mà lên ba trượng bên ngoài u. Vinh, Quỷ, Quỷ, Mực, Triệu cực lấy làm kinh hãi, dùng bay lên trời biện pháp, tránh thoát khỏi ta cái này rùa thần khó lường biến ảo ngàn vạn bộ pháp cùng chiêu thức sao quả nhiên cũng có chút bản sự. Sau một khắc tần lôi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ăn sư tuyệt kỹ. Con quả đi máy bay Lý Thiên Sinh bột một tiếng trong tay đùi gà rơi xuống đất trởn mắt hốt mồm. Oanh thân ở giữa không trung tần lôi một chiêu thiên lôi cuồn cuộn từ trên trời ráng xuống, xong huyền đều xuất hiện. Âm âm triệu vô cực vội vàng tránh né. Tần lôi một kích này đánh vào trên lôi đài. Răng rắc răng rắc. Toàn bộ lôi đài thế mà từ đó đứt gãy ra. Hóa thành hai đoạn đá vụn tung bay Bụi đất cuồng dương Cái gì lại là vị kia tiên sư đại nhân vừa mới thi triển qua tuyệt học con quả đi máy bay không nghĩ tới tầng lôi thế mà nhanh như vậy liền lính ngộ được tinh túy chỗ tồn tại quảng cáo thiên phú như vậy Kinh khủng như vậy á lý thiên sinh hận không thể có cái kẽ đất chui vào Mẹ nó cái này cái gì đồ đệ Cái tốt không học học cái này Còn mẹ nó lớn tiếng kêu đi ra Không cảm thấy rất xấu hổ sao tần lôi bỗng nhiên cảm giác phía sau lạnh lẽo. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Sư phụ muốn khen ta sao hạ nhìn thấy Lý Thiên Sinh muốn giết người ánh mắt tần lôi nhìn không được run một cái. Sư phụ nhìn tựa hồ không có rất cao hứng bộ dáng à. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta một chiêu này thi chuyển không đủ tinh túy muốn hay không một lần nữa Lý Thiên Sinh? Nhiệt độ nhanh dừng tay cho ta hắn suy nghĩ một cái. Đứa nhỏ này lại tiếp tục như thế sợ là muốn cử chỉ điên rồ à. Được rồi, hay là để hắn tranh thủ thời gian đánh thắng được rồi. Mặc dù tần lôi sớm muộn đều sẽ chiến thắng, nhưng là... Lý Thiên Sinh cũng không muốn lại tiếp tục mạo hiểm nhường hắn mất mặt. Phát động. Dơ cấp kỹ năng. Canh gà một cấp phát động. Dơ cấp kỹ năng. Bác sao Miu một cấp phát động, dơ cấp kỹ năng, hồi ước xếp một cấp lập tức, một trận hoa lệ búc quang hoàn trong nháy mắt phát động, một vòng lại một vòng ra chỉ đến tần lôi trên thân. Đương nhiên, những người khác là không thấy được. Lý Thiên Sinh đã nhìn thấy tần lôi lập tức thân thể run một cái, ngửa mặt lên trời gào thét mệnh ta do ta không do trời trong nháy mắt. Lý thiên sinh trên đỉnh đầu lượn vòng lấy các loại canh gà văn tử. Phản phất là ăn sư ăn cần dạy bảo tại dư âm còn vang vẳng bên tai. Quanh quẩn không ngứt trong lỗ tai thì là vang lên các loại nhiệt huyết sôi trào chiến đấu bác sao music. Trong lúc nhất thời chiến ý bảo giạc. Tự kỷ chi hồn cháy hừng hực. Mà trong đầu thì là chính mình trước đây nửa đời quá khứ đủ loại. Những cái kia thiên chi ghiêu tử trúc kinh phủng nguyệt huy hoàng. Những cái kia hổ lạc đồng bằng bị người nhục nhã không chịu nổi Lại lần nữa quật khởi một tiếng hót lên làm kinh người thống khoái Hòa nha nha tần lôi trong lúc đó bảo phát ra trước nay chưa có lực lượng Lý Thiên Sinh liền thấy đỉnh đầu của hắn các loại thuộc tính điên cuồng tăng vọt Công gích phòng ngự tốc độ lực lượng nhanh nhẹn tỉnh táo Quanh tần lôi một chiêu bát phương lôi sát quyền tất sát tuyệt chiêu bát phương lôi động trong nháy mắt phát động Âm âm phản phất lôi thần giáng thí Thiên băng địa liệt Điên cuồng bảo liệt thanh âm vang vòng bên tay Trước nay chưa có cương mãnh lực đảo âm vang một tiếng đánh chúng vào triệu vô cực Triệu vô cực quát to một tiếng Sức gió cuồng loạn Mây thế phiêu linh Trong chốc lát phong vân vô cực công liền bị hoàn toàn phá vỡ Chính hắn bỗng sưng trước ngực kịch liệt đau nhức Cả người bị đánh chúng bay ngược mà quay về Trùng điệp rơi vào dưới lôi đài Ngã xuống tại đại địa phía trên Không thể đồng đậy Vương Đa Dư Cách này Cách này Tần lôi chiến thắng Tần lôi hai mắt bốc hỏa Canh gà bác sao miêu hồi ức xếp hiệu quả còn không có đi qua Quả thực là tức rùi bọt mép dựa vào lan can chỗ Tiêu tiêu mưa nghỉ nhấp nhìn mắt Toàn thân bộc phát tự do khí tức Sư phụ Lão nhân ra ngày nhìn thấy không lý thiên sinh khoát khoát tay, thấy được thấy được, có thể yên tĩnh rồi. Quảng cáo mọi người không khỏi khiếp sợ không thôi. Tần lôi, mặc dù khôi phục thiên phú, nhưng là thời gian ngắn như vậy, mà lại bất quá là mới vừa vào nhất phẩm võ giả cảnh giới. Thế mà liền đem triệu ra để nhất thiếu niên cao thủ. Nhị phẩm võ giả triệu vô cực đánh thành cách này tính tình thanh dương thành để nhất thiên tài. Bỏ hắn hắn ai tần ra tử để cũng là yên lặng phút chốc. Sau đó bột phát ra núi kêu biển gầm bình thường lớn tiếng khen hay tiếng hoan hô. liền liện Đinh Văn Diệu Vương Đa Dư cũng không khỏi được cảm khái vạn phần. Thật sự là kinh khủng thiên phú A. Tất cả mọi người càng là nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Cách này cỡ nào thua lỗ vị này tiên sư đại nhân A nếu không chỉ bằng vào tần lôi một người. Cũng không có khả năng có hôm nay huy hoàng. Thế ngoại cao nhân, thế ngoại cao nhân nha. Triệu vô cực giấy rua lấy bỏ lên. Tần lôi. Là ngươi thắng. Tại thanh dương thành mặt đất. Ta triệu vô cực nguyện xưng ngươi là mạnh nhất ngươi và ta đổ ước ta sẽ tuân thủ. Đem điều kiện của ngươi nói ra đi. Tần lôi gãi gãi đầu. Sư phụ Lý Thiên Sinh sờ lên cái cầm. Hai ngươi cái gì đổ ước một tấm đan phương vật liệu. Lý Thiên Sinh. À Độm nhi! Ngươi bây giờ đã là chân chính võ giả. Phổ thông bá vương đan đã không đủ dùng rồi. vi sư vậy thì truyền cho ngươi võ giả cảnh giới vô thượng thánh dược. Đế vương đan đan phương lời vừa nói ra, mọi người không khỏi sắc mặt thay đổi. Liện liền đinh văn diệu cũng không khỏi được trừng lớn hai mắt. Đế! Đế vương đan đây không phải là trong truyền thuyết cận tồn ở chỗ thập đại thánh địa một trong. Đan đỉnh thần điện vô thượng thần dược sao ngươi? Ngươi làm sao lại có đan phương tần lôi cười đắc ý Đinh trưởng lão Hiện tại ngươi biết ta vì sao không bái ngươi làm thầy đi đinh văn diệu Lý thiên sinh phân phó người lấy ra tiền giấy Bút lớn vung lên một cách liền đem đế vương đan đan phương viết xong Tùy ý đưa cho tần lôi Yên tâm ta biến mất mấy vị thuốc đan phương này sẽ Không tiết lộ Đúng Sư phụ cân nhắc chu toàn Đa tạ sư phụ tần lôi rất cung kính tiếp nhận Đưa cho triệu vô cực đi xem Triệu vô cực nhìn thoáng qua Mắt tối sầm lại Cách này cách này Hắn vẻ mặt cầu xin nhìn về phía triệu ra ra chủ triệu quyền Triệu quyền xứng sờ Làm sao vậy Rất đắt sao u Vinh Quy Quy Mơ Triệu quyền cầm đi tới nhìn một chút Trước mắt cũng là một đen Đinh Văn Diệu lấy ra ta xem một chút Hắn nhìn thoáng qua trước mắt càng là một đen Cách này tiên sư đại nhân chữ viết cũng quá mẹ hắn xấu Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không một chương 29 thật đáng tiếc Ta thu đồ đệ danh ngạc đầy bất quá Đinh Văn Diệu nhìn thấy chương này giản gì bản in đan phương Vẫn là sắc mặt kịch biến Thân thể có chút rung động Cách này Cái này chẳng lẽ thật sự chính là đế vương đan đan phương tần lôi không vui? Thế nào? Đinh trưởng lão còn hoài nghi ta sư phụ hay sao Đinh Văn Diệu lắc đầu? Không phải. Chỉ bất quá. Việc này đích thực không thể tưởng tượng. Phải biết. Thập đại thánh địa một trong đan đỉnh thần điện đan phương luôn luôn là giữ kín không nói ra. Bị coi là là quý hiếm nhất quý giá tài nguyên. Một khi có tiết lộ tất nhiên sẽ truy cứu tới cùng. Vị này Khu khu Vị này tiên sư đại nhân là từ chỗ nào có được đâu Lý thiên sinh cười ha ha Không thể nói Không thể nói nói nhàm Hắn chẳng lẽ có thể nói cho hắn biết chính mình có hệ thống xa Chỉ sao chẳng lẽ tiên sư đại nhân là người của đan đỉnh thần điện Chỉ là đan đỉnh thần điện Làm sao có thể dung hạ được ta Đinh văn diệu sắc mặt trắng nhợt Dứt khoát muốn ngã sấp xuống Chỉ là Đan đỉnh thần điện thập đại thánh địa một trong Toàn bộ trung châu thế giới thế lực bá chủ thế lực Trong mắt hắn thế mà chỉ là kẻ hèn mọn tần lôi phản phất bị điên cuồng Sư phụ nói hay lắm hắn nhìn về phía đinh văn diệu Sư phụ ta không gì không biết không gì không hiểu Thuật luyện đan đối lão nhân gia ông ta mà nói Chỉ là kẻ hèn mọn tiểu đảo mà thôi Người nói lão nhân gia ông ta là đan đỉnh thần điện chi nhân Lão nhân ra ông ta đương nhiên không vui Đinh Văn Diệu Thế gian há có thể thật có không gì không biết chi nhân tần lôi Không tin ngươi hỏi Lý Thiên Sinh Đinh Văn Diệu trầm tư phút chốc Gật đầu nói Cũng tốt Đã như vậy Ta vừa vẫn có mấy cái nghi nan vấn đề vẫn nghĩ không thông Không biết tiên sư đại nhân có thể giúp ta giải đáp việc đã đến nước này Lý Thiên Sinh chỉ có thể lạnh nhạt nói Người nói, Đinh Văn Diệu nói, ta năm gần đây nóng lòng luyện chế nghiên cứu phát minh có thể tăng lên một người can cốt tư chất vô thượng thánh dược, cải mệnh đan. Nhưng loại này giới luyện dược bên trong người người tha thiết ước mơ thần dược nhưng thủy chung không cách nào luyện thành. Xin hỏi tiên sư có thể có biện pháp giải đáp lý thiên sinh. Người đan phương đầu Đinh Văn Diệu, mặt khác quân thần tá sử vụn vặt phối phương cũng cũng không muốn nói nhiều. Hạch tâm nhất Tự nhiên là thì huyết yêu đằng cùng thiên sát ma tấm Lấy thiên địa chân thủy ngâm gột sửa Lại lấy tự thân tinh huyết chân nguyên gia chỉ Lấy văn võ lửa lặp đi lặp lại luyện chế 19 lần Loại trừ tẳng bát Chọn hắn tinh hoa Tốn hao bảy 49 ngày mới có thể luyện chế thành công Lý thiên sinh ho khan một cái Người đan phương này Nguồn gốc từ tại 8.000 năm trước đan thánh chỗ lấy Linh Xu Tố vẫn Khảo bên trong ghi chép á đương nhiên. Quảng cáo ngươi luyện chế thời điểm. Có phải hay không luyện đến cuối cùng sở sinh thành đan dược. Luôn luôn xích hồng chi sắc. Tiên Diễm vô cùng. Còn không có nuốt liền sẽ tự hành vỡ ra ngươi. Ngươi. Làm sao sẽ biết rõ Lý Thiên Sinh mỉm cười. Đó là bởi vì. Linh Xu Tố vẫn Khảo phiên bản lưu truyền đến nay. Trong đó có thật nhiều lỗ hồng một chỗ. Mà trong lúc này mấu chốt nhất một cái lỗ hồng. Chính là. Hạch tâm vật liệu một trong thì huyết yêu đằng có sai. Chân chính cần thiết. Là thì huyết yêu đằng quả không nên xem thường cách này một cách để lọt chữ thì huyết yêu đằng thôn phải sinh linh tinh huyết mà sinh. Sinh trưởng cực kỳ cấp tốt. Có thể xưng sinh mệnh lực thịnh vượng nhất đồ vật. Lấy yêu đằng làm thuốc. Đương nhiên dược tính mãnh liệt đến cực điểm Thường thường tự hành bảo liệt Nhưng Thì huyết yêu đằng mỗi 18 năm đều sẽ kết thành một viên yêu quả Trái cây này khứ trừ yêu đằng bên trong bá đảo mãnh liệt tính chất Nhiều trung hòa ôn nhuận chi tính chất Chỉ có thì huyết yêu đằng quả này làm thuốc Mới có khả năng luyện chế ra chân chính cải mệnh đan đương nhiên Cũng chỉ là khả năng mà thôi Đinh Văn Diệu trởn mắt hốt mồm cái cầm đều muốn rớt xuống. Ngài, lão nhân ra ngài nói là. Chuyện thừa 8.000 năm đan thánh lấy làm bên trong có sai lầm cái này sao có thể. Đây chính là tất cả luyện dược sư tiêu chuẩn vô thượng kinh điển A Lý Thiên Sinh lạnh nhạt nói. Thì tính sao Đinh Văn Diệu triệt để ngây ngẩn cả người. Đúng vậy A. Thì tính sao đâu dùng loại đan phương này luyện trí cải mệnh đan cho tới bây giờ không ai thành công qua. Nhưng lại chưa từng có luyện dược sư dám hoài nghi đan thánh trước tác lý thiên sinh nói. Đan thánh chỗ lấy một bộ khác lấy làm thiên hoang di phương bên trong liền có ghi chấp. Liên quan tới thì huyết yêu đằng cùng yêu đằng quả khác nhau cùng cách dùng. Nhất thanh nhị sở. Rõ ràng. Chẳng lẽ các ngươi liền chưa từng hoài nghi đinh văn diệu. Cái này, thiên hoang di phương bên trong có ghi chép nhưng là Bộ này đan thánh lấy làm đát sớm đánh rơi tại trong dòng sông lịch sử. Chưa từng người nhìn thấy. Tiên sư đại nhân ngài. Ngài. Lý thiên sinh gật gật đầu, giật mình nói, thì ra là thế, vậy các ngươi không biết cũng có thể thông cảm được rồi. Đinh văn diệu thở dài một tiếng. Lắc đầu nói. Buồn cười à buồn cười ta lão đinh còn vẫn cho là mình tại luyện dựa một đường coi là dòng phượng trong loài người. Không nghĩ tới à. Người mạnh tự có người mạnh hơn. Núi cao còn có núi cao hơn. Ta chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng thôi. Hắn nhìn tần lôi liếc mắt. Cười khổ nói. Ngươi nói đúng. Ta và ngươi sư phụ so ra. Dứt khoát chính là khác nhau một trời một vực. Theo không dịp. Ta còn si tâm vọng tưởng thu ngươi làm đồ để Còn đem chuyện này xem như một loại ban ăn Dứt khoát chính là tự dứt lấy nhục Cuối cùng hắn nhìn về phía suốt cuộc đời đến đồ ăn đủ Vừa lòng thỏa ý gặm xương châu lý thiên sinh Ánh mắt bỗng nhiên sốt ruột tới cực điểm Tiên tiên sư đại nhân Xin hỏi ngài có thể lại thu một cách đồ để đám người Đinh văn diệu loại này luyện đan đại sư Thế mà lại chạy đến thanh dương thành đến đã khiến người ta cảm thấy là thiên đại sự tình. Hắn lúc trước muốn nhận lấy tần lôi. Càng là làm cho tất cả mọi người cảm thấy là tần lôi thiên đại phúc phận. Quảng cáo nhưng là bây giờ. Hắn thế mà chủ động trái lại thỉnh cầu bái Lý Thiên Sinh vi sư đây. Đây là cái gì thao tác Lý Thiên Sinh cũng sưởng sốt một chút. Trong tay Sương Châu đều dừng một chút. Gãi đầu một cái một cách luyện dược công sư làm đệ tử sao ngược lại là cũng đích thực thật không tệ nhưng sau đó lại nghĩ đến nghĩ chỉ có thể cười khổ một tiếng nói chỉ bất quá ta thu đồ để danh ngạch đã đầy đáng tiếc Đinh Văn Diệu ngài lão nhân ra ngày thu đồ để còn có danh ngạc hạn chế lý Th Sinh cũng không phải ta hiện tại liền một cách đồ để cột không có cách nào mở rộng Đinh Văn Diệu không khổ là thế ngoài cao nhân Nói đến lời hoàn toàn nghe không hiểu A hắn thận trọng hỏi Cái kia Tiên sư đại nhân đồ đề cột Lúc nào mới có thể mở rộng Lý Thiên Sinh cười khổ một tiếng Ta đoán chừng ít nhất còn phải 100 chương Càng nghe không hiểu A cái kia Vậy nếu như tiên sư đại nhân đồ đề cột phát triển Có thể hay không nhận lấy ta tên đệ tử này Lý Thiên Sinh Cái này Khủ khủ cảnh tranh rất kịch liệt a ta hiện tại cũng không tốt nói chết rồi. Ô tiên sư đại nhân hẳn là còn có những nhân tuyển khác đương nhiên. Tỉ như vị này đầu bếp. Chủ nghệ liền so đồ nhi này của ta tốt hơn nhiều ta nếu có thể nhận lấy hắn. Chẳng phải là mỗi ngày đều có thể. Hắt hắt hắt. Tên kia đầu bếp thủ sủng nhược kinh, hô hấp cũng bắt đầu thở mạnh bắt đầu. Đinh văn diệu lại là ngây ra như phóng. Nguyên lai ta ưu tiên cấp còn không bằng vị này đầu biết Thật vất vả đụng phải như vậy thế ngoại cao nhân luyện đan thánh nhân Bực này cơ hội vãn năm khó gặp Đinh Văn Diệu A Đinh Văn Diệu Người sao có thể bỏ lỡ đâu nhưng là Vị này tiên sư đại nhân rõ ràng không muốn thu độ đệ để... a đến cùng nên làm thế nào mới tốt Bỗng nhiên Đinh Văn Diệu vô ý ngắm tần lôi liếc mắt Bỗng nhiên trong lòng hơi động, bỗng nhiên vỗ ấp một cái. Đúng rồi hắn bỗng nhiên phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất. Đối với tần lôi liền cao giọng hô. Tần lôi tông tử. Ta đinh văn diệu nguyện bái ngài làm thầy. Xin mời nhận lấy đệ tử đi đám người. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính không một chương 30 thanh dương thành trời. Phải đổi rồi huyên đệ. Vị này Đinh Đại Sư đây là cái gì thao tác ta làm sao nhìn có chút không hiểu À cái này vẫn không rõ không rõ ngươi chẳng lẽ không nhìn ra Vị kia Tiên Sư Đại Nhân rõ ràng không muốn thu hắn làm đệ tử Đoán chừng là chê hắn luyện dược tư chất bình thường đi Đinh Văn Diệu Đại Công Sư Luyện dược tư chất bình thường khổ khổ Đối chúng ta tới nói đó là đương nhiên là thần tiên một sản nhân vật Nhưng là tại vị này tiên sư đại nhân trong mắt có lẽ liền không đáng giá nhắc tới tóm lại a Hắn biết rõ không có cách nào làm tiên sư đại nhân đồ đệ. Nhưng là lại không muốn buông tha như vậy cơ hội trời cho. Dứt khoát liền bái tần lôi vi sư. Cứ như vậy chẳng phải trở thành vị này tiên sư đại nhân đồ tôn vậy cũng cuối cùng là nhất mạch tương thừa sư môn quan hệ ái nha thì ra là thế cơ trí à tần lôi một mặt mộng bức. Cái này, dạng này không tốt lắm đâu Đinh Văn Diệu cả giận nói Có cái gì không tốt, chẳng lẽ ta còn chưa Có tư cách làm ngươi một cách để tử sao không, không phải Chính là cái này có chút, có chút không tốt lắm ý tứ Ta đều đánh bạc mặt mo đi Ngươi còn có ngượng ngùng gì tần lôi nhìn về phía Lý Thiên Sinh Sư phụ Ngươi nhìn cách này Lý Thiên Sinh cũng có chút mắt trợn tròn Bất quá nghĩ nghĩ Dạng này tựa hồ cũng không quan trọng Ăn một miếng vừa mới ra nồi mới mẻ thịt dê Phất phất tay nói Chính ngươi định đoạt đi Tần Thái Thượng Tần Trinh trong lòng Lôi nhi Đáp ứng hắn mau trả lời ứng hắn A Một vị luyện dược đại tông sư A Có dạng này trợ lực ta cần ra còn không quét ngang toàn bộ thanh dương thành không Không thôi Chỉ sợ toàn bộ Thanh Châu đều có thể xông pha tần lôi tốt tốt a Ta đáp ứng Người mau dậy đi Đinh Văn Diệu một mặt đắc ý đứng lên Đúng Sư phụ hắn lại nhìn phía Lý Thiên Sinh Phù phù quỳ gối Cung dính nói Bái kiến sư công phúc Lý Thiên Sinh một ngụm canh thịt dây phun tới Phù phù miến lễ miến lễ ấy Không thể miến không thể miến Người vui vẻ là được rồi Đinh Văn Diệu cười đắc ý, đứng lên, vừa lòng thỏa ý. Từ trên xuống dưới nhà họ tần càng là đắc ý phi phàm từng cách cười mười phần. Mà đổi thành bên ngoài tam đại gia tục thì là sắc mặt biến đổi bất định. Lần này tần ra không chỉ là thắng thí luyện. Mà lại tần lôi một tiếng hót lên làm kinh người. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng đắc là ván đã đóng thuyền lại thêm một cách luyện dược đại tông sư giảng này nối dựa lớn. Càng quan trọng hơn là có lý thiên sinh dạng này một cách sâu không lường được tuyệt thế cao nhân quảng cáo tiếp tục như vậy. Thanh Dương Thành còn có mặt khác ba nhà lăn lộn sao tam đại gia chủ lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Hiển nhiên là trong bóng tối lập mưu cái gì. Một trận vở kịch rút cuộc kết thúc. Tam đại gia tục nhau nhau rời đi. Nhưng tựa hồ đắc âm thầm liên lạc cái gì. Ước định cùng một chỗ bí mật tụ tập thương nhị đối kháng tần ra sách lược biện pháp. Thiên nhai hải các người cũng rời đi. Vương Đa Dư hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng Đinh Văn Diệu lại là thập phần vui vẻ. Trước khi đi còn năn nỉ lý thiên sinh cho hắn một bộ đan phương. Cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Chỉ còn lại có tần ra người một nhà. Trong lúc nhất thời. Nhảy cấm hoan hô sôi trào ngút trời. Từ trên xuống dưới từ gia chủ trưởng lão. Đến bình thường tử đệ. Đều vui mừng khôn xiết. Còn kém vừa múa vừa hát nhảy dừng lên rồi. Đám người cũng đều biết đây hết thầy hết thầy. hạt tâm ngay tại ở Lý Thiên Sinh một người. Vô luận là tần lôi khôi phục. Một tiếng hót lên làm kinh người. Vẫn là yêu ma tốc bên trong ăn cấu mạng. Nhận lấy đinh văn diệu dạng này một cách luyện đan đại tông sư xem như chỗ dựa. Hết thầy hết thầy đều là bởi vì Lý Thiên Sinh hiện tại Lý Thiên Sinh. Tại tần gia dứt khoát liền bị xem như Chúa cứu thế một dạng cung phụng. Mà theo tần gia cách này từng cách nặng cân tin tức truyền khắp Thanh Dương Thành. Các đại thế lực nhau nhau phun trào. Có thật nhiều tần gia lúc đầu không giải quyết được làm ăn đột nhiên có tiến triển. Càng có thật nhiều thế lực nhỏ nhau nhau đến đây phụ thuộc. Tần gia tại Thanh Dương Thành thế lực cấp tốt quật khởi. Cái này đương nhiên sẽ không để cho mặt khác tam đại gia tộc vui vẻ Thế là một trận nhằm vào tần gia mưu đồ bí mật kế hoạch đang tiến hành bên trong Mà tần gia Tần lôi đã đã chứng minh bá vương đan thần hiểu Hắn đem đan phương tuyên bố đi ra Nhưng tần gia chính mình luyện dược công xưởng bắt đầu đại quy mô thí luyện Tần gia cũng có chính mình luyện dược Luyện khí các loại làm ăn Chẳng qua là quy mô cùng tôn gia Lục hợp đường Thất kinh điện những này uy tín lâu năm luyện dược luyện khí nhà giàu Còn là có không ít trinh lịch Nhưng là bây giờ tần ra luyện chế được trong truyền thuyết bá vương đan thoáng cách liền quay vòng vo cục diện Bá vương đan Võ đồ cảnh giới vô thượng thánh dược có thể làm cho võ đồ cảnh giới tu hành tốc độ chí ít tăng lên hai lần Loại này cực phẩm linh đan dứt khoát chính là hủy diệt thị trường cấp bậc tồn tại Bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày Tần gia đã bắt đầu thành quy mô luyện chế bá vương đan rồi Mặc dù hiệu quả không có khoảng cách thập toàn thập mỹ còn kém rất xa Nhưng bá vương đan chính là bá vương đan Thanh danh tại bên ngoài Không gì sánh kịp Trong lúc nhất thời đan dược thị trường hỗn loạn tưng bừng tranh mua giấy sóng duy trì liên tục không ngừng Tần gia luyện dược công xưởng lúc đầu quy mô rất nhỏ Bây giờ lại làm lớn ra gấp 10 lần có thừa. Chiêu thu rất nhiều tân luyện dược sư. Công nhân số lượng càng là làm lớn ra 7-8 lần. Thanh dương thành tam đại gia tục. Chiều tiền tôn. Tăng thêm luyện đan luyện chí hai đại cử đầu. Lục hợp đường cùng thất kinh điển Thế là bí mật tụ tập. Thương nhị đối kháng tần ra sách lược. Đến mức tần ra bên này. Tần lôi đem bá vương đan đan phương giao cho phụ thân. Những này trên phương diện làm ăn sự tình chính mình thì không có làm nhiều để ý tới Mà là bắt đầu chuyên tâm luyện dược tu luyện Nhưng là hắn luyện dược thiên phú Chỉ có thể coi là qua loa Luyện chế đế vương đan thành phẩm Lý thiên sinh nhìn cũng chỉ có thể cho cái 65 phân trình độ Đương nhiên Đế vương đan chính là đế vương đan Tại võ giả cảnh giới phụ trợ hiệu quả không gì sánh kịp Lại thêm tần lôi bản thân gần như thánh nhân bình thường tư chất Hắn con đường tu hành có thể nói là tiến triển cực nhanh Quảng cáo lý thiên sinh mỗi ngày ở tại tần ra Ăn ngon uống say Cơ hội là bị xem như quốc bảo đồng dạng đối đãi Hắn cũng nghĩ qua tần lôi cách này luyện đan thiên phú sự tình Kỳ thật rất đơn giản Hắn chân chính thiên phú trừ tu luyện ra Kỳ thật hẳn là tại luyện khí bên trên Dù sao, tần lôi lúc đầu tiêu chuẩn phối trí lão ra ra là một cách luyện khí đại tông sư. Chỉ bất quá, bây giờ bị Lý Thiên Sinh cưỡng ép sửa lại nhân sinh quý tích. Một bên khác, tam đại gia tộc bí mật định ngày hẹn lục hợp đường thất kinh điện người. Tại Thanh Dương Thành. Cách này hai đại tổ chức chính là luyện đan luyện khí bá chủ. Nhưng là sau lưng bọn họ cái kia tồn tại. Mới thật sự là kinh khủng. Cho dù là tứ đại gia tộc đối mặt bọn hắn Trong lòng cũng đều mười phần kính sợ Thanh Dương Thành dưới mặt đất vương giả huyền âm bang nếu như nói Thanh Dương Thành phủ thành chủ đại biểu cho bạch đạo lực lượng huyền âm bang này chính là Thanh Dương Thành thế lực ngầm hoàng đế bọn hắn không chỉ khống chế lục hợp đường Thất kinh điện Càng kinh doanh khó mà tính toán các loại làm ăn Càng quan trọng hơn là sức chiến đấu kinh người kinh khủng, so tứ đại gia tộc càng hơn một bậc. Giờ phút này, Triệu Tiễn tôn tam mọi nhà chủ, Lục Hợp đường đường chủ, Thất Tinh điện điện chủ, đã tụ tại Huyền Âm đường một chỗ sản nghiệp, tên là Ám Dạ lâu phía trên. Tất cả mọi người lại đều người phần trầm mặc, toàn bộ chàng yên tĩnh vô cùng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bọn hắn đang đợi một người. Huyền âm bang bang chủ. Trần Hảo Thiên đang đang đăng, đăng, đăng tiểu lâu trong hành lang. truyền đến tiếng bước chân âm ập. Tất cả mọi người đứng lên. Thở mạnh cũng không dám nhanh đón hắn đến nơi. Tiếng bước chân đạp lên bậc thang, một bước dừng lại, chậm chạp mà nặng nề. Rốt cuộc, huyền âm bang đại đương ra lên tới lầu hai, lộ ra bộ mặt thật. Vị thanh dương thành này thế lực ngầm long đầu lão đại. Nhìn qua vậy mà chỉ bất quá trên dưới 30 tuổi bộ ráng Hết sức trẻ tuổi Khuôn mặt lạnh lùng trầm mặt Trên mặt lại có một đảo nghiêng nghiêng vết kiếm mặt xẻo Giữ tớn đáng sợ Càng khiến người ta nhìn mà phát khiếp Tất cả mọi người hô một tiếng Trần bang chủ Trần hảo thiên hờ hứng nhẹ gật đầu tùy ý kéo một cái ghế ngồi xuống Tam đại gia tục gia chủ cùng nhau tới tìm ta Chắc là có việc đại sự gì phát sinh rồi tiền ra ra chủ tiền liệt trầm giọng nói Không sai lần này chúng ta mấy cái hùn vốn đến tìm Trần Bang chủ thương nhỉ Chính là vì ứng đối Tần Sa đột nhiên quật khởi Ô Tần Sa Trần Hảo Thiên lạnh nhạt cười một tiếng ta cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói Tần Sa quật khởi Là bởi vì một cái thần bí khó lường cách gọi là tiên sư ta huyền âm bang Ngược lại là rất muốn chiếu cố hắn